Đó là vừa rồi những cái đó tạo thương người xạ kích thời điểm, đánh vào hắn tóc, trong quần áo. Xe thể chống đạn, nhưng pha lê không để phòng đạn, hắn cùng chử Nham cũng là may kia chiếc quân dụng dịp mới bảo vệ mệnh. Trong nháy mắt này, Tô Anh Đảo từ đáy lòng, là thiệt tình thích người nam nhân này, chữ Nham vào thôn tử đi, hắn bước nhanh đi tới, nhấc lên nắp xe trước, ở bên trong mân mê mấy cái, sau đó vô vô cửa xe, đối với nhi tử cùng tòng cười một chút, ý bảo Tô Anh Đảo phát động xe, chạy nhanh đi. thúc thúc Tài kiến. Tom mặt sạch sẽ mặt, Huy xuống tay nói. Đứa nhỏ này trong lòng, vừa rồi thương tâm quá, tuyệt vọng quá, giờ phút này đang ở mừng như điên, ở kích động, còn tưởng gào khóc. Nhưng hắn cái gì đều không nói, hắn không phải cái loại này thích cấp đại nhân thêm phiền toái hải tử. Mà hùng quang bật đâu, cư nhiên tới câu, ta đều thấy, ngươi thúc thúc lấy bắn chết ta chan ôi ta muốn báo án, ta còn muốn nói cho ta ra ra, làm hắn bắn chết ngươi bà bà, Nói. Hắn bay thẳng đến tom đôi mắt thượng thoá một mồm to nước miếng. Ngươi, hôm nay không chuẩn ăn cơm. Hơn nữa hôm nay muốn phạt chạm nửa ngày thời gian. Tô anh đào chỉ vào hùng quang bật đôi mắt nói, ta nếu không sửa lại ngươi này đó tật xấu, ta liền không họ tô. Chẳng sợ đảo người một quyền, cũng so thoá nước miếng làm người tới phẫn nộ. Tuy rằng hùng quang bật vẫn là cái hài tử, cũng là giáo dục vấn đề mới thành như vậy, nhưng là, hắn loại này hành vi, là chân chính chọc giận tô anh đào. dễ gì đã đói hoa hoa kê tôi cùng tô anh đảo cũng đói bụng thầm thịt ê chạy nhanh về nhà làm cơm ăn a hôm nay chính là tống luôn được tuyển tần thành trọng công đảng tổ thư ký nhật tử theo lý mà nói tống luôn ra cửa nhà hẳn là khách đến đầy nhà mới đúng nhưng là ở tiểu bạch lâu trước ngừng xe tô anh đảo cư nhiên phát hiện trương bình An cùng từ nghiễm hai người đứng ở nhà mình cửa cười quả thực tựa như bản báo thượng những cái đó khánh được mùa ôm cực độ khoa trương mạch tuệ nông dân bá bá giống nhau người đi lâu nhi này nửa ngày mới trở về Từ nghiêm hỏi, đi làm điểm gạch thổ, cấp hải tử sát thí thí. Tô anh đào nói, này đều một chút, đi nhà ta ăn cơm đi. Từ nghiêm nói, tô anh đào hỏi Trương Bình An, mặt trên tới lãnh đạo đâu, Ngươi không đi chiêu đái lãnh đạo, như thế nào ở chỗ này đứng. Trương Bình An giày bị lưu vi dân xuyên đi rồi, hiện tại không đến giày ra xuyên, xuyên chính là giày vải, hai chân một đan sen, đôi tay giao nắm, hắn ôn nhu nói, là cái dạng này, chúng ta thân ái tô chủ nhiệm, lãnh đạo. nhóm cùng tống thư ký cùng đi tân cương ngươi ăn cơm trước đi cơm nước xong chúng ta lại nói chuyện khác ngươi có thể hay không kêu ta anh đào hoặc là tô chủ nhiệm tô anh đào hỏi đương nhiên có thể a thân ái tô chủ nhiệm trương bình an vẫn như cũ cười nói chân nhi ở nhà ta ăn cơm xong đi nông trường ngươi cũng đi nhà ta ăn cơm đi tư nghiễm nhịn nửa ngày vẫn là nhịn không được cười nói thân ái tô chủ nhiệm đây là không lời nào có thể diễn tả được vui sướng Tuy rằng nghe tới có điểm buồn nôn, nhưng tử Nghiễm vẫn là nhịn không được muốn nói một câu, chỉ cần ngươi nguyện ý xem, ta hôm nay buổi tối cho ngươi chạy cái múa thoát ý đi Ai có thể tưởng được đến A, Tô Anh Đảo cư nhiên thật sự làm tống nôn được tuyển. Hơn nữa quá trình là như vậy ra người đoán trước. Nếu tử Nghiễm nói làm cơm, Tô Anh Đảo cũng liền không khách khí vào nhà nàng. Tử Nghiễm tạc viên, củ cải thêm thịt viên, nhưng cách làm lại là tần châu thức, đem dầu chiên qua viên, thêm thịt ba chỉ, đậu hủ cùng miến hầm ở một khối. nàng còn trưng một nồi tùng tùng mềm mại nhiệt bánh bao cuộn, nhiệt bánh bao cuộn xứng canh đồ ăn, cái này không chỉ có tô anh đảo thích ăn, tom cũng thích, dễ gì ăn không hết khác, nhưng dùng đồ ăn canh phao bánh bao cuộn, đừng nhìn người khác tiểu, có thể ăn hơn phân nửa cái. hùng quang bật rốt cuộc ở sa mạc bao nửa ngày, hắn cha nuôi đã chết kia chuyện, tựa như giấc mộng giống nhau, cùng hiện thực sinh hoạt là không có liên lụy, tô anh đảo không để cập tới, tom không để cập tới, hùng quang bật cũng liền không để cập tới, hắn tình nguyện chính mình là nhìn trang địa ảnh. Trong chốc lát cha nuôi còn sẽ trở về. Hắn cũng không thể tin tưởng chân chính chết hơn người, phát sinh quá bắn nhau. Ở hai tử trong ý thức, hắn chỉ là nhìn một hồi điện ảnh mà thôi. Cho nên hắn cũng ngồi vào trên bàn, chuẩn bị muốn ăn cơm. Ngươi, cho ta đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa, phạt chắn đi. tô Anh đảo chỉ vào ngoài cửa nói. Hùng Quang bật bang một tiếng, đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, ông nội của ta chính là. Ngươi ra ra là ai liên quan gì ta, ngươi ở nhà ta hải tử trên mặt phun nước miếng. Ngươi nên đi ra ngoài phạt trạng. Tô anh đảo chỉ vào bên ngoài nói. Nàng không tưởng thế nhà người khác giáo dục hải tử. Nhưng là, hùng quang bật khi dễ tom khi dễ quá nhiều. Cái này, cần thiết cho hắn điểm giáo hấn. Anh đào, không dạng quá hảo đi. Đứa nhỏ này đại ba chính là ngoại thương bộ hùng bộ trưởng. Chúng ta không phải muốn cùng hùng bộ trưởng nói sinh ý. Từ nghiễm cũng nói. Hùng quang bật rào rạt đắc ý. Bay thẳng đến tô anh đảo mặt phun ra một ngụm nước miếng. Đi ra ngoài. Tô Anh Đào đem nước miếng hy số mặt hồi Hùng Quang Bật trên mặt, sau đó nói. Hùng Quang Bật còn không chịu ra cửa, Tô Anh Đào vì thế làm từ nghiệm thế chính mình cấp rẻ gì uy canh phao quá bánh bao cuộn, nắm Hùng Quang Bật lỗ thai, liền từ từ nghiêm ra ra tới, đem hắn còn đâu chính mình ra môn ngoại, làm hắn đứng. Bưng chén cơm ra tới, nàng liền ở chính mình ra môn ngoại ngồi từ từ ăn, nhìn chằm chằm Hùng Quang Bật. Ta sẽ nói cho ta đại bá, ngươi ở có người thời điểm đối ta thực hảo, nhưng là không ai thời điểm, liền lấy châm chọc ta. Ngươi lấy châm chọc quá ta mẹ kế, các ngươi cho rằng chúng ta không biết sao, ta đại bá đều biết chuyện này, hắn khẳng định sẽ tin tưởng, ngươi chết chắc rồi. Hùng Quang bật cư như nói, đây là cái cùng Tom tuổi giống nhau đại, nhưng so Tom tâm cơ còn muốn thâm hải tử. Loại này tâm cơ, còn cùng Tom cái loại này không giống nhau, hắn đặc biệt thuộc về một loại trên quan trường tiềm quy tắc, hơn nữa sẽ lấy lòng trưởng bối, ở hắn ba, hắn ra ra, hắn đại bá trong mắt, hẳn là cái hảo hải tử, bởi vì hắn thực ngoan ngoãn, cũng không đánh người. Phòng trừng cũng không cho trưởng bối nổ nước miếng. Nhưng là chỉ cần chính mình trưởng bối không ở, hắn liền tưởng tận trăm phương nghìn kế đi trêu cận, dẫm đạp người khác tôn nghiêm. Xong rồi, chọc đến người khác không thể nhịn được nữa, ra tay đánh hắn. Ở hắn các trưởng bối xem ra, vẫn là người khác đối hắn không tốt. May mắn hôm nay lãnh đạo. Nhóm toàn đi tần cường, đứa nhỏ này bị lưu tại tần công. Thực hảo, Tô Anh đảo từ giờ trở đi, đến hảo hảo dạy dạy hắn như thế nào học làm người. Bằng không? cứ như vậy đem ra hỏa này cấp thả ngươi ngẫm lại chờ hắn ủy ủy khuất khuất chạy đến hắn đại bá trước mặt nói tô anh đảo mặt ngoài đối hắn đặc biệt hảo nịnh vợ hắn phùng hắn ngầm lại lấy châm chọc hắn chẳng sợ hắn đại bá bản thân người tương đối chính phái có thể hay không tin loại chuyện này nếu là phát sinh ở tom cùng rẹ di mấy cái hải tử trên người tô anh đảo chính mình đều biện không rõ Hung chi hắn đại bá xem tô anh đảo ăn xong rồi đồ ăn bưng chén trầm dai ở ăn canh hùng quang bật đột nhiên nhỏ giọng nói Ta khát, tưởng uống nước, nhưng ta chỉ uống thả đường thủy. Tô Anh Đào không đáp cái này, cười cười nói, ngươi thấy tiền phân một nửa thói quen, là ngươi đại bá, vẫn là ngươi ra ra giáo nhà, nói ta mới cho ngươi nước uống. Hùng Quang bật tưởng phi, tưởng thoá, nhưng hắn đã mấy cái một ngày không uống qua thủy, không nước miếng nhà. Ta không nói. Không nói liền khát đi, khát chết cũng không nước uống. Ngươi đối với ta như vậy, ta mẹ kế sẽ làm ông nội của ta làm chết ngươi. Hùng Quang bật gian nan thêm môi nói. Tô anh đào uống xong canh, thỏa mãn móc ra khăn tay xoa xoa miệng, xem ra người già ra thích thấy tiền phân một nửa, không cho hắn phân người, hắn đều phải làm chết, đúng hay không? nay sẽ biễu môi ba, Hùng Quang bật rốt cuộc nhỏ giọng nói, không phải, là ta mẹ kế, nàng thích thấy tiền phân một nửa. Nàng thu tới tiền đâu, dùng để làm gì làm? Tô anh đào đuổi sát hỏi. Hùng Quang bật đô đô miệng, đắc ý rào rặt nói, ta mới sẽ không nói cho ngươi đâu, bởi vì nàng nói qua, kia tiền tương lai đều là thuộc về ta. Tôn lẳng lặng cùng hùng quang bật này lại là một đôi tương thân tương ái mẫu tử nha đặng tiến sĩ là buổi tối mới trở về tới thời điểm hùng quang bật còn ở cửa đứng đâu này nửa ngày tiểu gia hỏa vẫn luôn đứng ở ngoài cửa lại khác lại đói đã khóc vài chẳng, tưởng vào cửa uống nước cấp tô anh đào chỉ vào cái mũi bước hồi cái kia tiểu góc vài tranh. tô anh đào hiện tại không làm khác liền nhìn chằm chằm hắn phạt trạng còn mẹ phát thứ uy hôm nay nàng mới phải cho hùng quang bật kiến thức chính mình lợi hại Trừ nham đem tiến sĩ đưa về tới, đưa đến tiểu bạch lâu cửa sát khẩu, ở sở hữu người nhà kinh ngạc trong ánh mắt, đinh linh quang lang, mở ra kia chiếc sở hữu pha lê toàn bộ nát xe, lung lay, xoay người liền đi rồi. Mà lúc này, tấn công người còn không biết lưu vi dân xảy ra chuyện sự tình, rốt cuộc bất luận cái gì một việc đều có cái công an điều tra giai đoạn. Ở công an điều tra, báo xã chính thức phát tin tức phía trước, Tô Anh Đào sẽ không đem loại chuyện này tùy tiện nơi nơi nói bậy, loạn truyền loạn kê Nhưng là Tô Anh đào rất kỳ quái một việc, trừ nham loại người này, nàng rõ ràng ở cây hạnh thôn thời điểm liền thấy, hắn một người, một khẩu súng, cơ hồ làm phiên toàn trường. Như thế nào cũng không xuống dưới thổi phồng một chút liền đi rồi. Trừ nham thật đúng là kỳ quái, hắn hôm nay đánh nghiêng thật nhiều người đi, như thế nào không rên một tiếng liền đi rồi. Tô Anh đào vì thế nói, ngươi rất hiểu biết hắn tính cách. Tiến sĩ còn ở run trên đầu viên đạn tiết, ngừng một chút mới nói, thích cứ công tiêu ngạo, thích nói ngoa. Nhưng là thương pháp sát thật hảo, hôm nay bọn họ là tao ngộ phục kích, hai người tránh ở trong xe, toàn bằng chử nham một người hai thanh thương, xử lý nhất bang phục kích bọn họ người. Hôm nay chử nham lập công lớn, kia thương pháp, ngay cả tiến sĩ đều hổ thẹn không bằng. Nhưng là tô anh đảo tựa hồ có điểm quá hiểu biết chử nham đi. Tô anh đảo không phát hiện tiến sĩ tại hoài nghi chính mình, hãy còn còn đang nói, không nên a hắn một người xử lý như vậy nhiều người, cũng không xuống xe cùng ta khen hai câu, này không đạo lý. Hắn hẳn là muốn ở nhà chúng ta nơi này đứng, khen buổi sáng mới đúng. Tiểu tô đồng chí quá hiểu biết chữ nham, mà tiến sĩ, ở hôm nay, ở tô anh đào nói như vậy vài câu lúc sau, đột nhiên, đem cái kia về đệ tam nhậm hoài nghi, rốt cuộc chứng thực ở chữ nham trên người. Giống nhau rượu ngon, hơn nữa phi mao đài không uống, lái xe giống nhau điên, kỹ thuật giống nhau hảo, hắn như thế nào sớm không nghĩ tới, chữ nham chính là tô anh đào đệ tam nhậm A. Cuồng tiến sĩ còn ở khắp nơi tìm đâu. bất quá này cũng đúng lúc ấn tô anh đảo đối chính mình trong ngộng kia ba cái tiền nhiệm đánh giá một cái so một cái cha nhưng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ một cái cũng so một cái càng lưu tú đến chuyện này tiến sĩ vẫn là buồn ở trong lòng đi hắn yêu cầu thời gian đi tiêu hóa chuyện này tiến sĩ đốn trong chốc lát mới nói hắn tuy rằng bắn chết mười mấy kẻ phạm tội nhưng là ta ở lưu vi dân hát xưởng phát hiện một cái tay cầm điện thoại điện thoại bên có một quyển anh hán đại từ điển ta hoài nghi lưu vĩ dân là nước mỹ gián điệp cho nên hắn khoai uy ân cựu một thương xử lý lưu vĩ dân nhưng này không phải công mà là quá bởi vì hắn đem tần châu đại khái duy nhất một cái nước mỹ gián điệp manh mối một thương cấp ngày rớt cho nên chử nham đồng chí hứng thú bừng bừng chẳng những cấp tiến sĩ triển lãm chính mình thương pháp làm tiến sĩ cái này ở bắn tên thượng có thể nói lô hỏa thuần thành cao thủ đều đội phục ngũ thể đầu địa, nhưng đang lúc hắn cho rằng chính mình lập kỳ công có thể đại nói được nói ghi lại kỹ càng một phen hơn nữa bởi vậy ra quan tiến tức thăng chức vì lữ trưởng thời điểm. Xuống xe kiểm tra, mới phát hiện hắn một đấu súng tế lưu vị dân, cũng chặt đức có thể tra ra nước Mỹ gián điệp manh mối. Lập công không thành, chờ trở về ai phê bình, viết kiểm điểm. Tiến sĩ cũng rất tiếc nuối chính hắn chính là từ em mở quốc trở về, đương nhiên hiểu biết người Mỹ làm việc phong cách so với quốc gia khác gián điệp, người Mỹ ra tay rộng rãi, hào phóng, hơn nữa không có bất luận cái gì phá hư tính hành vi, muốn tin tức giống nhau cũng không nhiều lắm. Đại đa số dưới tình huống, đối phương là phóng trưởng tuyến, nuôi lớn cá, tuyến mọi người còn đối bọn họ khăng khăng một mực, mang ơn đội nghĩa. Loại này, có thể so như trăm phá, ân kiến công cái loại này thích làm phá hư gián điệp khó tra đến nhiều, bởi vì đối phương bản thân không gây án, cũng không làm phá hư, chỉ dùng viên đạn bọc đường dưỡng nhất bang tuyến người, ngươi như thế nào tra hắn Xem tiến sĩ như vậy buồn rầu Tô Anh đảo vốn là tưởng an ủi một chút tiến sĩ, nhưng lời nói vừa nói đi ra ngoài, lại thành dậu đổ bìm leo hà tất tích cực đâu lại quá 10 năm cả nước trên dưới từ hiện tại siêu anh đổi mỹ muốn biến thành buôn anh phó mỹ đến lúc đó quốc nội đứng đầu nhân tài đều đến chạy về phía nước mỹ đến lúc đó người mỹ còn cần suối giục ai sao không cần người mỗi người cướp làm gián điệp làm đại háng gian hơn nữa quang minh chính đại coi đây là vinh ngài à thiếu nhọc lòng một chút đi tô anh đào nói nay cùng thiên muốn trời mưa nương phải gả người giống nhau là ngăn không được liền tiến sĩ chính mình đến bây giờ Cũng còn chưa nói phục Tom lưu tại quốc nội đâu, húng chi lại nhiều cái rẻ gì, chính hắn ba cái hải tử đều có khả năng tùy thời biến thành người Mỹ đâu, này phân nhàn tâm, hắn có thể thao đến lại đây sao? Tiến sĩ môi hơi chịu chịu, chậm rãi tới gần Tô Anh Đảo, thời gian dài nhìn nàng. Cảm ơn ngươi, ít nhất ngươi sẽ không đi em ở quốc, ít nhất ngươi sẽ bồi ta, thủ vững ở cái này địa phương. Hắn nhẹ giọng nói, Tô Anh Đảo có điểm thẹn thùng, tuy rằng lão phu lao thê. Nhưng là nàng mỗi lần bị tiến sĩ này xong hơi thâm thúy, lại trời sinh nghiêm khắc đôi mắt nhìn chằm chằm, đều sẽ cảm thấy chính mình ra mặt còn chưa đủ hậu, đều sẽ cảm thấy có điểm thẹn thùng. Cứu này nguyên nhân, hắn quá chân thành, mà nàng, một thân hơi tiền. Tiến sĩ là tưởng hôn một chút thế tử, nhưng là đột nhiên, liền nghe một cái hài tử nhỏ giọng nói, thúc thúc, ta tưởng uống nước. Ngươi uống thủy liền sẽ nổ nước miếng, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi nước uống. Vừa rồi còn có điểm xấu hổ tô anh đảo đột nhiên mày dựng ngược. Chính là một tiếng uống, cho ta đứng thẳng, bằng không hôm nay buổi tối đều đừng nghĩ uống nước. Lúc này, tiến sĩ mới phát hiện góc tường đứng một cái gầy ba ba hải tử, hai con mắt đặc biệt đại, người lại đặc biệt gầy, hơn nữa gầy ra bọc xương. Xem như vậy, đã có thật lâu không ăn cơm, môi khô nước, đứng ở trong một góc, đang ở phía miệng, nhìn hắn. Đây là ai? Từ đâu ra? Tiến sĩ vì thế hỏi. Hắn nha, quân ủy lui hùng tư lệnh viên đại tôn tử, ngoại thương bộ, hùng bộ trưởng đại cháu trai ta lưu tại nhà chúng ta chuẩn bị lột ra rút gân tô anh đào mặt không đổi sắt nói hùng quang bật dơ lên đầu lúc này không nói thêm đường thủy nước sôi đều không cầu thúc thúc ta tưởng uống điểm nước lạnh nhà các ngươi nước máy long đầu thượng thủy ta cho ta một ngụm liền một ngụm không thể ngươi tưởng đều đừng nghĩ cho ta hảo hảo đứng Thô anh đào lạnh giọng nói tiểu vương bắt đảng đừng nhìn hắn hiện tại túng giống chỉ xúc đầu tiểu rùa đen giống nhau nhưng là ngươi một khi thả hắn chờ trở, trở về hắn cùng hắn ba Hắn đại bá cáo cái trạng, Tô Anh Đảo thật đúng là ăn không hết gói đem đi. Cũng là may mắn, lãnh đạo cùng các phóng viên đều đi tần cường, đứa nhỏ này hiện tại không ai quản, lạc Tô Anh Đảo trong tay. Hùng Quang bật cấp mắng chề môi, chạm thẳng tắp, nửa ngày cũng chưa dám lại lên tiếng. Nhưng hắn trong lòng cũng suy nghĩ, chờ hắn ba ba tới, tới đón hắn, hắn liền đem hắn cha nuôi cấp đặng côn luôn đánh chết sự tình, cùng với Tô Anh Đảo không cho hắn cơm ăn sự tình toàn bộ nói cho hắn ba, hắn còn muốn nhiều biên một chút. Tỷ như Tô Anh Đảo lấy kim đâm hắn lạp đá hắn lạp đánh hắn lạp cho hắn nổ nước miếng linh tinh sự tình, nhiều biên một chút rối, đến lúc đó hắn ba từ đáy lòng liền sẽ chán ghét Tô Anh Đảo. Hơn nữa hắn còn muốn nói cho hắn đại bá, làm hắn đại bá không mua Tô Anh Đảo sản phẩm. Cái này quan trọng nhất. Tô Anh Đảo đương hắn là cái hài tử, nhưng hắn cũng không phải là bình thường hài tử, hắn chính là lãnh đạo gia hài tử, Tô Anh Đảo liền ăn không hết, gói đem đi đi. Nhưng hài tử ý tưởng là thiên chân, hiện thực là tàn khốc. lưu vi dân chẳng những cất giấu một cái hát xưởng tạo thương hơn nữa ở chửi nham cùng tiến sĩ đi cây hạnh thôn thời điểm cư nhiên mang theo chính mình cậu em vợ cùng với hát nhà xưởng nhất bang công nhân phục kích tiến sĩ cùng chửi nham hơn nữa triển khai bắn nhau sự tình ở cả nước lãnh đạo tầng thậm chí toàn bộ hồng nham kinh nổi lên kinh thiên song lớn cố tình hắn vẫn là đã từng bị báo xã trưởng thiên mệnh chuộc đưa tin quá ưu tú nhân vật loại chuyện này vừa ra ai trên mặt không khó coi rốt cuộc lưu vi dân chính là đại gia người quân a Không nói đến Tần Thành cùng Hồng Nham sở hữu lãnh đạo, ngay cả nghe chủ biên cùng Hùng chủ biên, vốn là phóng viên, xuống dưới phỏng vấn đưa tin. Như thế rất tốt, toàn bộ vào Tần Thành Cục Công an, đều đến tiếp thu điều tra. Liên vương Bộ trưởng cùng Hoàng Phó Bộ trưởng đều không thể thoái thác tội của mình, rốt cuộc, lưu vi dân là bọn họ cấp dưới. Toàn bộ Hồng Nham, bởi vì một cái lưu vi dân, có thể nói dẫn phát rồi quan trường động đất. Bất quá này trong đó có một người hoàn mỹ đào thoát bất luận cái gì chỉ trích. Chỉ có tiến cục công an một ngày đã bị thả Người kia là ai đâu vừa lúc chính là tôn lặng lặng Làm một cái phóng viên Nàng sớm có chuẩn bị Sở hữu phỏng vấn đều ghi lại âm Mà ở trong đó một đoạn ghi âm chung Nàng liền cùng Lưu Vi Dân nói qua Buồn bán thương Chi sự tình chúng ta cũng không thể làm Như vậy đối thoại nay đoạn ghi âm hoàn mỹ Liền đem bọn họ cả nhà từ Lưu Vi Dân thương Chi án trung cấp trích ra tới Nhưng tuy là nàng lập tức liền phủi sạch chính mình quan hệ Trưởng phu bên kia trích không rõ a cho nên lại là hướng thủ đô gọi điện thoại, lại là tìm người ta nói tình lại là thuyết minh tình huống, chờ nàng chân chính từ cục công an ra tới, đã qua ba ngày thiên. Mấy ngày nay, Hùng Quang bật vẫn luôn ngốc tại tô anh đảo ra. Đâu một ngày, Hùng Quang bật một ngụm cơm cũng chưa ăn, cùng Tom nằm ở bên nhau ngủ một đêm, ngày hôm sau, đứa nhỏ này là sinh ra phá lệ, bị đói tỉnh, khắt tỉnh một ngày. Mà lúc này... Tô Anh Đảo cư nhiên làm hắn đem hắn ở cây hạnh thôn thời điểm nước tiểu đứt quần cấp giặt sạch đi, bằng không, liền không chuẩn hắn ăn bữa sáng. Bữa sáng thoạt nhìn cũng không hương, chính là bạch diện màn thầu thêm dương muối, cùng với, một người có một cái trên trứng gà, lại thêm một chén cháo. Hùng quang bật trước nay chưa cho chính mình tẩy qua quần áo, đặc biệt là hắn quần thượng còn có nước tiểu, hắn sao có thể tẩy, vì thế hắn liền không ăn cơm, còn cho chính mình tìm to một cái quần, thay. Cơm nước xong, Tô Anh Đảo kêu bọn họ, muốn đi nhẹ công phân xưởng hỗ trợ hiện tại nhẹ công phân xưởng sản phẩm sinh sản ra tới đến hướng thủ đô đưa vậy đến muốn đóng gói đóng gói là đầu gỗ làm hộp bên trong lót chính là dùng đánh nát hồng cảnh liễu làm thành như tử sở hữu điêu khắc đều là đào chất đặc biệt dễ dàng quăng ngã hư hoặc là chạm vào đứt tay cánh tay ngón chân đầu mà dùng như tử bao vây lấy nghệ thuật điêu khắc ở vận chuyển trong quá trình sẽ không sợ nghệ thuật điêu khắc sẽ bị khái sẽ bị chạm vào tom đi làm việc nhi hùng quang bật vốn dĩ không nghĩ đi nhưng là tô anh đảo ninh lỗ thay hắn liền nói không làm cũng đúng ngươi liền ở cửa đứng chỗ nào đều không chuẩn đi ta sẽ chạy trốn hùng quang bật nói chạy đi tô anh đảo cười lạnh một chút từ nơi này đều tần thành 50 km lộ ngươi đã một ngày không ăn cơm muốn nói chết ở nửa đường thượng kia nhưng thật tốt quá bởi vì ngươi liền cáo không được trạng hùng quang bật lúc này hoàn toàn hùng lại khát lại đói đành phải đi theo tom cùng đi làm việc nhi tom tuy rằng phản cảm ra hòa này nhưng là bởi vì hắn đại bá ở ngoại thương bộ mà tô anh đào sản phẩm trừ bỏ theo thừa khăn lụa thuộc về tổng lý tự mình phát nói chuyện cần thiết mua sản phẩm ở ngoài dư lại đồ vật còn phải dựa ngoại thương bộ tới bán cho nên đối hùng quang bật rất khách khí tuy rằng tô anh đào hung thân ác sát nhưng tom mang theo hùng quang bật nhưng vẫn ở cùng hắn giảng muốn như thế nào ôm mục nhứ cấp mục điền mục nhứ dạy hắn cùng nhau làm việc nhi hùng quang bật làm rất ít bởi vì hắn đói bụng thầm thịt ê lại còn có khác lại đói lại mệt Không để lại cái nội tâm, chẳng những con ấm nước, lại còn có mang theo vài miếng bánh quy, xem hùng quang bật thật sự làm bất động, liền cho hắn uống lên một hơi chính mình ấm nước thủy, cho hắn hai mảnh bánh quy, làm hắn lót lót bụng. Mà đúng lúc này, Tôn lẳng lặng đem điện thoại trực tiếp đánh tới tấn công, hơn nữa, làm Tô Anh đào tự mình tiếp. Tô Anh đào ở nơi xa xem hùng quang bật túi đầu, cùng tiểu sói con dường như nuốt rất vài miếng bánh quy, lại rót hai đại khí thủy, đứng lên, sặc thẳng ho khan, lúc này mới lên lầu. Nhà của chúng ta cùng lưu vi dân một chút quan hệ đều không có, chúng ta cũng không biết hắn phiến thương, những việc này ta đều có chứng cứ. Tôn Lẳng lặng đi thẳng vào vấn đề, ở trong điện thoại nói. Những lời này, ngươi nên cùng cục công an nói, cùng ta nói này làm gì? Thô anh đào hỏi lại. Tôn Lẳng lặng vì thế lại nói, ta là một cái tử nhân dân quần chúng trung đi ra phóng viên, hiện tại mỗi ngày muốn vội vàng viết bản thảo, viết báo chí đưa tin, Ngươi đem ta nhi tử cho ta đưa đến hồng Nham tới, hắn chính là hùng tư lệnh viên tôn tử. Là tôn xanh thấm cháu ngoại, tô anh đào, thân phận của hắn nhưng không bình thường, chạy nhanh cho ta đưa về tới. Phải không, ngươi nhi tử há mồm chính là thoá người, câm miệng chính là mắng chửi người, thoá ta nhi tử, ta đang ở hung hăng thu thập hắn, muốn tiếp chính mình tới đón, muốn cho ta cho ngươi đưa hải tử, không có cửa đâu. Tô anh đào đối chọi gay gắt nói. Tôn lẳng lặng ở trong điện thoại cười lạnh hai tiếng, đột nhiên nói, hảo a, ta đây liền mang theo ngoại thương bộ hùng bộ trưởng cùng ta công công hùng tư lệnh cùng nhau tới. ta đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào đối ta nhi tử loảng xoảng một tiếng nàng đem điện thoại cấp treo trương Ai quốc liền ở điện thoại bên thấy tô anh đảo treo điện thoại rất kinh ngạc nói tôn đại phóng viên ý tứ có phải hay không ngoại thương bộ hùng bộ trưởng muốn tới chúng ta xưởng tôn lẳng lặng đã phủi sạch nhà bọn họ cùng lưu vĩ dân quan hệ như vậy hùng tư lệnh hùng bộ trưởng cùng hùng chủ biên liền sẽ không đã chịu liên lụy mà hùng quang bật đứa nhỏ này đâu tuy rằng chỉ tới ba bốn thiên nhưng là toàn tần công người đều phát hiện hùng đặc biệt hùng lại còn có khó có thể thu phục ngoại thương bộ hiện tại là tần công cần thiết phá được xuống dưới một toàn núi lớn bởi vì bọn họ sở hữu nghệ thuật điêu khắc đều đến thông qua ngoại thương bộ mua sắm mới có thể bị đưa đến nước ngoài làm chân chính có thể thưởng thức nó người nhìn đến nó nếu không đó chính là một đống đốt trọi phế thổ biến không thành tiền vậy phải làm sao bây giờ tô anh đào miệng ngoan cố không tiến hài tử muốn chọc đến ngoại thương bộ lãnh đạo tự mình xuống dưới mà tô anh đào đâu Trước mắt mới thôi còn không có hống cao hứng Hùng Quang Bật, đến lúc đó vạn nhất Hùng Quang Bật ở hắn đại bá trước mặt nói Tô Anh Đào nói vậy kia còn bán thứ gì. Cho dù là đại cán bộ, nhân tâm đều là thịt lớn lên, Hùng Hai Tử còn cấp Tô Anh Đào áp làm việc như đâu. Này muốn kêu Hùng Bộ trưởng biết, được không? Bọn họ có thể hay không chết chắc rồi. Kết quả, Tô Anh Đào ngẩng đầu, cư nhiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trương xưởng trưởng lại phải những người này hỗ trợ, nắm chặt thời gian làm đóng gói, muốn Hùng Bộ trưởng thật sự tới. Chúng ta đến tranh thủ làm hắn dùng một lần, đem chúng ta sinh sản ra tới sản phẩm toàn bộ mua sắm đi. Đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội, chúng ta cần thiết bắt lấy. Chưa ai quốc đều phải học lưu vi dân lau mồ hôi, không phải hắn không tin Tô Anh Đảo. Mà là, làm một cái có nhi tử, có khuê nữ nam nhân, lấy tự thân tới độ, hắn cũng không thích người khác ngược đãi chính mình hài tử. Mà Tô Anh Đảo hiện tại đối hùng quang bật thực hành, chính là tinh thần cùng song trọng ngược đại A. Cố tình nàng bởi vì năng lực lớn lao. Hơn nữa mọi việc đều có thể làm tốt, đại gia lại khó mà nói gì, trương ái quốc cũng chỉ có thể là lo lăng xuông, nhìn tô anh đảo không khí vui mừng dương dương đi xuống lầu, trong lòng ở cầu nguyện, muốn nhìn một chút, nàng có thể hay không đem hùng quang bật mang về nhà. Kết quả nàng đến nhẹ nhà xưởng dạo qua một vòng nhi, chỉ ném một câu, toàn, đừng làm hùng quang bật lười biếng, làm hắn tốt lành cho ta làm việc nhi. Đến, đây chính là thật ngược đãi, bởi vì hùng quang bật ở bụi bặm dương trần nhẹ công phân xưởng mệnh liền eo đều thẳng không đứng dậy. Tô Anh Đào cắt chút thịt bò về nhà, đầu tiên là đem thịt gân màng nên dịch dịch, nên chọn chọn, nên chụp toàn cấp chụp lạ, sau đó lại lấy thủy tinh bột cấp chào đều. Chào đều lúc sau đảo du khóa thủy, sau đó lại lấy tần châu đặc sản bạch nấm làm nhi xào ở một khối, xào một đại bản, lại thiêu cái dương quả hầm canh, một mâm thịt bò một cái canh, một người một chén cơm thẻ, này đốn giữa trưa cơm liền làm tốt. Không làm việc nhi thời điểm, người là sẽ không như thế nào đói. Đặc biệt là hùng quang bật loại này hài tử. Hắn ăn uống bản thân liền rất tiểu, hơn nữa mỗi bữa cơm đều chỉ ăn một chút, đối với cơm, kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn gặp qua sơn chân hải vị nhiều đi, hắn ăn qua sao, không, hắn chưa bao giờ ăn, thế nào cũng phải đại nhân truy ở mông mặt sau đuổi theo đuổi đi, uy, mới nguyện ý ăn. Liên tính hiện tại, hắn đã đói bụng một ngày một đêm, hơn nữa ở nhẹ công phân xưởng làm nửa ngày việc, nhưng là, vừa vào cửa, thấy trên bàn có thịt, theo bản năng liền phải nói điều kiện, ta ở nhà ăn cơm. Một miếng thịt ta mẹ kế cho ta một mao tiền, tưởng lấy thịt hống ta ăn cơm, không có cửa đâu, trừ phi cho ta tiền, hoặc là đưa ta đi. Người cút cho ta đi ra ngoài, chạm bên ngoài đi, Tom, chân Nhi, đoan chén ăn cơm. Tô Anh đảo vỗ cái bàn nói. Hùng Quang bật đứng ở cửa, môi run lên nửa ngày, xoay người ra cửa. Tom cùng chân mi ăn uống, là nghe con ăn uống, một người một chén cơm thẻ, liền thịt phần phật phần phật chính là một hồi bảo, Hùng Quang bật liền ở ngoài cửa sổ bên ngoài đứng. mắt thấy tiểu sườn núi giống nhau cao một mâm thịt xoát lạp lạp liền đi xuống đến cuối cùng chỉ còn chút chén đế cả khi tô anh đào cư nhiên cũng chưa cho hắn ăn một khối nàng đây là tới thật sự chẳng những không cho hắn nước uống cũng không cho hắn cơm ăn hơn nữa ăn xong lúc sau chân mi rửa chén nàng cư nhiên ôm hải tử lên lầu liền ngủ chưa đi lúc này hùng quang bật mới tính trinh thức ý thức được tô anh đào đây là tưởng đói chết hắn nàng là thật sự không cho hắn cơm ăn mà lúc này cách vách cách đó không xa trương ái quốc xem bất quá mắt làm đoạn đại tẩu cấp hùng quang bật điểm cuối bánh bao tới ăn này cũng không phải là bình thường bánh bao đoạn đại tẩu là ở màn thầu phiến thượng bọc trứng gà dịch sau đó dùng dầu chiên ra tới bất quá đoạn đại tẩu lén lút mới vừa bưng bánh bao tới rồi rào che ngoài tường tô anh đào liền ở trên lầu lạnh giọng một câu đoạn đại tẩu ta người này tính tình bạo ngươi tốt nhất chớ cho ta hùng quang bật đứa nhỏ này các ngươi ai cho hắn một ngụm ăn liền tiếp hồi chính mình nuôi trong nhà ta liền mặc kệ nếu không ai cũng không chuẩn cho hắn một ngụm ăn đoạn đại tẩu bưng màn tàu phiến không nói hai lời xoay người liền đi cách vách từ nghiễm phịch một tiếng cũng đem nhà mình môn cấp đóng lại loại này hùng hài tử liền không thể trêu chọc ai chiêu ai phiền thoái bất quá tom rốt cuộc thích làm quan hệ hơn nữa hắn là trong nhà mọi việc nhất khéo đưa đẩy tưởng dài nhất sang người đang lúc hùng quang bật đứng ở bên ngoài đôi choáng váng đầu mắt hóa thời điểm hắn lặng lẽ bưng nửa chén cơm một cái cái muông rôi đến ngoài cửa sổ đầu một ngụm cơm trắng mặt trên cái một khối thịt bò liền đưa cho hùng quang bật nhanh ăn đi muốn cho ta thẩm như thế, ta phải muốn ai mắng một ngụm cơm một ngụm thịt không thu tiền liền ăn thịt hùng quang bật sinh ra lần đầu nhưng là này khối thịt cũng thật hướng a cảm ơn ngươi đặng trường thành ta nhớ kỹ ngươi làm ngươi đừng làm ngươi thẩm thẩm đói chết ta chờ ta trở lại thủ đô ta liền sẽ nói cho ta ra ra ngươi là người tốt được không nghẹn hùng quang bật dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay cư nhiên lại tới nước câu Này khối thịt, ta liền không thu ngươi tiền lạc, tiếp theo khối, muốn một mao tiền ta mới ăn. Tom thu hồi cái muỗng khí quả thực muốn nổ mạnh, loại này hùng hài tử, thẩm thẩm rốt cuộc chuẩn bị lấy hắn làm sao bây giờ. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này hoàn toàn không cứu nha, toàn tân công, không, toàn tần thành hài tử thêm lên, cũng không đứa nhỏ này hùng nha. Ngươi thích ăn thì ăn, không ăn đánh đổ. Tom nói, hoạt nộn thịt bò, mang theo nấm ngọt lành, ở đầu lưới thượng vừa trượt, lăn đến dạ dày đi. Này nếu không ăn còn hảo, ăn một lần, đói chảo tâm lại cào gan, lúc này hùng quang bật đã không có ở nhà thời điểm, bảo mẫu, mẹ kế đuổi theo, quỳ trên mặt đất uy cơm, hắn đều không muốn ăn khi ngưu bức hưng hống. Đói bụng một lát, cuối cùng là nhịn không được nói, đặng trường thành, lại cho ta một khối, được không? Tom vì thế lại dã một cái muôn qua đi, cấp, chạy nhanh ăn. nay một ngụm ăn xong đi, vốn dĩ hùng quang bật là tưởng tiếp theo khối lại lấy tiền, nhưng là ăn quá ngon, hắn không nhịn xuống, vì thế vội vàng nói. Lại đến, lại đến một khối Càng ăn càng muốn ăn, hợp với ăn hơn phân nửa chén, lúc này hùng quang bật đã cấp căng tròng mắt đều phải xông ra tới, nhưng còn muốn ăn. Đã có thể vào lúc này, tô anh đào ngủ chưa xong, đã đi lên, đi xuống lầu, lạnh giọng nói, Tom, ngươi muốn lại cấp hùng quang bật cơm ăn, ngươi cũng từ trong nhà cút đi. Tom mã không chuẩn thẩm thẩm là thật trở mặt, vẫn là giả trở mặt, tổng cảm thấy cả nhà như vậy ngược đãi hùng quang bật sợ là không tốt, vội vàng thu chén, liền đối tô anh đào nói, thẩm nhi. Không sai biệt lắm là được đi, hùng Quang bật đã biết sai lạp. Tô Anh Đào nhìn chầm chằm hùng Quang bật, liền thấy hắn đột nhiên phi một ngụm nước miếng, lại ở hướng trên cửa sổ thoá. Hắn mới vừa ăn qua đồ vật, trong miệng còn có cạn, này thoá ở trên cửa sổ, ai tới sát. Ra cửa, một phen bắt được quá tiểu gia hỏa này đầu, nàng trực tiếp liền cấp ấn đến trên cửa sổ, lấy hắn mặt đem trên cửa sổ nước miếng cấp cọ sạch sẽ. Sau đó chỉ vào tâm nói, hiện tại ngươi lên lầu ngủ trưa, chiều nay tiếp tục đến phân xưởng đi làm việc nhi. Còn có, Hùng Quang bận ngươi quần nếu không thể, hiện tại ta liền phải đem nó đảo đến hỏa thiêu hủy, đem nhà ta đặng trường thành quần thởi, không nghị xuyên quần, ngươi liền trần chuối mông chạy đi. Rốt cuộc là 10 tuổi hải tử, sao có thể trần chuối mông chạy? Tom lên lầu ngủ trưa, Hùng Quang bật ôm chính mình giơ quần, từ vòi nước thượng tiếp thủy, lại từ chân ni trong tay lấy quá xà phong thơm, liền ở dưới mái hiên chính mình lung tung xoa quần, biên xoa, còn biên nói, ta mẹ kế trước nay không làm ta trải qua loại chuyện này, nàng nói. giặt quần áo loại chuyện này đều là bảo mẫu làm ta chuyện quan trọng nhất chính là chơi hào hào chơi tiểu hài tử nên chơi cho nên tôn lẳng lặng không hổ là được bao cúc chân truyền đem đứa nhỏ này cấp dưỡng phế đi nha ba tuổi xem sơn di sửa bản tính khó rời đứa nhỏ này lại không giống chử nham không có chử nham năng lực lại gầy lại nhược thân thể thoạt nhìn cũng không được tốt bản tính liền chẳng ra gì gặp tôn lẳng lặng như vậy mẹ vốn dĩ liền thành không được tài đầu gỗ cái này trực tiếp thành cháu nhứ Ngươi mẹ kế chẳng những phải cho ngươi lưu rất nhiều tiền, còn từ nhỏ đến lớn, cả ngày làm ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, không tội, thật là cái hảo mẹ kế, bất quá, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi mẹ kế thu tới tiền đều tảng chỗ nào rồi, muốn nói cho ta, ngươi ăn một miếng thịt, ta cũng cho ngươi một mao tiền. Tô Anh đào dừng một chút, nói, hôm nay buổi tối, chúng ta phải làm hành bạo thịt dê. Ta mới không nói đâu, những cái đó tiền về sau đều là của ta, ta mẹ kế nói. Chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, ngươi đừng nghĩ không ta, chính là ta ba, ta đại bá cùng ông nội của ta hỏi ta, ta cũng không thể nói. Hùng Quang bật nói, khẳng định ở ngươi trong phòng ngủ, nói không chừng liền ở ngươi gối đầu, hoặc là giường phía dưới, hảo, ta đã đoán được. Tô Anh đào đối trọi gay gắt nói, tôn lẳng lặng có thể nói được bao cúc chân truyền, nghe nói bất luận cái gì phỏng vấn đều ghi âm, liền lưu vi dân sự tình, nàng đều có thể một ngày thời gian liền đem chính mình trích sạch sẽ. có thể thấy được này làm việc cẩn thận đương như vậy nhiều năm phóng viên nàng tích cóp tiền hẳn là không ít mà hùng quan bật, hẳn là nàng tích cóp sở hữu tiền duy nhất cảm kích giả nhưng nàng nhiều gà tặc cư nhiên nói tiền là đứa nhỏ này xem đứa nhỏ này nhiều sẽ thay nàng bảo thủ bí mật chính là trưởng bối ở thời điểm cũng không thể nói loại này tiềm quy tắc hắn đều biết mới không phải đâu ngươi cũng đừng tưởng làm, tiền của ta ở đâu chỉ có ta cùng ta mẹ cái biết đó là thuộc về hai chúng ta tiểu bí mật Hừ. Hùng quang bật nói. Đi đem quần lượng lên, têu Tom rời giường, đi làm việc nhi. Thô anh Đào đứng lên, nói. Ngươi đây là lấy ta đương đứa ở xử, ngươi chính là Chu Bái bì, ta sẽ đem ở chỗ này sự tỉnh từ đầu chí cuối nói cho ta ba, ông nội của ta. Hùng quang bật lại nói. Thô anh Đào chỉ phun ra hai chữ, tùy tiện. Tiến sĩ hôm nay cùng chử nham lại đi cây hành thôn, hơn nữa nghe nói quân khu vài vị tư lệnh viên, tỉnh thượng lãnh đạo toàn sung dưới. mang theo quân khu sở hữu sư cấp cán bộ, cùng với đoàn cấp trở lên cán bộ, mênh mông quần cuộn, vài trăm người, phát sinh bắn nhau, trong đó một cái thăm với nhân viên vẫn là quân nhân, khai mỗi một thương, đánh ra đi mỗi một viên đạn đều phải hội báo, muốn hoàn nguyên ngay lúc đó bắn nhau hiện trường, một viên đạn một cái mạng người, tiến sĩ còn hảo, toàn bộ hành trình không có động thương, trừ nham chỉ là giao đại những việc này, nghe nói từ trở về đến bây giờ, liền không có chợp mắt tỉnh. nay vẫn là hắn cùng tiến sĩ hai người ở cây hạnh thôn trước đó sửa sang lại quá hiện trường vụ án thông đồng quá khẩu cung lúc sau nếu không đem đối phương nói thành cùng hung cực ác, nói thành mỗi người đều là dám chết đồ đệ trừ nham khẳng định được với tòa án quân sự rốt cuộc bất luận cái gì dưới tình huống làm quân nhân làm nhân viên chính phủ gặp được kẻ phạm tội hẳn là lấy bắt giữ trọng mà không phải chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng lấy đối phương tánh mạng chấp pháp cùng phạm tội đó là từng điều tươi sống sinh mệnh là có kỷ luật tơ hồng Lập công liền đừng suy nghĩ, trừ nham muốn giao đại không tốt, chính là phạm tội, hơn nữa là tội giết người. Sau khi xong, lãnh đạo nhóm theo thường lệ muốn tới một chuyến công tác gian. Tô Anh Đảo kỳ thật cũng không phải tưởng gặp phải trừ Nham, nàng là muốn gặp Cao Tư lệnh, cho nên chờ bọn nhỏ đi phân xưởng lúc sau, liền đến công tác gian bên ngoài chờ, mà lúc này, Cao Tư lệnh bọn họ ở cảnh vệ bài trong ký túc xá. Bất quá Cao Tư lệnh từ cảnh vệ bài trong ký túc xá ra tới lúc sau trực tiếp lên xe, đi rồi, lưu tại cuối cùng. chậm gì gì đong đưa lay động cuối cùng một cái ra tới chính là trừ nham ai ai trừ nham ngươi chờ một chút ta hỏi ngươi sự kiện nhi tô anh đào vì thế đem hắn cấp gọi lại trừ nham đã vải thiên không ngủ nổ súng thời điểm khoai uy ân cửu chỉ biết chính mình thường phát hảo nhưng muốn giao đái tình huống thời điểm công an bộ đội thượng chấp pháp nhân viên hợp với hai ngày 48 giờ bánh xe thức thẩm vấn đem ra hỏa này cấp hỏi hôn mê lúc này vẫn là choáng váng làm sao vậy tiểu tô đồng chí hắn choáng vắng hỏi. Tô Anh Đào nói, ta nghe nói các ngươi có một loại mặc vào là có thể phòng viên đạn quần áo, kia đồ vật các ngươi quân khu có đi, cho chúng ta tiến sĩ xứng một kiện nhi. Ta xem ngươi cũng không thế nào nhọc lòng đặng cô Luân, hỏi cái này làm gì. Áo chống đạn, kia đồ vật có thể là tùy tiện xuyên. Vốn gì đi, suy hai ngày, Tô Anh Đào trừ bỏ lúc ấy thiếu chút nữa dọa nước tiểu, ban đêm luôn là bị dọa bừng tỉnh ở ngoài, bởi vì chuyện này cũng không thể mở rộng. Cho nên liền tính cùng tiến sĩ cũng không công khai thảo luận quá. Mà hùng quang bật cùng Tom đâu, thuộc về dọa ngốc cái loại này, hài tử từ chỗ đó ra tới lúc sau, liền đem ngay lúc đó sự tình trở thành một hồi điện ảnh. Bởi vì Tô Anh Đảo ở trên đường nói qua, chuyện đó Nhi không thể nói, nói ra đi bọn họ nhất định phải chết, cho nên Tom là không dám nói, mà hùng quang bật đâu, liền tính dám nói, cũng đến là thấy hắn ba lúc sau, liền trước mắt tới nói, hài tử cũng đều dọa choáng váng, căn bản không dám ra bên ngoài nói. Cho nên, đây là tô anh đảo đầu một hồi công khai nói, nhưng cũng là công khai chỉ trích trừ nham, ngươi quang côn một cái, không, có gì sợ quá, ta trưởng phu đến muốn mệnh đi. Lúc ấy nếu không phải ngươi giá thương vào thôn tử, tiến thôn liền lộ thường những người đó sẽ đến vây công các ngươi. Không một kiện áo chống đạn nan mặc, vạn nhất lại có loại chuyện này, tiến sĩ không có mệnh, chúng ta cô nhi quả phụ, làm sao bây giờ. Lúc ấy tiến sĩ ý tứ là, tiên tiến thôn nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Nhưng trừ Nham bị vào chính mình thương phát hảo, hơn nữa trên xe viên đạn sung túc, còn không có vào thôn tử, liền sáng thương mới tạo thành sống mái với nhau. Nhưng lúc ấy Tô Anh Đảo không phải rất chấn định sao, nàng đây là như thế nào lạc. Ngươi, ngươi đừng khóc ca. chử Nham cấp sợ hãi, luôn cuống tay chân nói. Tô Anh đào đảo không phải khóc, lái xe về nhà thời điểm, nàng hai cái đùi đều làm mềm, trở về lúc sau lại sợ hai đứa nhỏ đem sự tình nói ra đi, muốn cố ý hụ dọa hùng quân bẩn. cũng muốn ở Tom cùng dẹ gì trước mặt trang chấn định, liền giả dạng làm giống như người không có việc gì. Nhưng hiện tại rốt cuộc cùng nguyên lai không giống nhau, có dẹ gì, hơn nữa hiện tại tiến sĩ với nàng tới nói, đã không phải nàng nguyên lai đơn thuần, tưởng báo ân nam nhân kia. Nếu là vạn nhất tiến sĩ có điểm sự tình gì, cực cực khổ khổ, Tô Anh Đào Tổng không thể trong ngộng đường hai lần quả phụ, lại đường đệ tam về đi. Trừ nham cũng trước nay không gặp Tô Anh Đào như vậy quá, luống cuống tay chân, hắn cũng sẽ không an ủi nữ đồng chí. Chính không biết nên làm cái gì bây giờ đâu, vừa nhắc đầu, gì, may mắn tiến sĩ đưa xong lãnh đạo nhóm, liền ở cách đó không xa đứng đâu. Trừ nham vội vàng liền nói, tiến sĩ, xem ra tiểu tô đối ta ý kiến rất đại, ngươi an ủi nàng một chút, ta đi trước lạc. Lúc này còn có thể làm sao bây giờ, khai lưu a Tiến sĩ kỳ thật đã đứng yên thật lâu, vốn gì đi, cho rằng tô anh đảo muốn cùng trừ nham nói điểm cái gì tư mật nói, ngượng ngùng lại đây, nghe xong nửa ngày. Tô Anh Đào ý tứ này là tưởng cho hắn toàn quân khu văn kiện quan trọng áo chống đạn đi. Hắn như thế nào cảm thấy vừa buồn cười, lại cảm thấy, Tô Anh Đào có một loại, hắn nguyên lai like trước nay chưa thấy qua đáng yêu. Ngày đó tình hình ai cũng chưa nghĩ đến, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Bất quá, tiểu Tô Đồng Chí cư nhiên có thể nghĩ đến áo chống đạn loại đồ vật này, hơn nữa là cho hắn muốn, tiến sĩ rất ngoài ý muốn. Nhưng Tô Anh Đào thoạt nhìn không sao cao hứng, tiến sĩ cũng liền không biết nên như thế nào mở miệng. Trong trước nửa ngày, hắn mới nói, áo chống đạn là chúng ta đối khẩu chuyên nghiệp, ta có thể chịu điểm thời gian, chính mình làm nghiên cứu phát minh. Về sau muốn ra cửa, có thể xuyên một kiện nhi đi. Tô Anh Đào vì thế hỏi. Hoàn toàn có thể. Tiến sĩ vội vàng nói. Tô Anh Đào chỉ nghe nói qua kia đồ vật, cũng không biết kia quần áo rốt cuộc trường cái gì bộ dáng, càng không biết nó cụ thể như thế nào xuyên. Vì thế nói, cho ta cũng lộng một kiện nhi, Tom Cung đến một kiện nhi, chân Nhi cũng lộng một kiện nhi đi. Dễ gì đến nhiều lộng vài món, từ nhỏ đến lớn đổi xuyên, có thể một người lộng chiếc mũ đi, ta không chê, chúng ta lại mang cái mũ, thế nào? Này! Tiến sĩ nên như thế nào nói cho thế tử, áo chống đạn nhiều lắm chỉ có thể chế thành ngực, hơn nữa ăn mặc sẽ phi thường không thoải mái, hơn nữa nó chỉ là có thể phòng ngừa viên đạn đánh trúng trái tim, một khi bị viên đạn đánh trúng thân thể, viên đạn lực đánh vào tạo thành nội tạng tổn thương cũng không dung kinh thường, cho nên liền tính ở nước ngoài, chẳng sợ công an, quân nhân. cũng chỉ ở chấp hành đặc thù nhiệm vụ thời điểm mới có thể xuyên. Có thể, không thành vấn đề. Tiến sĩ nghĩ nghĩ, vẫn là cấp tô anh đảo giải cái dối, ít nhất trước mắt, trước làm nàng an tâm. Rốt cuộc cả nước chỉ có một tầng cương, mà tầng cương, chỉ có một lưu vi dân. Từ giải phóng về sau, một vòng lại một vòng cấm thương, thu thương, tiêu diệt thương, thương. Chi quản lý đang ở từng bước buộc chặt chung, chẳng sợ dân chăn nuôi trong tay, san. Thương đều đến khắc lên đánh số, không có đánh số. Đem thống nhất bị coi là phi pháp thương. Chi thu tiêu diệt. Thương. Chi quản lý càng ngày càng quy phạm, cái loại này tùy tiện rút xuống thời đại, ở cái này quốc gia chúng sẽ trở thành qua đi, trở thành lịch sử. Không nói người thường, liền tiến sĩ loại này tham với quân võ nghiên cứu phát minh người, cũng không cần thiết xuyên chống đạn ngực. Đúng rồi, chúng ta Tom, công an cùng quân khu tính toán liên hợp khen thường hắn, bọn họ thương nghị một chút, một là một chiếc nhị bát xe đạp, nhị là một kiện quân áo khoác tiến sĩ đột nhiên nghĩ đến một việc Tuyển xe đạp, ta đã sớm tưởng một chiếc xe đạp. Tô Anh Đào lập tức nói. Nay liền đúng rồi, làm như vậy đại sự tình, không điểm thù lao sao được. Một chiếc xe đạp đối tom hoặc là không gì, nhưng Tô Anh Đào dám cam đoan, chỉ cần đặng côn luân đẩy trở về, chân mi xem một cái là có thể học được như thế nào kỵ. Xem Tô Anh Đào vui dạo dược đi rồi, tiến sĩ suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên cảm thấy, trừ nham, nếu không hành liền cùng cao tư lệnh nói nói, điều đến khác quân khu đi. Chiều hôm nay... hùng quang bật đi theo tom ở nhẹ công phân xưởng lại làm nửa ngày việc tuy rằng tô anh đảo đối hắn thực không khách khí nhưng nhẹ công phân xưởng công nhân nhóm chỉnh thể đối hắn thực hữu hảo tới rồi buổi tối trả lại cho hắn cùng tom một người một chương nghĩa vụ lao động chu học tập thành quả hội báo đơn ở đơn tử thượng trịnh khải còn cho bọn hắn hai một người vẽ một con dựng ngón tay cái dấu tay đây là khen ngợi hai người bọn họ lao động thành quả muốn đưa tới trường học là có thể bầu thành tam hảo học sinh hùng quang bật cũng thượng đã nhiều năm học nhưng đây là chính thức Đầu một hồi lấy thưởng, Phủng kia trương hội báo đơn, Mỹ từ tư nhìn lại xem. Bất quá làm Hùng Quang bật tương đối ngoài ý muốn chính là, hắn cho rằng hôm nay buổi tối, còn phải nương Tom mới có thể ăn đến thịt, cho nên một buổi trưa đều định bợ Tom, nịnh bợ thực cần. Kết quả buổi tối, mới vào cửa, Tô Anh Đào liền nói, Hùng Quang bật hôm nay biểu hiện không tồi, bắt tay rửa sạch sẽ liền có thể thượng bàn ăn cơm, mau đi rửa tay. Phi, Hùng Quang bật theo bản năng, lại là một ngụm nước bọt chẳng sợ tô anh đảo cho hắn cơm ăn, hắn vẫn như cũ chán ghét nàng, mà hắn chán ghét người, nhất thói quen sự tình chính là thoá nước miếng. Tom lúc này tóc đều tê dại, bởi vì tô anh đảo nắm hùng quang bật đi đến hắn thoá trên mặt đất kia khẩu nước miếng trước, liền nói: sắc, sắc không sạch sẽ không chuẩn ăn cơm. hùng quang bật có thể hay không lại muốn khóc, lại muốn nháo, lại muốn mắng chửi người a. nhưng là liền ở chân mi cùng Tom nhìn chăm chú hạ, hùng quang bật cư nhiên con lưng, đem kia khẩu đàm dùng tay áo cấp sát sạch sẽ. sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống trên bàn cơm hôm nay buổi tối quả nhiên là hành bạo thịt dê nhưng không phải cơm là bột đậu hỗn hợp thêm mạch mặt hai dạng mặt cuốn bánh bánh lại tùng lại mềm là năng ra tới cuốn thượng thịt dê một ngụm ăn đến trong miệng bánh bột ngô lại đạn lại mềm thịt dê là cắt thành lát cắt, lại nộn lại hoạt một ngụm ăn đến trong miệng lại du lại hương không nói hùng quang bật trước nay không ăn qua loại này thịt liền tom cùng chân ni mấy cái có thể một ngày hai đốn thịt nhật tử nhiều sao không nhiều lắm cho nên tiến sĩ còn không có trở về, mấy cái hài tử liền nhai mang nước, liền đem một mâm một đại bản tiểu sơn núi giống nhau, cao thịt dê cấp ăn sạch sẽ. người ăn no cơm, lại tắm rửa một cái, kia vừa cảm giác là có thể ngủ hết trầm ngọt hương. cho nên hùng quang bật trong lòng hận tô anh đào hận muốn chết, hơn nữa đặc biệt tưởng niệm mẹ kế tôn lẳng lặng, nhưng là một nằm đến trên giường, không kịp nghĩ nhiều, khò khẹ khò khẹ liền ngủ rồi. nửa đêm bừng tỉnh, nhớ tới cha nuôi thời điểm muốn khóc hai tiếng, nhưng là bởi vì quá mệt mỏi. phiên cái thân lại ngủ rồi lại nói tiến sĩ chiều nay vẫn luôn ngốc tại tần cương thần cương có nhà ăn nhưng cơm làm kia kêu, kêu một cái khó ăn về đến nhà đã là ban đêm mười giờ vào cửa tiên tiến phong bếp mở vung bóc bột nhi phải chạy nhanh tìm cơm ăn kết quả đâu chỉ tìm được nửa chương bột nhào bằng nước nóng bánh còn có mấy khối thịt dê năng dư lại hành đoạn nhi cùng cọn hoa tỏi non đoạn nhi đến xem ra cơm cấp bọn nhỏ ăn sạch liền kia nửa chương bột nhào bằng nước nóng bánh đi tuy rằng lạnh cũng có thể lưu lấy điền điền bụng. hắn chính ăn đâu, quay đầu lại, liền thấy tô anh đào ở bên ngoài, ăn mặc áo ngủ, bưng rẹ gì bình sữa tẩn cường không phải có nhà ăn sao? ngươi cư nhiên không ăn cơm. đặng tiến sĩ là có cái gì điền bụng là được. hai khẩu nhai xong rồi bánh, buông tay nói, ta no rồi. sau đó hắn lại nói, tân lộ cái kia nữ đồng chí vẫn là có chút vấn đề, ngươi biết đến, lưu vi dân đã từng đặc biệt thưởng thức nàng, nếu lưu vi dân là em mở phương gián điệp, khẳng định suối dục quá nàng. bởi vì nàng là từ công tác của ta gian đi ra ngoài. Ta hôm nay cố ý hỏi nàng, em ở phương gián điệp có hay không liên lạc qua nàng, chỉ cần nàng nguyện ý nói ra, ta tuyệt đối sẽ không đem nàng nói ra đi, ngươi đoán nàng nói như thế nào. Đi theo tiểu tô đồng chí mong sau, tiến sĩ hỏi. Tô anh đào buông tay, nàng khẳng định sẽ nói chính mình cái gì cũng không biết. Ngươi cũng thật đủ rồi giải nàng, nàng chính là nói như vậy. Tiến sĩ nói, nàng loại thái độ này, quảng chi chỉ là ở dân dụng nhà xưởng thiết kế viện. cũng không đủ đoan chính kỳ thật ta còn là tưởng khai trừ nàng trên thực tế từ ngày đó rẻ gì cầm tần lộ hộ chiếu thời điểm tô anh đào liền biết nàng cùng em mờ quốc gián điệp tuyệt đối có liên lạc hơn nữa nói không chừng lúc ấy liền muốn chạy nàng sau lại là không chạy nhưng em mờ quốc là nàng đường lui nàng sao có thể dễ như trở bàn tay đem gián điệp cấp cung ra tới tiến sĩ loại tâm tính này cũng quá vốn con thành thẳng một chút hiện tại liền một cái tần lộ hắn đều cấp khí thành như vậy tương lai nếu là tòm cùng rẽ gì Chân Mi mấy cái muốn đi em mở quốc thời điểm, hắn làm sao bây giờ, hắn không được tức chết. Nước quá trong ngắt không có cá, ngươi bảo đảm công tác của ngươi gian không có em mở phương gián điệp thẩm thấu không phải xong rồi. Ở tương lai, có thật nhiều người đi nước mỹ đâu, muốn ta có cơ hội, ta cũng đi, ngươi cũng đừng thao này phân nhàn tâm, hảo sao? Thô Anh đào lại nói, tiến sĩ không phản đối Hải Tử đi em mở quốc lưu học, nhưng là. Hắn để ý chính là những cái đó cầm quốc gia cực cực khổ khổ nghiên cứu phát minh ra tới nghiên cứu khoa học thành quả, bán cho em mở quốc, tựa như kết giống nhau, cho chính mình đổi danh đổi lợi, đổi giàu có sinh hoạt người. Cố tình chẳng sợ Tô Anh nào cũng cam chịu loại trạng thái này, ở 10 năm sau, sẽ trở thành cái này quốc gia thái độ bình thường, đây mới là tiến sĩ nhất sinh khí, cũng khó chịu. Mà ở chuyện này thượng, hắn thậm chí đều không thể thuyết phục chính mình thê tử. Được rồi, chúng ta không đề cập tới chuyện này hảo sao. nhớ rõ vương bộ trưởng cho chúng ta để kia mấy chữ sao ta thử qua tự không quá hành ngươi một lần nữa viết một phòng ngày mai chúng ta đến đem nó thắp mô đóng dấu ở đóng gói thượng tôn lặng lặng không phải nói ngoại thương bộ hùng bộ trưởng muốn tới cơ hội ngàn năm một thở lần này ta muốn cho hùng bộ trưởng dùng một lần đem chúng ta sinh sản sản phẩm toàn bộ mang đi tô anh đào nói đã phô hào bất mực liền chiếu vương bộ trưởng viết nhưng muốn đem tự viết càng xinh đẹp một chút mau theo tiến sĩ biết tô anh đào đối hùng quang vật Thực hành chính là tinh thần cùng thượng song trọng ngược đãi. Đem một cái kiến thức một hồi bắn nhau, vốn dĩ liền dọa nước tiểu hải tử, bắt được lên huấn, mã không ngừng chỉ huy làm việc nhi, còn làm chính hắn giặt quần áo, sát đàm. Liên này nàng tin tưởng tràn đầy, cho rằng chỉ cần hùng bộ trưởng gần nhất, liền sẽ mang đi nàng sở hữu sản phẩm. Mà tiến sĩ nhìn một chút sản phẩm định giá, hảo gia hỏa, nàng dùng bình thường thổ thiêu ra tới, cơ hồ không có bất luận cái gì phí tổn điều khác, một cái phật đầu, phật thủ định giá. Cư nhiên muốn 280, 300 khối một cái, đây chính là một cái bình thường công nhân 10 tháng tiền lương A, nàng cũng thật đủ dám. Nhưng là liền cùng trương ái quốc, tống nôn, mọi người giống nhau, tiến sĩ trong lòng suy hồ đồ, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Rốt cuộc tiểu tô đồng chí sự tình, từ trước đến nay là chẳng sợ chọc đến giống thiên giống nhau đại, nàng chính mình cũng có thể đâu được. Ngày hôm sau là cuối tuần, tiến sĩ đều phải nghỉ ngơi, hắn cảm thấy tiểu tô đồng chí tự cấp hùng quang bật một hồi mưa rền gió giữ lúc sau. cũng nên thoáng thi triển điểm ôn nhu, tựa như đối tom cùng chân ni như vậy, cấp điểm ái quan tâm. Rốt cuộc gõ một cây gậy lại cấp viên đường, đây là nàng quen dùng chiêu số. Hùng tư lệnh toàn gia lập tức liền phải tới, nàng cũng nên hống hống hùng quang bật đi. Kết quả ngày hôm sau sáng sớm lên, vừa lúc tần công tiểu học sở hữu Hải tử muốn tới nông trường đi dính sâu, bắt sâu, mà hùng quang bật đâu. bởi vì quá mệt mỏi, ngủ đến 8 giờ còn không dậy nổi giường, Tô anh đảo trực tiếp đem hắn bế lên tới, Trần Chuỳ Ngông liền cấp phóng tới dưới lầu. Hiện tại, đi theo Tom cùng chân Nhi, cùng đi nông trường lao động, nghĩa vụ lao động chung là làm gì, là cho ngươi ngủ nướng sao, lập tức đi cho ta lao động. Nàng cư nhiên nói, giận mà không dám nói gì hùng quan bật, đêm qua nhưng thật ra ăn no, hơn nữa quần còn lượng ở bên ngoài đâu, không rên một tiếng, che lại tiểu nguyêu nguyêu ra cửa, quần lót cùng quần một tay, ngoan ngoãn mặc vào, bởi vì bữa sáng đã ăn xong rồi, không đến cơm ăn, cầm một cái màn thầu, dùng cái nước tương cái chai rót một lọ thủy, ngoan ngoãn Đi theo Tom đi nông trường lao động. Đương nhiên, lúc này hắn cùng Tom đã thành tâm đầu ý hợp. Mà Tom là ai? Toàn bộ tần công sở hữu hải tử đại ca, đi theo Tom, kia kêu, kêu một cái lần có mặt mũi. Ở vườn rau bắt sâu, ngẫu nhiên Mao kỷ Lan còn sẽ lặng lẽ tắt căn dưa chuột, chích cái cả chua cho bọn hắn ăn, gì, làm hai ngày, hùng Quang bật không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy rất mỹ. Nhưng là Tom phiền A, ra hỏa này từng ngày, toàn đến hắn chiếu cố. Tay đáp lượng lẻo. tom liền nói ngươi ba bọn họ rốt cuộc khi nào mới có thể tới đón ngươi a lại có thể ăn ngủ còn ngáy ngủ tiêu hóa không hảo miệng xú tom đều mau phiền chết hắn đừng nha ngươi tưởng đuổi ta đi a hùng quang bật tuy rằng sinh khí chán ghét tô anh đảo nhưng không chán ghét hiện tại sinh hoạt hắn cảm thấy mỗi ngày bắt bắt sâu về nhà là có thể ăn thịt hơn nữa mỗi ngày đều ở ăn tiểu Sơn núi giống nhau nhiều thịt tuy rằng ăn thịt không trả tiền nhưng là mùi thịt a hương đến hắn liền tính không trả tiền cũng nguyện ý chủ động ăn như vậy sinh hoạt cực kỳ xinh đẹp hắn cư nhiên không nghĩ đi rồi hơn nữa hắn còn muốn cho hắn ba hắn mẹ kế quản ra dọn nơi này tới về sau hắn tưởng ở chỗ này định cư ngươi vốn dĩ nên về thủ đô ngươi là thủ đô hải tử lại không phải chúng ta nơi này tom chỉ và hùng quang bật cái mùi nói thấy ngươi ba nhưng không chuẩn nói ta thẩm nhi nói vậy biết không ta không nói nhưng ta không nghĩ đi ta tưởng lưu tại các ngươi nơi này có biện pháp nào không hùng quang bật hầu ba ba đi theo tom phía sau nói Tom nhíu một chút mày, nói, người ba đến trước có công tác, sau đó đến có phòng ở, ta nghe nói chúng ta muốn cái người nhà lâu, nhưng là kia phòng ở đi, đến tiêu tiền mua. Lúc này, Tom căn bản không biết, chính mình có thể bộ ra tới, là hùng quang bật biết nói, tôn lẳng lặng tàng tiền chỗ ngồi. Nhưng là, hùng quang bật khả năng ở hắn ba, hắn ra ra, cả nhà trước mặt đều sẽ không nói. Nhưng là Tom cùng hắn giống nhau đều là hài tử A, cái này hắn là có thể nói cho Tom, vô bộ ngực, hắn nói. Ta có tiền à, ta mẹ kế cho ta tích cóp, vài vạn đâu, ngươi cũng chưa gặp qua như vậy nhiều tiền đi. Ta không tin, ngươi từ đâu ra vài vạn, vài vạn tiền, chỉ có chúng ta tần công công chướng thượng mới có. Tom nói, hùng quang bật không cam lòng yếu thế à, thật sự, ta hiện tại liền nói cho ngươi ta mẹ kế tiền giấu ở chỗ nào, ngươi nếu không tin, hai ta cùng nhau thượng thủ đô đi lấy. Này, Tom bước đầu, thực sự có vài vạn, giấu ở chỗ nào. 212, hủ cho cốt. lưu vĩ dân xảy ra chuyện đây chính là thiên đại sự tình hùng tư lệnh cùng hùng bộ trưởng sở dĩ chuyên môn tới tranh hồng nham cũng là muốn vì nhà bọn họ tiêu trừ ảnh hưởng mới đến tới lúc sau muốn cùng công an thính bộ đội thượng sở hữu biết án này người chuyên môn nói chuyện làm sáng tỏ chuyện này làm sáng tỏ hùng chủ biên cùng tôn lẳng lặng hai rốt cuộc tôn lẳng lặng trong tay có ghi âm có thể chứng minh nàng xác thật không biết lưu vĩ dân tự mình tạo thương sự tình bọn họ cả nhà đều là bị lưu vĩ dân cấp mê hoặc hiện tại chính là tiêu trừ ảnh hưởng. Cho nên hiện tại hùng tư lệnh cả nhà đều ở Hồng Nham tỉnh thành, ở quân khu. Lao gia tử đã lui, nhưng là trên cơ bản hiện tại quân khu sở hữu lãnh đạo đều là hắn một tay để bắt lên. Hắn vừa tới, ngay cả cao tư lệnh đều đến chuyên môn chịu thời gian cùng hắn hội báo một chút công tác tình huống, bồi lao gia tử tâm sự, giải sầu, thị sát một chút quân khu công tác. Đương nhiên, Tôn Lẳng Lặng làm một người ưu tú phóng viên, hùng tư lệnh viên con Dâu, toàn bộ hành trình cùng đi. Về cùng lưu vi dân chi gian đút lót nhận hối lộ sự tình, quá may mắn, lưu vi dân cư nhiên bị bắn chết, cho nên cái này cũng không có bất luận kẻ nào biết. hung tư lệnh, hung bộ trưởng đều là chính phái người, phải biết rằng tôn lẳng lặng nhận hối lộ, nàng nhất định phải chết, nhưng nàng cư nhiên hoàn mỹ tránh thoát chuyện này. Nay không, rút cạn, nàng còn phải lại cấp tần công gọi điện thoại, trực tiếp quải đến xưởng trường thất, đương nhiên là trương ái quốc tiếp. Nhà ta hải tử hiện tại quá thế nào? Tôn lẳng lặng hỏi lại. Trương Ái Quốc có thể nói như thế nào đâu, vốn gì đi, hiện tại là nghĩa vụ lao động trù, bọn nhỏ đều phải đi nông trường làm việc nhi, hùng Quang bật đương nhiên ở làm việc lạp, hơn nữa làm song sống, đi ở trên đường, khóc khóc liệt liệt, liền phải nói một câu, ta tưởng ta mẹ kế, ta chán ghét tô anh đào, ta hận chết tô anh đào lạp. Cho nên, Trương Ái Quốc châm chước nói, tôn đại phóng viên, chúng ta tô chủ nhiệm đâu, tính tình tương đối bạo một chút, nhưng tâm là tốt, chính là giáo dục hải tử thời điểm, khả năng phương thức phương pháp không đúng lắm. Nếu không các ngươi sớm một chút tới, sớm một chút đem hải tử tiếp đi. Hắn chi chi ngông nô, tôn lẳng lặng tưởng tượng, à, tô anh đào này tính tình thật là đủ bạo, đây là làm hùng quang bật đi làm việc nhà nông nhi đi. Hùng quang bật là thích làm việc người sao, hắn từ nhỏ đến lớn cái gì việc cũng chưa trải qua, cấp háp làm việc, khẳng định hận chết tô anh đảo. Nếu là bọn họ cả nhà hiện tại liền đi tiếp hải tử, hải tử lập tức liền sẽ cùng hắn ra ra, hắn đại bá cáo trạng, đến lúc đó, nàng tô anh đào liền khóc đi thôi. Nhưng tôn lẳng lặng cảm thấy này còn chưa đủ. Đã từng bao cúc cùng nàng nói qua, cái kia tô anh đào đặc biệt ta tính, làm nàng chú ý điểm nhi. Lúc ấy tôn lẳng lặng cũng không cảm thấy gì, đương nhiên, liền tính hiện tại, cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại rất tân thai nhạc họa, bởi vì nàng biết rõ, hùng quang bật kia hài tử, tô anh đào nàng căn bản trị không được. Có thể tưởng tượng, kia hài tử không ăn cơm, hơn nữa chuyên môn thoáng người, mấu chốt là này đó xấu tính, hắn ở phụ thân hắn. hắn ra ra trước mặt cũng không sẽ biểu hiện ra ngoài, hơn nữa thích làm vu oan giá họa tóm lại hắn có rất nhiều thủ đoạn chỉnh tô anh đào. vốn dĩ đi, có thể chủ biên rất sốt ruột đi tiếp nhi tử, nhưng tôn lẳng lặng đột nhiên liền không nóng nảy. không có việc gì đi, tô anh đào hẳn là đem hải tử mang khá tốt, ba không phải rất vội, chờ ba vội xong, chúng ta cùng đi tiếp hải tử đi. tôn lẳng lặng vì thế nói, hung chủ biên rất cảm tạ thế tử, bởi vì nếu không phải thê tử phỏng vấn thời điểm vẫn luôn mang theo máy ghi âm. tùy thời ghi âm lưu vi dân là hắn đồng học hơn nữa theo hồng nham quân khu cao tư lệnh lộ ra hắn thậm chí rất có thể là cái mỹ hệ gián điệp dưới tình huống như vậy hung chủ biên có thể không chịu liên lụy toàn bằng thê tử hành sự nghiêm cẩn chưa cho người lưu lại nhược điểm đối thê tử có thể nói trừ bỏ ái còn có thật sâu cảm kích vì thế hắn cũng nói hảo đi vậy quá mấy ngày chúng ta lại đi tiếp hắn hung quang bật cư nhiên có vài vật thối hảo gia hỏa mấy ngày hôm trước không cảm thấy gì nhưng hiện tại Tom lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị điều động đi lên. Tiền ở đâu? Nếu không chúng ta cùng đi lấy. Ngươi không nghe nói sao? Chúng ta sửa nguồn cái công nhân viên trước người nhà lâu. Hiện tại lãnh đạo nhóm đang ở thương lượng chuyện này đâu. Đến lúc đó ngươi mua một bộ, chúng ta làm hàng xóm. Tom nói. Hung quang bật thiếu chút nữa liền nói ra tới, nhưng là lời nói đến miệng lại nuốt trở lại đi. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, hắn mẹ kế nói qua, nàng chính mình sẽ không sinh hài tử, hắn chính là nàng toàn bộ hy vọng, mà hắn đâu? Thoạt nhìn cũng không gì bản lĩnh, nhưng cái đó tiền, về sau chính là bọn họ hai sinh hoạt tiền vốn. Chẳng sợ hắn ra ra đét mông đều không thể nói dấu ở chỗ nào, càng không thể nói cho người khác. Phải biết rằng, tôn lẳng lặng cho hắn biết này đó tiền, chính là có nguyên nhân. Liền tỉ như nói, nàng đi phỏng vấn thời điểm, đều sẽ mang theo hắn, nàng giống nhau sẽ không mở miệng tiền. Nhưng là, nàng sẽ làm hắn mở miệng đòi tiền, tỉ như nói một ít ta mẹ kế vất vả như vậy, các ngươi liền không nên cảm tạ nàng một chút. cho nàng điểm tiền nói. Hắn vừa nói xong, tôn lẳng lặng liền sẽ nói, hài tử đây là nói bậy đâu, các ngươi đừng thật sự. Nhưng là những người đó cấp tôn lẳng lặng tiền thời điểm, nàng giáp mặt tuy rằng vẫn luôn ở kháng cự, nói không được, ta không thể thu các ngươi tiền. Nhưng là đối phương nhét vào nàng trong bao, hoặc là nhét vào hắn trên người, nàng cũng không phản đối. Đám người vừa đi, nàng không phải toàn thu đi rồi. Tiền, chính là như vậy chậm rãi tích góp tới. Nhưng là bất luận từ bất luận cái gì một phần ghi âm. tôn lẳng lặng đều là một cái đại biểu cho nhân dân, hơn nữa ở kiên cự nhận hối lộ hảo phóng viên. Không được, trừ phi ngươi đáp ứng ta, về sau làm ngươi thẩm nhi cho ta đương bảo mẫu, bằng không ta không thể trước nói tiền ở đâu, ngươi muốn cho ngươi thẩm nhi cho ta đương bảo mẫu, mỗi ngày cho ta làm thịt ăn, ta liền nói cho ngươi. Hùng Quang bật nói, lan mẹ ngươi, ái nói không yêu, không nói đánh đổ. Tom Khi nói, chính ngươi một người làm đi, ta không giúp ngươi làm, không giúp liền không giúp, ta chính mình làm, hừ. Mà lúc này, Hùng Quang Bật đã ở nông trường làm suốt 3 ngày, có thể nói ở việc nhà nông phương diện, đã đặc biệt đặc biệt có kinh nghiệm, hơn nữa, còn hiểu đến cùng các bạn nhỏ đua đòi. Lúc này, hắn cùng Tom, cùng với nhất bang học sinh tiểu học nhóm, đang ở thật cẩn thận, từ lá cải mặt trên, đi xuống dính sâu đâu. Ngao, ta bắt được đến một con thật lớn sâu. Đột nhiên, Tom hô một tiếng. Sở hữu hải tử đều thấu lại đây, từ hừng hực lớn tiếng nói, này chỉ sâu nguyên lai like chúng ta trước nay chưa thấy qua. Bắt được nông nghiên sở, khẳng định có thể đổi phiếu gạo. Vườn rau sẽ xuất hiện tùy cơ, các loại sâu, thổ nhưỡng, phi, trên bề mặt lá cây sinh ra tới. Này đó sâu không thể dùng trùng dược giết chết, có chút đặc biệt có đại biểu tính cần thiết đưa đến nông nghiên sở đi. Nông nghiên sở chuyên gia sẽ nghiên cứu sâu, sau đó, từ hạt giống gen cải tiến xuất phát, từ hạt giống thượng ra tăng kháng trùng thành phần. Có phát hiện tiểu mới sâu, sẽ có thêm vào khen thưởng. Đi, đi đổi phiếu gạo. Tom dơ từ trong đất bảo ra tới sâu nói. Hai hải tử dơ một con trùng, xoay người liền chạy, hướng nông nghiên sở, chuyên gia nhóm văn phòng đi. Đây là một loại chuyên môn giấu ở đồ ăn gieo mặt, chuyên môn dùng bữa loại căn tử sâu. Nói như vậy, thổ nhượng trừ phi trồng trọt 10 năm tả hữu, mới có thể xuất hiện loại này trùng. Hiện tại rừng rậm nông trường mới canh tắc không đến 5 năm, cư nhiên liền có loại này trùng. Đây là cái đại phát hiện, phỏng trừng là bón phân phương diện xảy ra vấn đề, đối với nông nghiên sở tới nói. thật đúng là có nghiên cứu giá trị cho nên nông nghiên sở cấp đảng đông minh bên kia phê giấy tờ đảng đông minh liền cấp tom cùng từ hừng hực khen thưởng năm mao tiền thực phẩm phụ phiếu đừng nhìn chỉ là năm mao tiền đây là quang vinh a muốn đưa tới trong trường học đó là muốn chịu khen ngợi này hai hải tử kề vai sắt cánh liền từ kế công điểm trong văn phòng ra tới nay trương phiếu muốn dán ở ta nghĩa vụ lao động chu thành quả báo cáo đơn thượng thời mỗ dương năm mao tiền thực phẩm phụ phiếu nói đại ca ngươi thật lợi hại Nhưng là, có thể hay không đem tên của ta cũng viết đi lên. Từ hưng hực nói. To nghĩ nghĩ, xem hùng quang bật héo rũ, đứng ở chỗ đó, vẫn luôn đang nhìn chính mình. Vì thế cô ý nói, hành đi, ta muốn viết ngươi, ngươi khẳng định cũng có thể lấy cái tam hảo học sinh thưởng. Cũng nên xa lánh xa lánh hùng quang bật cái này hùng gia hỏa. Ngươi thật là ta đại ca, chờ ta chuyển trường thời điểm, ta muốn mang theo ta sở hữu giấy khen, hâm mộ chết kia giúp nội mông kia giúp dế nhúi. Từ hưng hực lập tức muốn chuyển trường. chuyển tới nội mông đi hùng quang bật xem ở trong mắt có thể không hâm mộ sao ai không nghĩ làm vinh dự ai không nghĩ làm điểm chính mình thành quả đơn thượng dán vinh dự đặng trương thành ta ra tiền mua ngươi phiếu được không hư vinh là sẽ lẫn nhau cảm nhiễm hùng quang bật xem Tommy phòng phong lấm lấm không cũng liền hâm mộ hắn hiện tại nghĩ ra tiền mua phiếu mua tom quang vinh ngươi có cái cho má tiền ngươi chỉ biết gạt người ngươi căn bản liền không có tiền ngươi là cái kẻ nghèo hèn tom nói ta có tiền Ta thực sự có. Hùng quang bật nói. Ở đâu đâu, ngươi nhưng thật ra nói ra ta nghe một chút nha, không nói, ngươi chính là không có. Tom thỏ tay nói. Hùng quang bật là cái loại này sẽ bị phép khích tướng chọc giận người sao, đương nhiên là. Hắn lập tức liền hướng tới Tom giống giận lên, đương nhiên là có. Ta hiện tại liền có thể cho ta mẹ kế gọi điện thoại, làm nàng đem tiền từ ta mẹ nó hủ cho cốt lấy ra tới, cho ngươi. Ta cho ngươi một khối tiền, tổng được rồi đi. Ở con mẹ nó hủ cho cốt. Tom lập tức ôm quá hùng quang bật, còn sở trường cho hắn tắt cảm lạnh phong, nhắc tới hùng quang bật trước ngực quải nước tương cái chai cho hắn rót nước sôi để nguội. Vừa đi vừa nói chuyện, tới tới, này năm mao tiền thực phẩm phụ phiếu ta tặng cho ngươi, ta còn làm nông trường cũng ở ngươi nghĩa vụ lao động chu báo cáo thượng ký tên, đi thôi, hôm nay ngươi quần áo ta đều giúp ngươi tẩy, nhưng là, ngươi có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói nói, ngươi tiền, rốt cuộc ở đâu hủ cho cốt. Hôm nay tuy rằng không phải cuối tuần, Nhưng ngày hôm qua tiến sĩ hợp với bỏ thêm hai ngày ban, cũng ở nhà nghỉ ngơi, mắt thấy chính là tháng 6, lập tức đến mùa hè, tiến sĩ ở giáo dẹ gì học tiếng Anh, ở dùng tiếng Anh nói với hắn lời nói, nói đi, nói chạy, nói nhảy, dạy hắn chút đơn giản từ đơn. Mà tô anh đào đâu, thì tại cho chính mình làm mùa hè quần áo. Tiến sĩ cùng Tom, dẹ gì, chân mi mấy cái đều có sắc lệnh quần áo, liền tô anh đào không có. Nàng đương nhiên liền phải đoán trách trượng phu vài câu, liền ở trong mộng thời điểm. Ta cũng không như vậy ủy khuất quá, liền kiện đích sắc lạnh áo sơ mi đều xuyên không dạy nổi. Trong ngộng, cái kia tam nhậm đồng chí, cho ngươi mua đích sắc lạnh. Tiến sĩ vì thế hỏi. Tô Anh Đào lại không biết tiến sĩ đã phát hiện người kia chính là trữ nham, mắt trợ trắng, nghiêng ngó trượng phu liếc mắt một cái nói. Đương nhiên, hắn đều là các loại đa dạng xả mấy mét, từ ta chính mình làm quần áo. Một cái mùa hè, ta có thể xuyên mười mấy cái váy, điều điều không giống nhau, đâu giống người, tấn công khó khăn tới cái nhà bơn. Ngươi một mũi tên bắn chạy, hắn cũng không dám nữa tới. Tiến sĩ tưởng lấy mũi tên đem Trử nham chọc thành cái cái sảng. Hơn nữa hối hận chính mình ở cây hạnh thôn khi, có một người không chết đấu, nổ súng đánh Trử nham thời điểm, hắn làm gì muốn cứu Trử nham. Sớm biết rằng, khiến cho người đem Trử nham một thương cấp băng. Bất quá tấn công, hiện tại xác thật cùng đất mặn kiềm dường như, nhà buôn đều không tới một cái, mà này, còn tất cả đều là tòm cùng tiến sĩ tạo nghiệt. Đã từng bên ngoài bãi cái chợ đen đặng côn luân mấy cái ca dựa vào làm buôn bán kiếm lời mấy sân nhà ngói liền bởi vì tiến sĩ bắt được nhật bản gián điệp cấp công an thủ tiêu loan đoa nhi sau lại khó khăn tới mấy cái nhà buôn, chậm rãi muốn hình thành khí hậu tiến sĩ một mũi tên cho người ta bắn chạy trong thành chỗ nào có điểm đích sắc lệnh mọi người đều cùng một toa giường như đoạt chờ tô anh đào đi thời điểm sớm cho người ta đoạt xong rồi bất quá tiến sĩ xem tô anh đào ở thí quần áo tổng cảm thấy nàng này quần áo không giống như là vải dạy thủ công Thoạt nhìn nguyên liệu chất lượng thực không tồi. Người đây là cái gì bố? Sờ lên nhưng thật ra thực thoải mái. Hắn vì thế nói. Một kiện váy, mặt liêu đặc biệt bóng loáng. Thoạt nhìn, tựa hồ là tơ lụa. Tơ lụa. Tô Anh đào đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Không phải ai cho ta mua, chính mình kiếm tới. Liên nhẹ công phân xưởng tơ lụa vật liệu thừa, nàng cho chính mình lộng một chút. Làm kiện váy, kỳ thật cũng không dám xuyên đi ra ngoài, nhưng là, đương áo ngủ cũng có thể ăn mặc đỡ viên a. Này không. tô anh đào đang ở trong gương thưởng thức chính mình váy tom chạy đầy đầu hãn vọt vào môn tới vào cửa liền nói thẩm nhi ngươi nói vì cái gì tôn lẳng lặng sẽ đem tiền giấu ở hùng quang bật con mẹ nó hủ cho cốt tiến sĩ sửng sốt tô anh đào cũng là sửng sốt tôn lẳng lặng đem tiền giấu ở hùng quang bật con mẹ nó hủ cho cốt tô anh đào lặp lại một câu tiến sĩ cũng đứng lên này cũng quá làm người chấn kinh rồi đi phải biết rằng hùng chủ biên vợ trước là chết bệnh đương nhiên là có hủ cho cốt nhưng là hủ cho cốt không bỏ cho cốt phóng tôn lẳng lặng tiền nhưng không sao hùng Quang bật nói hắn mẹ kế tiền đều ở con mẹ nó hủ cho cốt tom lại nói tô anh đào trực tiếp tới một câu bao cúc cũng không tôn lẳng lặng độc ta vẫn luôn cảm thấy tôn lẳng lặng hẳn là chịu quá lưu vi dân hối lộ xem ra nàng không ngừng chịu quá lưu vi dân hối lộ hẳn là cái kẻ tái phạm nói không chừng nàng nhận hối lộ tới tiền liền giấu ở hùng chủ biên vợ trước hủ cho cốt tiền giấu ở hủ cho cốt người bình thường sẽ mở ra sao có thể tìm được sao này không nàng quay đầu lại nhìn tiến sĩ đâu tiến sĩ đốn nửa ngày tuy rằng cụ thể không biết tom cùng hùng quang bật chi gian đã xảy ra chuyện gì nhưng là hiển nhiên thê tử ngược đãi hùng quang bật là không sai hiển nhiên hùng quang bật ở tô anh Đảo liên tục ngược đãi hạ cùng tom đã thành có thể thổ lộ tình cảm cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ tom ngươi đem hùng quang bật kêu tới ta hỏi hắn nói mấy câu tiến sĩ vì thế lại nói lưu vị dân hát xưởng có một quyển anh hán đại từ điển còn có một cái radio, tiến sĩ bởi vậy hoài nghi lưu vi dân cùng người mỹ co liên hệ, nhưng là lưu vi dân đã chết, tìm không thấy chứng cứ. bằng không thử xem tôn lẳng lặng đâu, tuy rằng tôn lẳng lặng là một cái luôn là đại biểu cho nhân dân phỏng vấn cái này, phỏng vấn cái kia đại phóng viên, nhưng là nếu nàng sẽ nhận hối lộ, liền chứng minh nàng ái tiền, mà ái tiền người là thực dễ dàng bị em mở quốc gián điệp cấp thu mua. tiến sĩ ngay từ đầu là thật cảm thấy tô anh đảo như vậy đối hùng quan bật, sợ là không đúng. Nhưng hiện tại, hắn dần dần phát hiện, ngược đãi một chút, hoặc là nói đúng hùng quang bật nghiêm khắc một chút, kỳ thật mới là đối. kia hùng hài tử, cư nhiên ở con mẹ nó cốt hộp tàng tiền, này muốn lại không cá nhân dạy dỗ, lại như vậy đi xuống, sớm muộn gì đến cho người ta đánh chết. 213, vườn địa đàng. Tom Sở chính mình trên đầu cấp hãn tẩm ướt đầu tóc, lại ra cửa. Vừa rồi, hắn đem hùng quang bật tống cổ đi, chính mình một người dính sâu, bắt sâu. Đến, này sẽ đến đem hắn hống về nhà. Làm thúc thúc hỏi hắn nói mấy câu. Nhưng là hùng quang bật chính là cái hùng hài tử A, hắn ý tưởng một ngày tam biến, lúc này liền lại thay đổi. Hiện tại biến thành, muốn trước tiên cùng Tom Thương Nghị Hảo, làm tô anh đảo cho chính mình đương bảo mẫu, hắn mới nguyện ý ở tại nơi này. Tom chính mình vốn dĩ cũng là cái hùng hài tử, muốn so lời biếng, cùng người nói điều kiện, có thể so hùng quang bật lợi hại đến nhiều, lúc này quả thực phải cho cái này hùng hài tử khí tạc. Lập tức nói, kia không có khả năng, ta thẩm nhi chính là cái đại cán bộ. Sao có thể cho ngươi ra sản bảo mẫu? Ngươi nếu không nguyện ý, ta liền không trả tiền. Hùng quang bật ngạnh cổ nói. tóm khí không được, rốt cuộc hắn cái đầu cao, hiện tại có 150, ở tiểu học đều là đại tiểu hòa tử, lại gây lại tiểu nhân hùng quang bật nơi nào là đối thủ của hắn, một phen tóm được, liền cấp bắt được về nhà. Thúc, ta đem hùng quang bật cho ngươi cho tới. Đem hùng quang bật xô đẩy vào cửa, tóm nói. Tiến sĩ trong tay có một quyển anh hán đại từ điển, đây là hắn từ cây hạnh thôn mang về tới. Hiện tại, trừ bỏ hồng nham quân khu cao tư lệnh cùng trừ nham, không ai biết quyển sách này tồn tại. Hùng quang bật trên chán tràn đầy hãn, xuyên chính là cùng chính mình không tương sấn, tom tiểu đáo lót, trước ngực còn quải cái nước tương bình nhi, đây là hiện tại bọn nhỏ mang thủy, nhất thường dùng cái chai, bởi vì tiến sĩ cao, hơn nữa thoạt nhìn hung, đảo không dám nháo, nước miếng ba ba đứng. Tiến sĩ hôn gối, không lưng ở hắn mặt, phe phẩy anh hán đại từ điển, nói, quyển sách này ngươi khẳng định gặp qua. Nhà ngươi cái kêu kêu tôn lẳng lặng nữ sĩ, khẳng định thường xuyên phiên quyển sách này, đúng hay không? Hùng Quang Bật nhìn một chút quyển sách này, lắc đầu, hơn nữa nói, không có, nhà ta thư rất nhiều, nhưng ta chưa bao giờ đọc sách. Không đọc sách hải tử, tiến sĩ nhưng không thích, những mày, hắn liền hỏi, vì cái gì? Bởi vì, luôn có chuyện khác so đọc sách hảo chơi nha. Hùng Quang Bật cư nhiên nói, kỳ thật đi, khi còn nhỏ Hùng Quang Bật cũng rất thích phiên điểm thư, rốt cuộc hắn 33 chính là báo triều xã một cây cắn bút. Mà hắn mẹ đẻ, cũng là một cái rất có văn hóa người, theo lý mà nói, hắn cũng là di truyền cha mẹ văn mạch. Liền chân y, tuy rằng không ca hát, nhưng ngẫu nhiên sướng một giọng nói, nàng âm nhạc thiên phú là người khác so không được. Tom Gia Gia, phụ thân đều là thư pháp đại gia, chính hắn thư pháp, từ nhỏ không cần luyện, là có thể nhập môn nói. Đứa nhỏ này cư nhiên không đọc sách. Kỳ thật là cái dạng này, tôn lẳng lặng không thích hùng quang vật đọc sách, hắn một đọc sách, nàng liền cho hắn uy đường, uy cho cô Uy Hải tử một bị quấy dày, liền lười đến đọc sách. Hơn nữa huy nhiều, kia hải tử thói quen nhai ba hai khẩu liền phun, mới có thể quán ra cái hiện tại tật xấu tới. Đây là bổn Anh Hán đại từ điển, theo lý mà nói, nên là một quyển mật mã bổn, nhưng là, tiến sĩ cơ hồ phi lạ, không ở mặt trên tìm được quá bất luận cái gì bị vòng, bị xẹt qua địa phương. Lưu Vĩ dân làm việc làm đặc biệt cẩn thận, nguyên lai like, liên lạc tin tức hắn toàn thiêu hủy, này bổn Anh Hán đại từ điển là duy nhất manh mối, đặng côn luân cho rằng Hỏi một câu hùng quan bẩn, là có thể tìm được một chút, nó có thể cùng tôn lẳng lặng dính dáng đến tin tức. Mà lưu vị dân sự tình, tuy rằng còn không có ra văn bản tính đưa tin, nhưng là ít nhất cao tư lệnh biết, truyền thông vòng người cũng biết, người hiện tại liền tính bắt đầu dùng ra đi ô cũng vô dụng, Kết quả đứa nhỏ này cư nhiên chưa bao giờ đọc sách, không đọc sách, thì hắn lại sao có thể biết tôn lẳng lặng lấy mật mã buồn cùng người liên lạc sự tình. Mau nói, có hay không gặp qua. Tom lại xô đẩy ra hỏa này một phen Thính Tom, làm hắn nghỉ một lát đi. Tiến sĩ xem đứa nhỏ này lại gầy, lại đáng thương, vì thế nói. Nhưng Hùng Quang bật là thấy cột liền toán cùng cái đại lao ra dường như, hướng trên sofa một tòa, liền nói, Thúc thúc, làm lao bà ngươi cho ta đương bảo mẫu đi, ta sẽ không cởi ở trên người nàng, cũng sẽ không lấy nàng đương mã, chỉ cần nàng cho ta làm thịt là được. Cái gì, làm tô anh đảo cho nàng đương bảo mẫu, còn bảo đảm không lo mã kỵ, chỉ cần cấp làm thịt tan là được. Cái này tiến sĩ cũng nhịn không được, một chân to đá đi qua, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. dễ gì là ngồi ở trên sofa, bởi vì ba ba đạp hùng quang bật một chân, hắn cũng chán ghét hùng quang bật, vừa lúc trong tay có một con pha lê đạn châu một phen liền tạp lại đây, hơn nữa vừa lúc liền nện ở hùng quang bật đôi mắt thượng, cũng ở hùng hổ nói, lan. Này một câu, nại hung ngãi hung, lăn liền lăn các ngươi mơ tưởng bắt được tiền của ta. Hùng quang bật nói, số đẩy to một phen, đem to một phen đẩy ra. xoay người liền ra cửa hơn nữa lăn lộn mấy ngày hắn cũng muốn chín ra cửa vừa lúc thấy tử nghiễm trải qua cũng biết hắn là thư ký phu nhân vì thế liền nói ai người, ta hôm nay muốn dọn đến nhà các ngươi đi trụ ngươi cho ta làm thịt ăn làm thịt không trả tiền ta đều ăn tử nghiệm thực lo lắng tô anh đảo như vậy đối hùng quang bật rốt cuộc được chưa nhưng là nàng cũng hiểu một chút hai từ đi ngươi phải cho ninh đinh úc liền không thể có người khác nhung tay mà lúc này vừa lúc đoạn đại tẩu cũng ở bên ngoài Xem tử nghiễm không lên tiếng nhi, vừa định têu hùng quang bật đi chính mình ra, từ nghiễm nói chuyện, đoạn đại tẩu, anh đào chuyện này, chúng ta đừng nhúng tay. Hắc, cái này nhà máy, tô anh đào có thể chỉ tay che trời nàng. Hùng quang bật hôm nay còn liền thật muốn ngoan khấu ngoan cố, hắn sẽ không ăn, hắn liền ở bên ngoài ngồi, dù sao hắn ba hắn mẹ kế hẳn là cũng mau tới, đến lúc đó, hắn phải hảo hảo cáo tô anh đào một trạng Mà tô anh đào đâu, nếu là cuối tuần, tiến sĩ cũng ở. Gần nhất trong xưởng lại bởi vì muốn chiêu đãi lãnh đạo, thể dương nhiều, cung tiêu xã mua tới thịt dê thực sung túc, nàng hôm nay buổi tối, đơn giản liền ở nhà trưng một nồi tay trào thịt. Dương dậm nông trường dương ăn, tất cả đều là nông trường ruộng lúa mạch nhất màu mỡ cỏ dại, thịt dê chẳng những không canh, hơn nữa nhập khẩu liền mang theo hồi cam, nàng có đã lâu cũng không có đã làm tay trào thịt. Loại này tay trào thịt, cùng khác chỗ ngồi còn không giống nhau. Đến trước dùng lửa nhỏ nấu đi máu loãng, đem nội bộ nấu chín. Sau đó lại phóng tới trong chảo dầu tiểu tạc một chút, đem ra tạc đấu, tạc tô, lại phóng tới lò nướng nướng 20 phút, này thuộc về đồ vật hợp bích thức ăn pháp. Ở tân công, còn không có người sẽ hoa lớn như vậy tinh lực đi làm thịt dê. Đừng nhìn rẽ gì tiểu, miệng ồ mọ và mọ, như vậy thịt dê hắn có thể ăn tiểu nắm tay như vậy một khối to. Tông cùng chân mi liền không cần phải nói, bọn họ quả thực chính là ăn thịt máy móc. Hùng quang bật là cái tiểu thí hài nhi, tuy rằng chán ghét tô anh đảo, nhưng là không chán ghét thịt ta. bởi vì tiến sĩ đạp chính mình vẫn luôn ở bên ngoài đứng đâu, đứng nửa ngày, tô anh đào tạc thịt dê thời điểm, liền hương chịu không nổi, ở phòng bếp ngoài cửa sổ vẫn luôn hút khí nhi, nướng kia 20 phút, trực tiếp thèm ruột gan cuồn cào, hận không thể sạch sẽ ăn đến trong miệng. Thẩm Nhi, Thẩm Nhi xem tô anh đào đem mấy đại khối thịt đôi ở một con bạch sứ mặt đại chậu, hùng quang bật đứng ở bên ngoài, liền bắt đầu ơ. cách cửa sổ, tô anh đào chỉ vào này tiểu tể tử cái mũi nói, ta sẽ không đi nhà ngươi đương bảo mẫu. hơn nữa nhà các ngươi bảo mẫu là quốc gia phái đi nàng lấy chính là quốc gia tiền đi nhà ngươi công tác là đi phục vụ ngươi ra ra không phải phục vụ ngươi ngươi như thế nào có thể cười ở nhân ra trên người nàng nguyện ý làm ta kỵ ngươi muốn lại kỵ cũng đừng muốn ăn ta thịt ngươi thịt là xú cấp ăn ta còn không ăn Hùng quang bật nói tom chân nhi lại đây ăn thịt đem cửa đóng lại đề phòng cẩu tiến vào tô anh đào nói vạn nhất cho chó ăn xương có đâu nhưng tuy là như vậy ngoài miệng một tia không đung tha chính là tom còn không có quan trọng môn đâu hùng quang bật lại lưu vào được cười hy ra lại mặt ta liền ăn một ngụm đứa nhỏ này từ trước đến nay ăn tinh tế trước nay chưa thấy qua đem thịt đặt ở chậu cả nhà cứ như vậy ngồi đối diện ăn nhân, nhân ra mấu chốt là tom cùng chân mi miệng kia kêu, kêu một cái đại ăn lên kia kêu, kêu một cái thoải mái nhi nó nhìn liền hương a mà lúc này tô anh đào chọn một khối nửa phi nửa gầy dương cổ bên ngoài là kim hoàng gia phía dưới là một tầng trong suốt dầu trơn Lại phía dưới, là chảy nước cùng thịt nạc, này thịt tới rồi hùng quang bật cái mũi phía dưới, xoay cái vòng nhi, biến thành tô anh đào ngón tay. Không cưới bảo mẫu, không đánh, không mắng bảo mẫu, không thoá nhân tài cấp an. Hùng quang bật trong miệng vẫn như cũ không có đáp ứng, hơn nữa ngoan cố lợi hại, liền không. Nhưng là tiếp nhận thịt, cắn một ngụm, chính là cười hắc hắc, thật hương. Tom cùng chân ni hai, quả thực tưởng hành hung gia hỏa này một đốn. Tôn lẳng lặng có phải hay không gián điệp cái này có thể dung sau lại truy tra nhưng là nàng ở hùng quang bật thân mụ hủ cho cốt phóng tiền tham ô chuyện này người bình thường đều nhịn không nổi tiến sĩ ý tứ là chính mình hai ngày này không tính bận quá không được trực tiếp đi tranh hồng nam, ở lãnh đạo trước mặt nói nói chuyện này hơn nữa tôn lẳng lặng hiện tại liền ở hồng nam, loại này phóng viên nên trực tiếp bị bắt giữ mới vừa ăn xong thịt tô anh đào mới vừa đem hùng quang bật cùng tom hai áp tiến phóng bếp nhìn chằm chằm hắn hai rửa chén nguyên lai like tom kỳ thật đặc biệt lười ở nhà cũng không rửa chén quần áo đều là chân ni thế hắn tẩy nhưng hiện tại không phải tới cái so với hắn càng hùng hùng quang bật vì lời nói và việc làm đều mẫu mực hắn tự nhiên mà vậy liền thành đại ca ca vì làm gương tốt cũng đến mang theo hùng quang bật cùng nhau tẩy tô anh đào kỳ thật ở hồi tưởng một việc nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình ở trong ngộng ở hồng nham thấy tôn làng lặng, tựa hồ chính là lui tới với quân khu hơn nữa giống như nàng cùng quân khu cao tư lệnh quan hệ thực hảo tiến sĩ là cái sấm rền gió cuốn người lúc này đã cầm chìa khóa muốn ra cửa thô anh đào đốn nửa ngày đột nhiên nói ngươi đợi chút nàng nghĩ tới ở nàng trong ngộng tôn lẳng lặng ở hồng nham quan hệ tốt hẳn là chính là cao tư lệnh không được ngươi không thể đi tỉnh ngươi ngẫm lại hồng tư lệnh có phải hay không cao tư lệnh lao thượng cấp thô anh anh đào hỏi lại tiến sĩ tiến sĩ tưởng tượng thật đúng là nhưng đồng thời hắn cũng nói cao tư lệnh không phải cái loại này sẽ theo tư trái pháp luật bao che ai người đây là phương tây về khách nhóm Ở một mức độ nào đó tới nói, vĩnh viễn vô pháp dung nhập hoa quốc gần tình này mạng lưới quan hệ, có đôi khi thậm chí so pháp luật còn muốn nghiêm ngặt, quốc gia tiềm quy tắc. Ở đảng nội, đặc biệt là bộ đội thượng, trên dưới cấp tình cảm có đôi khi so thân nhân còn trọng, chuyện này không thể nói cho cao tư lệnh, ngươi làm ta nghĩ lại. Tô Anh Đào cũng rất buồn rầu tôn lẳng lặng chuyện này làm quá ác liệt, nhưng là, làm sao bây giờ đâu? Nhưng là, hùng tư lệnh là cao tư lệnh lao thượng cấp, hiện tại người liền ở hùng nham. Đặng Côn luôn đem tôn lẳng lặng sự tình thọc đến Hồng Nham, chẳng khác nào thọc đến tôn lẳng lặng trước mặt. Kia không phải cho nàng tiêu hủy chứng cứ thời gian sao? Đột nhiên, Tô Anh Đào nghĩ đến một người, cấp Tom hắn ra ra đi cái điện thoại, cái gì đều đừng nói, trực tiếp làm la cũ ký cá nhân, đi tranh hùng tư lệnh ra, đem hùng quang bật thân mụ hủ cho cốt ôm ra tới chở mình một phen. Ta không phải cái gì đều đã biết. Đúng vậy, thủ đâu có la hành đâu, chỉ cần la hành tới cửa, cái kia hủ cho cốt, không phải có thể trực tiếp ôm tới tay. cũng có thể để phòng tôn lẳng lặng tìm nàng ba hoặc là trong nhà bảo mẫu tiêu hủy chứng cứ trên thực tế này đều qua đi một vòng hùng quang bật ở nông trường lao động 3 ngày ở nhẹ công phân xưởng lao động một ngày hôm nay buổi tối nghĩa vụ lao động chu liền tính là xong rồi tô anh đào đối hùng quang bật mặt ngoài vẫn như cũ lại hung lại ác nhưng là hôm nay buổi tối nông trường ra cụ nghĩa vụ lao động chu thành quả hội báo đơn lúc sau nàng đem Tom cùng chân nhi một chương một trường dùng tiến sĩ đinh thư cơ cấp đinh tới rồi cùng nhau còn cấp trang cái giấy dai hổ thành địa mặt. Cấp hùng quang bật, cũng trang một cái, hơn nữa, bởi vì hùng quang bật chính mình viết tự khó coi, giống quỷ vẽ bùa giống nhau, còn làm tòm cho hắn nghiêm túc, liền đem tên viết ở mặt trên. Đây là đầu một hồi, hùng quang bật vây quanh ở một nữ nhân bên người, xem nàng cho chính mình bao một cái sách bài tập nhi sau đó có một cái luôn là ở ghét bỏ hắn đại ca ca, ở cái kia vợ thượng, từng nét bút, đoan đoan chính chính, viết thượng tên của hắn, trong đó còn có một quả là hắn tới không đoạt giải phiếu gạo. Từ tàu tử hôm nay dọn đi rồi, đảo sự phi ít người thật nhiều. Bất quá, đoạn đại tẩu dù sao cũng phải nhọc lòng một chút hùng quang bật, bởi vì tùy thời đều có thể nghe thấy tô anh đào ở giống, đang mắng kia hài tử, liền tới tìm tư nghiễm, lặng lẽ nói, anh đào như vậy đối lãnh đạo ra hài tử, kia hài tử lại như vậy xảo quyệt, ta là thật sợ kia hài tử muốn ở nhà hắn ra trưởng trước mặt cáo trạng, ta không phải còn tưởng bán những cái đó bùn loa hoa sao, đem người hài tử mắng thành như vậy, sao bán Từ nghiễm liền ở nhà mình bậc thang ngồi cung cấp trương mại nhảy bao vở ra nhi đâu nàng thấp giọng cùng đoạn đại tẩu nói ta đảo cảm thấy ngươi hẳn là học học anh đảo nhà ngươi trương tiểu hà cũng không nhỏ học tập phương diện cai quản đến quản nên nghiêm khắc đến nghiêm khắc ăn cơm mặc quần áo phương diện có thể đối hài tử hảo liền tận lực hảo một chút ngươi nhìn xem kia hài tử tuy rằng trong miệng chán ghét tô anh đảo nhưng là không phải tổng đi theo nàng mông mặt sau chuyển động là hùng quang bật đặc biệt chán ghét tô anh đảo nhưng là không tự chủ được Hắn luôn là đi theo tô anh đảo phía sau, mắng đều mắng không đi. Hơn nữa phủng chính mình kia bổn nghĩa vụ lao động chu đơn tử ra tới, còn muốn cùng trương mại nhảy, cùng cách đó không xa trương ái quốc gia mấy cái hài tử, thậm chí chuyên môn chạy đến ký túc xá khu đi, cùng hai tử khác so một chút, xem chính mình làm có phải hay không đặc biệt xinh đẹp. Đoạn đại tẩu ra mấy cái hài tử, từ trước đến nay ở học tập thượng đều là mặc kệ, giống chó hoang dường như. Nhìn một lát, đoạn đại tẩu nghĩ nghĩ. bởi vì xem hùng quang bật nhạc càng thêm giống chỉ con khỉ cũng trở về cho nàng ra trường tiểu hà làm vợ đi mà lúc này hùng quang bật cùng tom hai đã tắm rửa xong tẩy xong quần áo của mình hơn nữa quải tới rồi bên ngoài bởi vì tom cự không cho chính hắn quần lót sao trần trùi ngông hình chữ ít hai đứa nhỏ sóng vai nằm ở trên giường mà giờ phút này hùng quang bật đột nhiên lại nảy mầm tân hiểu được hắn học một chút tom đặng trường thành ngươi biết vườn địa đằng sao biết bị tom còn tới một câu Hạn lù ra. Hung Quang bật dùng sức gật đầu, lại nói, đúng đúng đúng, chính là cái này vườn địa đảng. Ta mẹ kế nguyên lai cùng ta nói, chỉ cần tích góp đủ rồi tiền, chờ đến tình thế trong sáng thời điểm, chúng ta liền phải đi vườn địa đảng. Nhưng là đặng trường thành, ngươi không cảm thấy nơi này chính là vườn địa đàng sao. Ta mẹ kế còn nói, nàng ba là cái lao cách mạng, hơn nữa vẫn là từ cặn bã ra tới, nhưng là bởi vì không có bối cảnh, hơn nữa sẽ không lấy lòng, định bợ lãnh đạo. chỉ làm đến một cái phó chủ nhiệm liền về hưu, bộ cấp lãnh đạo nên hưởng thụ đãi ngộ, nàng ba không có. Bộ cấp lãnh đạo con cái nên có đãi ngộ, nàng cũng không có hưởng thụ đến. Nàng khi còn nhỏ quá cũng thực vất vả, nhưng là đảng cùng quốc gia đối nàng cũng không tốt, cho nên nàng muốn đi vườn địa đảng, còn muốn mang ta cùng đi. Ta hiện tại không nghĩ cùng nàng cùng đi khác vườn địa đảng, ta cảm thấy nơi này chính là vườn địa đảng, ngươi cảm thấy đâu. Tom soát xoay người, trứng mắt hùng quan bật. Mỗi ngày lao động thời điểm đoạt hắn công lao, An thịt thời điểm ăn nhiều nhất, Tom đều mau phiền đã chết. hiển nhiên hắn thực vui vẻ a vui đến quên cả trời đất ta. Giá hỏa này hiện tại cư nhiên đem này chỗ ngồi kêu vườn địa đàng. đương nhiên, này nếu là cái sinh trưởng ở địa phương Hoa quốc Hải tử, căn bản liền không biết vườn địa đàng là gì. Nhưng Tom sờ soạn một chút đầu, rốt cuộc hắn là từ Em mở quốc trở về, tuy rằng không tin giáo, nhưng bên người có rất nhiều tin giáo Hải tử. Tâm nói, vườn địa đàng nên sẽ không chính là Em mở quốc đi. Chẳng lẽ nói? tôn lẳng lặng cùng hắn giống nhau cũng có một cái nước mỹ mộng Kia cái này vườn địa đảng liền có ý tứ nó tuyệt đối ý có điều chỉ a lại nói hồng nham quân khu cao tư lệnh ra hôm nay buổi tối trong nhà một cái bảo mẫu một cái cảnh vệ viên còn có bí thư bận bận rộn rộn, rộn ra ra vào vào đang ở giúp đỡ cao tư lệnh con dâu thiêu đồ ăn bưng trà đổ nước chiêu đái khách quý mà cao tư lệnh cùng hùng tư lệnh tắc ngồi ở trong phòng khách nói chuyện thiếm. trên thực tế tựa như tô anh đảo sở suy đoán Cao tư lệnh thật đúng là hùng tư lệnh viên để bắt lên, hơn nữa chiến tranh giải phóng thời kỳ, hùng tư lệnh vừa lúc chính là cao tư lệnh lao thượng cấp. Mà ở quân khu, ở thượng tầng, trừ bỏ thượng cấp cần thiết tôn trọng ở ngoài, kỳ thật cũng sẽ có rất nhiều, chỉ tồn tại với nhân tâm bên trong tiềm quy tắc. Liên tỷ như nói, đặng trường thành ra ra la hành, cùng cao tư lệnh là bạn cùng lứa tuổi, hiện tại là quân ủy một tay. Đương nhiên, ở công tác chung, cao tư lệnh khẳng định nghe la hành, cái này không cần hoài nghi. Nhưng là liền lấy tôn trọng trình độ tới nói, cao tư lệnh đối với la hành tôn trọng, xa xa không kịp hùng tư lệnh. Rốt cuộc đã từng ở chiến tranh giải phóng chung, cao tư lệnh đã từng là hùng tư lệnh thủ hạ, cùng nhau tắm máu chiến đấu hăng hái quá, là có sinh tử chi giao đồng chí quan hệ. Mà la hành, ở chiến tranh giải phóng chung, cùng cao tư lệnh cũng không giao thoa. Về lưu vị dân súng ống án sự tình, là, đây là đại gia ai cũng chưa đoán trước đến. Mà tôn lẳng lặng cùng hùng chủ biên. hai người hẳn là muốn phụ khởi rất nghiêm trọng trách nhiệm tới bởi vì cơ hồ sở hữu về lưu vi dân đưa tin đều là hai người bọn họ phu thế viết loại chuyện này liền rất vi diệu tôn lặng lặng có chứng cứ có thể chứng minh chính mình cùng lưu vi dân xác thật chỉ có phóng viên cùng bị phỏng vấn người quan hệ như vậy cao tư lệnh làm hùng tư lệnh đã từng binh ngay con hạ cấp từ tư nhân mặt xuất phát đều sẽ tận lực tẩy thoát ra nhân này nghi nghi bằng không hùng tư lệnh lúc trước không phải bạch để bắt án đương nhiên ở hướng lên trên hội báo thời điểm cũng sẽ trước cùng hùng tư lệnh thương lượng tận lực châm trước ở thượng cấp lãnh đạo cũng chính là la hành trước mặt đem tôn lẳng lặng cùng hùng chủ biên trích đi ra ngoài hơn nữa lột sạch sẽ hơn nữa liền từ tâm lý đi lên nói cao tư lệnh đối hiện tại quân ủy một tay la hành cũng không có như vậy chịu phục rốt cuộc ai trên người không có chiến công hơn nữa la hành hạ phóng 10 năm vẫn luôn ở năm bảy trường cán bộ lao động làm việc nhà nông quân sự phương diện công tác từ nào đó mặt đi lên nói cao tư lệnh cảm thấy hắn cũng không như chính mình Nay không hôm nay buổi tối là hùng tư lệnh toàn gia cuối cùng ở hồng nham một ngày sáng mai bọn họ liền sẽ đi tấn công tiếp hùng quang Bận, sau đó sấn phi cơ rời đi hồng nham về thủ đô mà lúc này tôn lẳng lặng đã bị phủi sạch quan hệ trên bàn cơm liêu đề tài đương nhiên là hài tử cùng với tấn công bởi vì ngày mai bọn họ muốn đi tấn công sao tô anh đào cái kia nữ đồng chí người vẫn là không tồi là một tổ chức phái cấp tiến sĩ thế tử ở các phương diện cũng chưa đến nói. Cao tư lệnh cười nói. Hùng tư lệnh không như vậy cảm thấy, hắn đại tôn tử đã bị Tô Anh Đào giáo dục ra tới hải tử tâu quá. Trên thực tế, còn ở thủ đô thời điểm, hắn chỉ là tin vỉa hè, liền đối Tô Anh Đào ấn tượng thật không tốt. Mà hùng chủ biên đâu, cũng là như vậy cảm thấy, rốt cuộc hắn đi tiểu bạch lâu đã làm khách, Tô Anh Đào ở hắn xem ra, là cái cực kỳ bên vực người mình nữ nhân. Tôn lặng lặng còn lại là được bao cúc chân truyền. Nhất am hiểu dùng một câu ba phải cái nào cũng được nói tới bôi nhọ người. Cười cười, nàng nói, Tô Anh Đào đồng chí xác thật rất lợi hại, giáo dục ra tới hai đứa nhỏ đều thực thích tranh phong đầu, cái kia đặng chân cùng nước Mỹ vận động viên chơi bóng, người nước Mỹ vận động viên có dân chủ ý thức, nhường nàng, nàng thắng, còn cấp chúng ta quốc gia tranh quang đầu. Đặng Trường Thành liền càng có ý tứ, biết nhà ta quang bật thân thể nhược, nhưng nên đánh vẫn là đánh, bất quá cũng không có biện pháp, hiện tại la hành dù sao cũng là một tay. Nên đánh liền đánh đi, ta đến nhường đệ nhất tư lệnh viên tôn tử. Cho nên ngày mai, sớm một chút đi tiếp hải tử đi. Hùng chủ biên vì thế nói. Không nói công tác thượng, liền tư nhân mặt tới nói, quản chi cao tư lệnh đối tô anh đảo vẫn luôn tán thưởng có thêm, loại này lời nói cũng sẽ làm hắn cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc nữ đồng chí quá bên vực người mình, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá đúng lúc này, cao tư lệnh trong tầm tay điện thoại văng lên, truyền được vừa nghe, là quân ủy bên kia. Đệ nhất tư lệnh viên văn phòng đánh tới. Xin hỏi là Hồng Nham chiến khu, cao tư lệnh viên sao? Đối phương hỏi, cao tư lệnh nếu là tiếp hùng tư lệnh điện thoại, cần thiết muốn đứng lên, hơn nữa chạm cực kỳ đoan chính, nhưng là tiếp la hành liền không như vậy chính thức, chỉ tùy tiện nói, ta là, đã trễ thế này, la tư lệnh có chỉ thị sao? Tư lệnh viên làm ngài thế hắn hỏi một chút tôn lẳng lặng cùng hùng cùng sinh đồng chí, vì cái gì hùng cùng sinh vợ trước hủ cho cốt không coi cho cốt, ngược lại là một sấp lại một sấp Trang ở bao lì xì tiền. Điện thoại kia đầu, đệ nhất tư lệnh viên bí thư thất đại bí gần từng chữ một, dùng câu chữ rõ ràng kinh vị tiếng phổ thông nói. 214, gan e đen. Bang một tiếng, cao tư lệnh trong tay điện thoại liền như vậy rơi trên trên bàn trà. Trong điện thoại, đối diện người còn đang nói, nơi này có lớn lớn bé bé, tổng cộng 312 cái bao lì xì, bên trong không có phiếu định mức, chỉ có tiền, hơn nữa tất cả đều là tiền mặt, mười nguyên đại đoàn kết. Có chút tiền còn kẹp nào đó người. Nào đó đơn vị tên, cái này chúng ta hiện tại liền phải di sản công an cơ quan, bởi vì chúng ta cảm thấy, nó càng như là tiền tham âu ngài bên này có thể hiệp trợ công an cơ quan, khống chế một chút hùng cùng sinh cùng tôn lẳng lặng phu thế sao? Uy cao tư lệnh viên, ngài đang nghe sao? Đối diện thấy cao tư lệnh không nói lời nào, vì thế kiên trì không dứt truy vấn. Hiện tại, ở thủ đô, hùng tư lệnh viên gia bảo mẫu đã bị khống chế. Theo nàng giao đái, này đó tiền người khác cũng không biết, nhưng nàng mơ hồ biết một chút. Mà tôn lẳng lặng cùng Hùng Quang Bẩn, rõ ràng sở hữu sự tình. Nói cách khác, tiền là tôn lẳng lặng gạt Hùng Tư lệnh, thu chịu hối lộ. Cao Tư lệnh nhìn chính mình lao thượng cấp, chính mình lao lãnh, Đạo, lắp bắp nửa ngày, nói không nên lời một câu tới. Mà Hùng Tư lệnh, ngồi ở hắn đối diện, lắp bắp nửa ngày, cũng là nói không nên lời một câu tới. Liên tư bộ đội mặt tới nói, tuy rằng nói là hành bị đại gia tuyển lên rồi, nhưng là làm lui ra tới tiền nhiệm, Hùng Tư lệnh vẫn luôn không thế nào chịu phục hắn. rốt cuộc la hành giáo dục ra tới hai cái nữ nhi là hắn nhân sinh lớn nhất nét bút hỏng so sánh với dưới con của hắn hùng cùng trần ngoại thương bộ một tay đàm phán quan gia nhập liên hiệp quốc đàm phán tịch thượng liền có hắn một ngụm lưu loát tiếng anh bác học kiến thức tại đàm phán trên bản có thể kêu tư bản chủ nghĩa nghe tiếng sợ vỡ mật con thứ hai hùng cùng sinh ở báo chiều xã đương chủ biên cũng là thủ đô mỗi người khen một chi bút cho nên ở bộ đội thượng ở công tác phương diện hắn vẫn luôn không ủy quyền rất nhiều đại sự nên can thiệp vẫn là muốn can thiệp còn động bất động liền đem la hành bắt được qua đi huấn vài câu ân cần dạy bảo chính là người la hành có thể nói thiết diện vô tư hai cái nữ nhi hiện tại cấm các nàng tiến vào quân ủy phạm vi thậm chí ở đảng nội hắn là công khai tuyên bố quá đã thoát ly quan hệ sinh hoạt cá nhân phương diện tác phong nghiêm cẩn ai đều chọn không ra hắn tật xấu tới trái lại chính hắn hắn tự nhận là ưu tú nhi tử tự nhận là xác thật có thể đại biểu quốc gia đại biểu đảng Là quốc gia tiếng nói nhi tử con dâu, chẳng những thu bị hối lộ, hơn nữa liền giấu ở hắn trước một cái con dâu hủ cho cốt. Vẫn là bị la hành tìm được. Hùng tư lệnh lập tức xoay người, ban cho nhi tử một cái đại cái tát. Hùng tổng biên che mặt sửng sốt nửa ngày, chết thân, cũng cho tôn lẳng lặng một cái đại tát thai. Ngươi như thế nào có thể, ngươi làm sao dám, mệt ngươi nghĩ ra. Đem bao lì xì đặt ở hắn vợ trước hủ cho cốt, nàng như thế nào có thể, nàng làm sao dám. Không không, cùng sinh. Chuyện này thật cùng ta không quan hệ, là quang bật tích có tiền, cũng không phải ta phóng, là quang bật phóng, cùng ta không quan hệ, thật sự cùng ta không quan hệ. Tôn lẳng lạng vội vàng nói. Muốn nàng không nói như vậy, hùng tư lệnh mặt còn không có như vậy nan kham, phẫn nộ, cùng với khó có thể đối mặt. Hán đại tôn tử tuy rằng hùng đi, nhưng tốt xấu, hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình tôn tử không đánh người. Mà la hành tôn tử Đặng Trường Thành, chính là cái đặc biệt hùng hùng hải tử. Giao muốn đi năm, Đặng Trường Thành ở thủ đô thời điểm. tâu hắn đại tôn tử hùng quang bật một quyền, đánh xong lúc sau, hắn chính là đem la hành têu tới, giáp mặt gian dậy quá một đốn. Hơn nữa còn chính miệng nói, làm la hành học học hắn là như thế nào giáo dục tôn tử, xem hắn tôn tử nhiều ngoan. Nhưng còn bây giờ thì sao, la hành tôn tử tuy rằng hùng, đánh người, nhưng nhân ra tốt xấu sẽ không hướng thân mụ hủ cho cốt trang tiền đi. Hắn đại tôn tử, cư nhiên đem tiền trang ở thân mụ hủ cho cốt. Cái này kêu hùng tư lệnh còn có cái gì mặt. Cái này kêu hắn còn có thể có cái gì mặt gặp người, trở về thủ đô, hắn như thế nào thấy la hành. Lúc ấy la hành chính là chịu dây lưng, liên đối với Đặng Trường Thành chịu mấy dây lưng, Đặng Trường Thành lúc ấy che lại ngông, một tiếng không cổ họng, một tiếng không khóc. La hành như vậy giáo dục tôn tử, tổng không hắn tôn tử hùng đi. Hùng tư lệnh lúc này cũng sắp chi không được, muốn phiên ngã xuống đất. Mà bọn họ cả nhà vẫn luôn đều cho rằng không tồi, đã là lao cách mạng nữ nhi, lại bị chữ nham thương tồn quá, còn không thể hoài hài tử. Cả nhà đều cho rằng, nàng sẽ đối hùng quang bật tốt tôn lẳng lặng nàng như thế nào có thể như vậy. Hùng chú biên, hùng cùng sinh người này là cái văn nhã người, lớn như vậy còn không có động qua tay. Nhưng lúc này, mãn tầng tử người ngăn không được, hắn nắm lên tức trái cây dao nhỏ, bay thẳng đến tôn lẳng lặng tiến lên. cung sinh, mau ngăn đón hắn. Một phòng người toàn hô lên, kêu lên. Tôn lẳng lặng đối hải tử là không tồi, luôn là đi chỗ nào đều mang theo hải tử, nhưng nàng cư nhiên mang theo hải tử đi thu nhận hối lộ lạc nàng là mỗi ngày cấp hải tử uy cơm ăn bởi vì hải tử không yêu ăn thịt ăn một khối liền cấp một mao tiền chính là đại trên nguyên tắc nàng đem hải tử từ nhỏ liền tiến cử thu nhận hối lộ vực sâu nói đã từng tôn lẳng lặng cũng là một cái không thu nhận hối lộ cũng nguyện ý vì nhân dân mở rộng chính nghĩa hảo phóng viên là từ khi nào biến đâu kỳ thật vừa lúc là từ cùng chử nham cãi nhau sinh non hơn nữa ly hôn lúc sau nàng mới biến ngay lúc đó kỹ càng tỉ mỉ tình huống kỳ thật là cái dạng này chửi nham ở cùng nàng cãi nhau nàng muốn tóm được xảo hắn không chịu xảo xoay người phải đi nàng vì thế đẩy chửi nham một phen kết quả thang lầu thượng bao cúc đầu, từ nàng phía sau muốn đẩy chửi nham cố ý một phen đẩy ở tôn lẳng lặng trên người sau đó liền đem tôn lẳng lặng đẩy xuống thang lầu, làm nàng sinh non kỳ thật tôn lẳng lặng sau lại liền hiểu được đó là bao cúc đảo quỷ làm sao bà bà nàng vẫn luôn ở tác hợp nàng cùng chửi nham Nhưng cái loại này tác hợp là bởi vì bao cúc véo chuẩn nàng tính cách, nhất biết như thế nào đắn đo tình huống của nàng hạ, mới tác hợp. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ tới làm nàng cùng chử nham hảo quá, tục ngữ nói rất đúng, rào gia tinh, bao cúc chính là cái rào ra không yên rào gia tinh. Nhưng chờ nàng minh bạch này hết thể thời điểm đã chậm, nàng cấp quăng ngã hỏng rồi tử cung, hoài không thượng hài tử, mà chử nham đâu, phụ thân chán ghét hắn, bao cúc các huynh đệ chèn ép hắn, chính hắn bản thân lại không có gì quan hệ, dai nắng dầm mưa. Làm nhất khổ việc, bối lớn nhất qua, chẳng những thăng không được trước, hơn nữa mỗi ngày bị bao cúc toàn ra trên ép, xem như vậy, cả đời mơ màng sức xước hôn đến cùng cũng hôn không ra cái tên tuổi liền xong rồi. Cho nên nàng quyết đoán cùng hắn ly hôn, cùng hùng chủ biên ở bên nhau. Hùng chủ biên ở báo xã có uy tín danh dự, hùng người nhà cũng ở thủ đô cũng có rất nhiều địa vị cùng thể diện, là chân chính ở quyền lực trung ương cái loại này gia đình, hơn nữa nàng là cái phóng viên, như hổ thêm cánh. Nàng là có thể đã vì chính mình bắt danh, cũng vì chính mình bắt lợi. Mà không phải giống nàng ba giống nhau, ở cặn bã trong động bị như vậy nhiều khổ, chờ giải phóng, quốc gia cấp đãi ngộ cũng liền như vậy điểm tiền hưu, nổi danh lại có cái gì, lẽ loi hưu quặn một cái lao gia tử, cái gì đều không có, bạch cấp quốc gia phụng hiến cả đời. Cho nên Hùng Tư lệnh một nhà cho rằng cưới nàng, nàng không thể sinh hài tử, liền sẽ hảo hảo chiếu cố nhà hắn hài tử. Chính là, nàng cho chính mình mưu đường lui. Bọn họ toàn ra lại há có thể tưởng được đến. Nhưng hiện tại, đột nhiên bị người bóc ra ẩn giấu tiền, ẩn giấu hối lộ tôn lẳng lặng, đang ở ra đầu tê dại, trừ bỏ khóc chính là khóc, tránh ở góc tường, một câu cũng không dám nhiều lời. Rốt cuộc, nàng chỉ là bị điều tra ra thu nhận hối lộ, còn không có tra ra khác, liền vì bảo toàn người một nhà, hiện tại trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc sinh khí, muốn đánh chết nàng nhóm người này khẳng định nếu muốn biện pháp, đem chuyện của nàng cấp tháp xuống đi. ít nhất sẽ áp đến không cho nàng ngồi tù trình độ. Rốt cuộc, nàng phải bị trương dương ra tới, bọn họ trên mặt không quang không nói, về sau trở về thủ đô, còn có cái gì mặt thấy la hành. Cho nên, nàng chỉ cần khóc lớn tiếng một chút, chỉ cần nàng trang vô tội một chút, nhiều kêu vài tiếng ta sai rồi, nhóm người này liền sẽ giúp nàng nghĩ cách. Bất quá, này một vội, đại gia liền lại không có thời gian đi tiếp đáng thương Hùng Quang Bật Lạc. Hôm nay, chính là Hùng Quang Bật ước định tốt, chờ bị tiếp đi nhật tử lạc. Hơn nữa Tom cũng đến đi đi học, tần thứ hai, hắn đến đi đọc sách. Sáng sớm lên, theo thường lệ là tiến sĩ nấu cháo, đại gia cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong, sẽ là chân mi rửa chén. Mà Hùng Quang bật đâu, ở nông trường còn không có lao động đủ, xem Tom trên lưng tiểu cặp sách, cấp giống giống ở ăn bữa sáng, mới phát hiện vui sướng nhật tử kết thúc, Tom cư nhiên cũng muốn đi học. Tom tóm được Hùng Quang bật, thì tại cùng tiến sĩ ồn nào, thúc thúc, Hùng Quang bật nói hắn mẹ kế muốn dẫn hắn đi vườn địa đảng. ngươi cảm thấy vườn địa đàng là cái ý gì? nháo cái cọ nào? Hùng quang bật vẻ mặt đắc ý rào rạt, chờ chúng ta đi vườn địa đàng. liền nhìn các ngươi ở chỗ này nghèo ngao ngao kêu, thẳng khóc đi. tiến sĩ tưởng cùng hai hải tử nghiêm túc liêu trong chốc lát, nhưng vào lúc này trương ái quốc ở bên ngoài gõ cửa, đẩy cửa ra, tả hữu nhìn thoáng qua, thấp giọng cùng tô anh đào nói, liền ở vừa rồi, hồng Nham quân khu cao tư lệnh chuyên môn gọi điện thoại, nói hùng tư lệnh bên kia khả năng không có phương tiện, hôm nay vô pháp tới đón đứa nhỏ này. Ngươi nhất định chiếu cố hảo hải tử, bọn họ khả năng ngày mai tới đón hải tử. Tô Anh Đảo quay đầu lại nhìn tiến sĩ liếc mắt một cái, đương nhiên, chất phát tiến sĩ còn không có phản ứng lại đây đâu. Nhưng Tô Anh Đảo có thể đoán không được sao. Tôn lẳng lặng sự tình ngày hôm qua tiến sĩ mới nói cho La Hành, hôm nay Cao Tư lệnh tự mình gọi điện thoại, làm cho bọn họ hai khẩu tử chiếu cố hảo Hùng Quang Bật, liền nói Hùng ra ở Hồng Nham, này mặt mũi lớn không lớn. Đi, Hùng Quang Bật, cùng Đặng Trường Thành cùng đi đi học Bởi vì ngươi hôm nay đi không được. Nàng vì thế nói. Ta lại không phải nơi này học sinh, bằng gì đi đi học, ta đều nghe thấy được, vừa rồi có người kêu gọi, làm ngươi chiếu cố ta. Hùng quang bật thật là thấy cái côn nhi liền thoán, tặc giống chỉ hầu giống nhau. Trên mông một chân, Tô Anh Đào nói, không đi cũng đến đi, bằng không liền ở bên ngoài phạt trạm một ngày, chính ngươi lựa chọn. Nàng cũng rất bận, bởi vì đứa nhỏ này đại ba muốn tới, nàng đến chạy nhanh nhìn chằm chằm nhẹ công phân xưởng làm đóng gói. Đem tiến sĩ viết tự khắc lên đi, làm tốt đóng gói, gói hảo, chờ hắn đại ba tới, bán. Cho nên lời đến cùng Hùng Quang Bật nói nhảm nhiều. nay một chân quả nhiên lợi hại, Hùng Quang Bật không dám lại vô nghĩa, ngoan ngoan đi theo Tom ra cửa. Kỳ thật là hắn ở thủ đô thời điểm, ở trong trường học, theo ngại cậu ghét, áp cùng nhi không ai thích cùng hắn chơi. Cũng bởi vì hắn cái loại này tắc âm âm âm nhân tính cách, ngay cả lão sư đều mặc kệ hắn nguyên nhân, ở trong trường học hắn không bằng hữu, mới không muốn đi. Nhưng là hiện tại hắn ở tầng công, chính là tẩy tân cách mặt quá. Mà hiện tại, hắn mới muốn đi theo Tom, cảm thụ cái gì kêu cái Tom ở tấn công vui sướng đâu. Tiểu học 5 năm cấp, ở tiểu học Gà chung đã là khinh bị liễn đỉnh, người Tom tiến công trường, tới một đám hài tử, đại ca lớn lên ca đoảng, còn có người chuyên môn cấp Tom kéo ghế dựa, bãi cặp sách, làm đại ca, Tom nghĩa vụ lao động chu thành quả hội báo đơn, kia từ trước đến nay là nhất khí phái. Mà hùng quang bật đâu, bởi vì là tới cọ học thượng. liền ngồi ở tom bên người. Cũng cọ tới rồi loại này quang vinh cùng vinh quang, bị một đám hải tử vần quanh, quả thực mỹ tư tư a. Thượng hóa, bởi vì hắn là mới tới, lao sư cũng sẽ vấn đề hắn, đáp không đối cũng không quan hệ, ngự văn mang khóa lao sư là tốn khẩn, mới vừa sinh xong hải tử, người lại béo, ở lớp học thượng hi hi ha ha, cũng không thế nào mắng học sinh. Lúc này mới ngắn ngủn một ngày, di, hùng quang bật cư nhiên yêu đọc sách. Hắn lại không cần làm tác nghiệp, Chỉ cần ở bên cạnh nhìn Tom làm bài tập, nhẹ nhàng à, này không phải càng thích cái này địa phương. Thật tốt ta, hắn ba cùng hắn mẹ kế, về sau cũng muốn ở tại nơi này. Ai nha, đây là vườn địa đàng nha, vì cái gì ta ba cùng ta mẹ kế còn chưa tới đâu. Tan học thời điểm, Hùng Quang bật chưa đã thèm nói, ta tuyên bố, ta không đi vườn địa đàng lạc, ta về sau liền ở tại nơi này. Ngươi nếu là không cùng ta nói vườn địa đàng ở đâu, chờ ngươi ba tới, ngươi lập tức liền lăn, chúng ta tấn công mới không cần ngươi. Tom nói, hiện tại Hùng Quang Bật, người đá một chân cũng không cái gọi là, bởi vì hắn đã thói quen bị người đá xong không cần tìm trở về cái loại cảm giác này. Mà Tom đâu, đã phiền hắn phiền không được. Về nhà thời điểm, liền cố ý chạy thực mau không cho hắn đuổi theo chính mình. Đặng trương thành, người từ từ ta sao? Hùng Quang Bật kêu nói, Tom mới không cần, Lan, ngươi đều không nói người mẹ kế vườn địa đàng ở đâu, bằng gì đi theo ta. Tom trực giác. Vườn địa đang hẳn là cũng là cái rất quan trọng địa phương, nhưng là Hùng Quang bật ra hỏa này, ngươi chính thức hỏi chuyện, hắn gì đều không nói, ngươi không hỏi đi, hắn lại thường thường mạo một câu, hơn nữa cả ngày, đảo Tom cánh tay, làm hắn tự đều viết không tốt, lại ổn ảo, Tom quả thực muốn kêu hắn phiền đã chết. Ta thật không biết, nhưng ta cùng ta mẹ kế đã không cần đi vườn địa đàng nha, chúng ta ngốc tại nơi này là được. Hùng Quang bật thiên chân nói, Tom cũng coi như có khả năng, nhưng là, hoàn toàn không có biện pháp. Rốt cuộc gì là cái vườn địa đàng A? Vườn địa đàng, tuy rằng ở Tom nơi này, chỉ là ba chữ mà thôi, nhưng ở tiến sĩ nơi này, nó chính là cũng đủ lớn lên hữu hiệu tin tức. Mà hôm nay, hắn cũng coi như kiến thức, tô anh đảo cái gọi là nhân tình mạng lưới quan hệ. Giữa trưa thời điểm, Cao Tư lệnh lại tự mình cho hắn tới cái điện thoại, tuy rằng một câu không để hùng tư lệnh một nhà ở chính mình ra sự tình, nhưng là, cùng đặng côn luôn đổi tới đổi lui, nói nửa ngày liền tính người có sai, biết sai có thể sửa. cũng là chuyện tốt ví dụ hơn nữa là lấy chữ nham đương điển phạm tiến sĩ lại không phải thật chất phác, nghe cao tư lệnh cười nói nửa ngày đại khái minh bạch ở bọn họ cái kia mặt liền tính tôn lẳng lặng tham ô nhận hối lộ cũng có thể ở tư nhân mặt giải quyết rốt cuộc hùng bộ trưởng tại ngoại giao bộ ngoại giao mặt thượng không hy vọng tôn lẳng lặng sự tình sẽ mở rộng ảnh hưởng tiến sĩ vẫn luôn phiên lưu vi dân lưu lại kêu bùn anh hán đại từ điển vương địa đàng này rốt cuộc là ý gì đâu hắn trước phiên đến cái kia từ cẩn thận quan sát nửa ngày, không có gì chỗ đặc biệt, nhưng là, đương hắn dùng hệ tờ hiệu văn đua thời điểm Gan đen ở cái này từ phía dưới lưu Vi Dân lưu lại vân tay rõ ràng so khác giao diện nhiều đến nhiều cho nên, Gan đen này hẳn là một cái danh hiệu đi đại chỉ nơi nào đó, hơn nữa cũng là một cái liên lạc mã lưu Vi Dân hiểu tiếng Anh cũng không nhiều nhà hắn, thê tử là giải phóng sau tổ chức giới thiệu hôn nhân không có gì văn hóa, nhưng là đại tiến sĩ nhớ rõ Lưu Vi Dân đã từng đề qua chính mình nhi tử ở thủ đô đọc sách đọc hẳn là công nông binh đại học nghe nói vẫn là trước mắt thủ đô đoàn trung ương một cái tiểu cán bộ này nếu là lấy tiến sĩ nguyên lai phương tây thức làm việc phong cách hắn khẳng định sẽ trục cấp đăng báo sau đó xin làm bộ đội đi lên trang một trang Lưu Vi Dân nhi tử nhưng hiện tại rốt cuộc hắn không phải nguyên lai cái kia hắn hắn sẽ hỗ trợ giúp trừ nham làm chút giả cung đem hắn từ chấp hành nhiệm vụ khi tình cảm mãnh liệt Lô mãng xúc động trung thoát khỏi ra tới. Đương nhiên, cũng liền sẽ chính mình đi nếm thử rất nhiều chuyện. Rốt cuộc, nghe cao tư lệnh ý tứ, nếu là chuyện này lại hội báo đi lên, đại khái, lại đến quy nạp đến quan hệ mặt lên rồi. Lưu vị dân nhi, trước mắt còn ở trường học, còn không có đã chịu phụ thân hắn lan đến. Bởi vì chính thức, phía chính phủ truyền thông đưa tin còn không có ra tới, cũng còn không có tiến hành truy trách. Đương nhiên, rất có thể, con của hắn đã biết tình huống, nhưng là chẳng sợ biển rộng tìm kim. Ngươi không răng lưới, như thế nào biết có thể hay không mất đến chấm đâu. Cho nên treo cao tư lệnh điện thoại, tiến sĩ một chiếc điện thoại liền gạt ra đi, trực tiếp bắt tới rồi công nông binh đại học. Tìm đoàn tri bộ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tìm Lưu Phong. Đại khái qua vài phút, bên kia có người tiếp nổi lên điện thoại. Huy, ai tìm ta? Gan đen. Tiến sĩ hít sâu một hơi, nói. Đối phương đôn trong chốc lát, mới nói, ngươi là từ Á Thư tới đồng học, vẫn là mấy ma tới đồng học. Ta sao nghe không hiểu ngươi lời nói đâu? Tiến sĩ bang một tiếng treo điện thoại, lại cấp la hành một chiếc điện thoại liền bắt đi qua. Kỳ thật đâu tới chuyển đi, rất đơn giản, loại chuyện này phần lớn là người quen liên lạc gây án. Nhưng là, ngươi nếu là không có bọn họ chi truyền lại ám hiệu, không hiểu đối phương nói cái gì, đối phương liền cùng rùa đen rút đầu giống nhau, vừa nghe không hiểu, lập tức đem ra đi ô một ném, mật mã buồn một thiêu, ngươi thượng chỗ nào tìm hắn đi? Gan đen, vườn địa đàng, là thượng đế sáng tạo nhạc viên. Á thư, là á thủ, mấy ma, còn lại là chi ma. Những lời này toàn văn là, hạ giản, en en, en đen, thê mẹt tốp xe ba, á thủ, en chi ma, huệ dở thi mẹt. Cũng là dẫn kinh, xuất từ kinh thánh. Nếu không phải tiến sĩ đến từ phương Tây, từ nhỏ ở tại trong giáo đường, phiên lạn kinh thánh, cũng nghe lô thai nổi lên cái kén, chẳng sợ đối phương đối hắn nói những lời này, hắn cũng liên tưởng không đến. Nhưng là người sở đi qua lộ, lật qua sơn, trải qua quá mưa gió. chỉ cần ngươi dụng tâm ký ức liền đều sẽ trở thành ngươi tương lai trong sinh hoạt bảo tàng trí tuệ cùng tài phú ba một tiếng tiến sĩ treo điện thoại lập tức trở tay một chiếc điện thoại trực tiếp đánh cấp la hành lưu vĩ dân nhi tử tôn lẳng lặng nhóm người này thông đồng cùng nhau chính là em mở quốc ở hoa quốc gián điệp mà gane đen chính là bọn họ liên lạc cám hiệu có lẽ tương lai tất cả mọi người sẽ ở cái này quốc gia tích cóp đủ tiền lúc sau hướng tới bọn họ trong ngộng tưởng vườn địa đàng mà đi Nhưng ở tiến sĩ nơi này không được, chỉ cần hắn thấy được liền không được, hắn sẽ lập tức huy đao, chặt đứt bọn họ con đường phía trước. Nay lại là một ngày, hung tư lệnh cả nhà, lại vô pháp đi tiếp hải tử. Trong một đêm, nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, cũng không phải nói vi phạm quy định thao tác, hoặc là nói làm việc thiên tư trái pháp luật. hung tư lệnh một nhà xác thật không biết tình, hơn nữa bọn họ cũng là người bị hại, đặc biệt là hùng cùng sinh hùng chủ biên, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, hiện tại thế tử, sẽ đem thu tới tiền. toàn dấu ở bệnh chết vợ trước hủ cho cốt vợ trước cho cốt cư nhiên bị nàng cướp ném không sai ném thùng rác lúc này hắn là tưởng đem tôn lẳng lặng lùn cốt dương hôi nửa đường phu thê vốn dĩ liền cất tàng tâm tư tôn lẳng lặng cái dạng này hắn hận không thể đánh chết tôn lẳng lặng nhưng tục ngữ nói rất đúng một cái dây thường thượng châu chấu bọn họ cần thiết đến thế tôn lẳng lặng giải quyết tốt hậu quả bởi vì là chính bọn họ ra người la hành đã biết sự tình hơn nữa báo danh công an phước diện ở về thủ đô phía trước, bọn họ đến thế tôn lẳng lặng nghĩ cách giải vây, bởi vì đây là cái một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn chuyện này. bọn họ đến chạy nhanh làm tôn lẳng lặng viết kiểm điểm thư, ra loại chuyện này, chẳng sợ nàng ba là cái lao cách mạng, nàng công tác cũng không giữ được, khẳng định sẽ bị khai trừ, nói không chừng còn muốn lao động cải tạo. tiền đến toàn bộ lui về, lại còn có muốn báo án, làm nàng đi tự thú, nghiệm ở nàng sẽ tự thú, sẽ chủ động giao đại dưới tình huống, công an hẳn là sẽ xét xử lý. Tỷ như phán cái lao động cải tạo, hoán thi hành hình phạt 2-3 năm chấp hành gì đó. Như vậy, liền không cần ngồi tù, chỉ cần đem tiền còn là được. Ta điều chỉnh ống kính bật tổng không tồi đi, hùng cung sinh, ta chính mình không thể sinh hài tử, ta đối với ngươi nhi tử nhưng vẫn luôn không tồi. Tôn Lẳng lặng nói, hùng chủ biên ở nhà khách trong phòng đi tới đi lui, giống lên một tiếng, ngươi câm miệng. Con của ngươi là cái cái gì bản tính ngươi chẳng lẽ chính mình không biết. Liên hiện tại, chúng ta cùng đi tranh tần công. Ngươi nhìn xem chỗ đó người nói như thế nào hắn ngươi chẳng phải sẽ biết. Tôn lẳng lặng lại nói, nàng đến bây giờ thậm chí không biết chính mình tiền là như thế nào bị tìm được. Mà đối hùng quang bất hảo, thành nàng lớn nhất lợi thế, này nhưng quan hệ hùng tư lệnh một nhà có thể hay không thế nàng xuất đầu, thế nàng ở mặt trên khơi thông quan hệ. Hắn không ăn cơm, ta có phải hay không đuổi theo trên mặt đất uy? Ngươi hiện tại đi tấn công ngươi liền sẽ biết, ngươi nhi tử không trả tiền sẽ không ăn cơm, ta phỏng chừng hắn hiện tại đều mau chết đói. tôn lẳng lặng lại nói hùng tư lệnh nghiệm ở con dâu xác thật đối tôn tử không tồi phần thượng cũng nói cùng sinh đừng xảo làm lẳng lặng chạy nhanh hảo hảo viết kiểm điểm giao đại sự tình lúc này mới đối sao, vì hai tử chẳng sợ hùng tư lệnh cũng đến cấp tôn lẳng lặng một cái mặt bụi a tôn lẳng lặng biên viết trong lòng thật hối hận a sớm biết rằng nàng liền sớm một chút đem hùng quang bật tiếp đã trở lại làm gì muốn hãm hại tô anh đào a tham cái nhỏ mất cái lớn đây là nhất chiêu nước cờ dở Nếu là Hùng quang bật ở, ít nhất hiện tại hải tử ôm nàng khóc vừa khóc, trưởng phu nói không chừng liền kiểm điểm thư, đều không cần nàng chính mình viết đâu. Người ở chỗ này ngốc, chính chúng ta hạ tần công đi tiếp quang bật. Hùng chủ biên lại nói. Nay lại qua một đêm, Hùng tư lệnh đầu tóc cấp, cơ hồ toàn trắng, dứt khoát nói, cùng sinh ngươi lưu lại, bồi lẳng lặng cùng nhau viết kiểm điểm hảo, quang bật, ta và ngươi ca đi tiếp. Phụ tử ba người, lúc này quả thực sức đầu mẻ chán. Lần này... chẳng những hùng tư lệnh ở la hành trước mặt hoàn toàn mất đi lão lãnh đạo hẳn là có quyền lên tiếng hùng chủ biên phòng trường đều phải bị báo chiều xã phóng ghẻ lạnh hắn như thế nào liền tìm như vậy một nữ nhân a huồng nàng vẫn là lão nhà cách mạng hậu đại nàng phụ thân vẫn là từ cặn bã động ra tới đâu bất quá muốn thật là như bây giờ kỳ thật sự tỉnh còn có được cứu trợ tôn lẳng lặng cũng không cần ngồi tù trung mỹ lập tức liền phải liên hệ ngoại giao chờ nàng qua hai năm hoán thi hành hình phạt kỳ nàng liền đi đợi này cũng không cần lại hồi hoa quốc nhưng vào lúc này hồng nham quân khu nhà khách cao tư lệnh mang theo người lại lên lầu tới hùng tư lệnh mới chuẩn bị cùng đại nhi tử đi tiếp đại tôn tử xem cao tư lệnh vẻ mặt xanh mét môi đều ở phát run, liền phỏng chừng là lại ra cái gì đại sự nhi cao tư lệnh cũng không biết nên nói như thế nào bọn họ toàn bộ hồng nham quân khu mặt ở la hành la tư lệnh chỗ đó ném xong rồi bởi vì tôn lặng lặng làm tôn xanh thấm nữ nhi hùng tư lệnh con dâu, cư nhiên là em mở quốc gián điệp phát triển hạ tuyến trung một viên Hơn nữa hiện tại, thủ đô bên kia có một cái tuyến người, đã bị bắt giữ, tôn lẳng lặng, chính là đối phương cung ra tới. Hưởng hắn hôm nay lại là cấp la hành điện thoại, lại là cấp đặng côn luân điện thoại, còn ở vì tôn lẳng lặng cầu tình. Cái này, ngay cả hắn cũng chưa mặt gặp người. Lại nói tấn công. Muốn nói mấy ngày hôm trước, đại gia còn đang chờ Tô Anh đảo dụ dỗ chính sách nói. Hiện tại tất cả mọi người không trông cậy vào cái này. Hùng quang bật hoàn toàn thành Tô Anh đảo ra tiểu đứa ở, quần áo chính mình tẩy. ăn xong rồi cơm chính mình chén cũng muốn chính mình tẩy hôm nay hắn cư nhiên còn tự cấp hắn cùng tom hai soát sú giải. biên soát tiểu gia hỏa còn ở hư hư sướng tiểu tu và úc tích tích tích thổi. hải âu nghe xong dương cánh phi nghe nói hôm nay hùng tư lệnh một nhà liền phải tới đón hải tử nha ở mọi người xem tới này muốn hùng bộ trưởng tới nhìn đến hùng quang bật ở chỗ này làm việc nhi bọn họ sản phẩm có thể bán đi ra ngoài kia đến là làm xuân thu Đại ngộng mà tô anh đảo vì nàng xuân thu đại ngộng Đang ở ra sức đóng gói trăng đầu. 215, thành quả hội báo. Thủ đô, la hành la tư lệnh ra. Đại bi đang ở cấp la hành hội báo từ Hồng Nham phản hồi lại đây tình huống. Tôn lặng lặng cùng Hùng cùng sinh hai phu thê, đương nhiên đã cấp hiện trường bắt giữ. Hiện tại, cho dù là Hùng tư lệnh chính mình cũng không có cách nào, chẳng những con dâu giữ không nổi, cái này liền nhi tử đều đến bị trảo. Nhưng là tôn xanh thấm lao gia tử như vậy người tốt, ở trong viện đức cao vọng trọng, nữ nhi ra chuyện lớn như vậy nhi. Nên do ai đi nói đi. Còn có một việc, đại bí đến cùng la hành hội báo một chút. Hùng gia bảo mẫu còn giao đãi một việc, ta cảm thấy hẳn là cùng ngài hội báo một chút, nàng nói, kỳ thật lần đó chúng ta trưởng thành ở thủ đô thời điểm, cùng hùng quang bật đánh nhau sự tình là cái dạng này, là hùng quang bật trước chọn đầu, mắng ngài, nói ngài là hắn ra ra. Tóm lại, vũ nhục ngài vài câu, trưởng thành mới động tay. Kỳ thật cũng là một chuyện nhỏ, bảo mẫu nói cho ngài nghe, là muốn cho ngài ở cục công an thế nàng chào hỏi một cái. Từ nhẹ xử phạt nàng, rốt cuộc nàng là người ta bảo mẫu, lúc ấy khó mà nói cái gì sao. La hành tay vỗ về dây lưng, đứng lên, lại ngồi dậy, lại đứng lên, lại ngồi trở về. Trên thực tế, hắn này đã hơn một năm tới, ở công tác thượng, sát thật bị hùng tư lệnh nhiều mặt chế khủy tay. Nói khó nghe điểm, tựa như cái hải tử giống nhau, vẫn luôn ở hùng tư lệnh vùng tay múa chân hạ, gian nan khai triển công tác. Đối toan, hắn là thật yêu thương, hải tử ở thủ đô kia trận. Hắn thường xuyên buổi tối tăng ca đến nửa đêm, trở về tổng muốn xem tôn tử mặt, ở trước giường lại ngồi nửa buổi tối. Tôm khi đó mỗi ngày khóc, Lão gia tử trở về, sờ đem gối đầu đều là ướt, không có biện pháp, cũng chỉ có thể đem hắn thả lại tấn công. Tôn tử đi rồi lúc sau, Lão gia tử mỗi ngày nửa đêm ngồi ở tôn tử trên giường, vuốt gối đầu, sờ sờ chăn, hồi ức hắn ăn mặc lục con trang, đầu một hồi thấy chính mình khi, cho hắn túi chào, nói đặng trưởng thành, người Trung Quốc khi bộ dáng. Hồi ước hắn đem chính mình mang về tần giờ công bộ dáng Cấp A, thường A, thường tôn tử. Kinh đại bí như vậy vừa nói, hắn tức khắc mới phát hiện, lúc trước chính mình còn từng hiểu lầm quá hài tử đi. Hắn ở hùng tư lệnh trước mặt đánh tom thời điểm, căn bản liền không biết, hài tử là vì giữ gìn hắn, mới cùng hùng quang bật đánh nhau. Đương nhiên, rốt cuộc ở cách xa, thư tử qua lại gì đó đều không có phương tiện. Từ trong ngăn kéo lấy ra lúc trước tiến sĩ gửi cho hắn, tom chụp ảnh chụp. La Hành liền đem đại bí tống cổ đi ra ngoài. Trên ảnh chụp, màu nâu, cuốn khúc đầu tóc, đại đại đôi mắt, tuét miệng cười, hán đại tôn tử, đây cũng là chống đỡ La Hành, mai cho đến hiện tại, duy nhất lực lượng tinh thần. Đúng rồi, Đặng Côn Luân còn cùng hắn đề qua, nói nếu không phải tiểu tử này, phỏng chừng không ai có thể phát hiện, tôn lẳng lặng sẽ đem tham ô nhận hối lộ tới tiền, giấu ở một cái hũ cho cốt đâu. Mà vườn địa đàng, cũng là hắn tìm ra. Tiểu gia hỏa giờ phút này hẳn là đã ngủ đi. hắn đại khái đời này sẽ không biết xa ở tầng công hắn giúp hắn ra ra bao lớn nội từ nay về sau la hành mới có thể chân chính buông ra tay đi làm chính mình công tác hiện tại hùng quang bật vẫn như cũ đặc biệt hận tô anh đảo nàng quả thực chính là cái diêm la vương nhìn chằm chằm hắn cùng tom một khắc cũng không thả lỏng bất quá cho chính mình tẩy dày nay việc kỳ thật đỉnh hảo ngoạn lấy giày bàn trải soát một soát giày lập tức liền sạch xe đâu hiện tại đại gia xuyên đều là bạch giày nhựa hùng quang bật có bảo mẫu tẩy Còn tưởng rằng giày mỗi ngày nên là bạch đầu, Tom dậy một chút, hắn mới phát hiện, nguyên lai giày tẩy xong lúc sau, còn muốn đồ kem đánh răng, còn phải dùng giấy vệ sinh bao khởi, mới có thể biến bạch. Nguyên lai hắn là thấy cất chó liền phải giẫm một chân, thấy thổ liền phải đạp một chân. Nhưng từ khi phát hiện tẩy giày như vậy hao hết lúc sau, ngay cả cất chó đều không giẫm, chân điểm kia kêu, kêu một cái nhẹ. Hơn nữa, Tom dậy bạch bạch, tuy rằng có điểm đại, nhưng là ăn mặc người khác giày đi đường, bước chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng thật nhiều đâu. mà hôm nay đâu hắn đại bá hắn ra ra bọn họ cả nhà nghe nói đều phải tới kia hắn liền càng muốn cùng tô anh đào đối nghịch nha bởi vì tô anh đào đang ở đóng gói trang trang dương tác phẩm nghệ thuật thả học chạy đến nhẹ công phân xưởng cửa hắn phải nói một câu tỉnh tỉnh đi các ngươi không cần lại đóng gói trang lạp bởi vì ta sẽ nói cho ta đại bá các ngươi tất cả đều ngược đại ta các ngươi đừng nghĩ ta đại bá sẽ mua các ngươi đồ vật nhẹ công phân xưởng nhất bang nông thôn phụ nữ nhóm bận bận rộn rộn Đóng gói trang, chính là chuẩn bị muốn bán cho hắn đại bá đồ vào ta. Các ngươi không cần cản ta, làm ta đánh chết hắn. Trịnh Khải là cái thứ nhất phải bị khi đến, ngậm một chi yên, ra cửa, dơ lên Hùng Quang Bẩn, liền chuẩn bị muốn đem hắn ném tới trên mặt đất. Ngươi cút cho ta về nhà đi, chạy nhanh đi theo Tom cùng đi làm bài tập. Tô Anh Đào giữ chặt Trịnh Khải, lạnh giọng nói. Hùng Quang bật cười hắc hắc, ta mới không làm bài tập đâu, ta phải chờ ta ba ba, ta mẹ kế tới đón ta. tô anh đào cũng không biết hùng tư lệnh một nhà khi nào tới mới bắt lấy hùng quang bật trên mông chụp hai bàn tay liền thấy xưởng ngoài cửa sử tiến vào một chiếc quân dụng diệm nàng cũng là tay đủ xú dỗi tay tấu hài tử thời điểm hùng tư lệnh một nhà tới đón hùng quang bật bất quá tôn lẳng lặng cùng hùng chủ biên không có tới bởi vì các nàng hai khẩu tử đã bị bắt giữ đương trường tới chính là đứa nhỏ này ra ra cùng đại bá hùng quang bật ở tần công tính toán đâu ra đấy đã ngây người suốt mười thiên ở tần công tiểu học đã thượng ba ngày học tuy là cái hùng hài tử nay mười thiên hắn đã trải qua cái gì hắn còn không có quên chính mình vui sướng khi người gặp họa nói tom thúc thúc bị thương đánh thời điểm hắn cha nuôi bị một thương bạo đầu cái loại này hình ảnh là thực khủng bố thật giống như một cái dưa hấu bị tạp lạn trên mặt đất giống nhau liền hồng mang bạch xôn xao một chút về phía sau sông ra ngoài người ở đột nhiên đã chết cái loại này hình dạng chỉ sợ là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được đừng nhìn hùng quang bật cả ngày dương nhanh múa vớt diều vo dương oai nhưng là hắn sợ hại à hắn lúc ấy liền đái trong quần sau đó hàng đêm làm ác mộng đặc biệt là kia chuyện tựa hồ trừ bỏ hắn cùng tom ở ngoài không có bất luận kẻ nào biết đại nhân cùng hài tử chi gian giới hạn là như vậy rõ ràng cũng là như vậy khó có thể vượt qua Người vô pháp lý giải đại nhân trong thế giới phát sinh sự tình chỉ biết nhắm miệng với ai cũng không dám nói ra ra ba ba ba ba hướng tới xe hùng quang bật cơ hồ là đâm quá khứ bọn họ tất cả đều khi dễ ta Xem hắn ra ra xuống xe, hùng quăng bật rối tay một túm, liền phải hắn ra ra ôm. Hắn ra ra ôm bất động đứa nhỏ này, hùng bộ trưởng vì thế liền nhận lấy, một phen thiếu chút nữa không bế lên tới, tức khắc nha a một tiếng, 10 ngày thời gian, đứa nhỏ này chẳng những trên người có thịt, hơn nữa ngông rõ ràng viên rất nhiều. 10 tuổi 2 tử, chỉ cần trên người dài quá thịt, nam nhân ôm hắn đều sẽ cảm thấy rõ ràng cố hết sức. Ra hỏa này 10 ngày thời gian, béo ra một cái tân bộ dáng, tô anh đảo. Vẫn là bắt lấy hùng quang bật muốn đánh tư thế Tư thế này, nên như thế nào hoàn mỹ hóa giải một chút đâu Tom là tới bối rẻ gì về nhà Vừa thấy hùng quang bật ra ra tới Hơn nữa tiểu gia hỏa kia là điển hình bưng lên chén ăn thịt Bung chén liền chửi má nó Mày đều nhăn lại tới ở Thẩm, hùng quang bật hảo đê tiện A Cư nhiên ở cáo ngươi trạng. Đương nhiên, thút tha thút thít Ghé vào hắn đại bá trên người Liền khóc mang gạo, nói cái không ngừng Nay mười ngày bị khuất Hùng quang bật không được đầy đủ đến tố một chút. nhẹ công phân xưởng nữ các đồng chí phần lớn cũng vây ra tới trương ái quốc nghe nói ngoại thương bộ đại lãnh đạo tới cũng vội vàng đi xuống lầu như thế rất tốt rất nhiều người ở bốn phương tám hướng vây quanh xem hùng quang bật ở đảng kia cáo trạng nhưng vấn đề là hùng quang bật nói còn đều là có đạo lý bởi vì tô anh đảo đối hắn xác thật không tốt không nói đến hùng tư lệnh sắc mặt trầm tựa như một con hùng giống nhau ngoại thương bộ hùng bộ trưởng sắc mặt cũng đặc biệt khó coi ôm hải tử biên nghe hùng quang bật nói Biên triều Tô Anh Đảo đã đi tới. Một bên ôm hải tử, một bên rỗi tay tới nắm Tô Anh đào tay. Hắn ngự khí thật không tốt nói, nhà của chúng ta hải tử không nghe lời. Mấy ngày nay cho các ngươi thêm phiền thoái, có cái gì không phải. Ngươi là kêu Tô Anh đào đi, ngươi trách cứ ta là được. Không cần đối hải tử quá hà khắc rồi, hảo sao. Đối phương đều nói loại này lời nói, nhân tâm có thể cao hứng sao. Đương nhiên, tôn lẳng lặng sự tình cũng liên lụy không đến hùng bộ trưởng, Rốt cuộc đối phương chỉ là đệ tức phụ, nàng làm gián điệp. Làm đại bá, Hùng Bộ trưởng như thế nào có thể biết được? Gia nhập Liên Hiệp Quốc thời điểm, người Hùng Bộ trưởng năng lực chính là bị mặt trên đặc biệt khẳng định, tán thường quá. Nhìn ra được tới, đối phương thực tức giận, đặc biệt là Hùng Tư lệnh, tuy rằng xuống xe, nhưng là một bước đều không dịch, chỉ là ý bảo Hùng Bộ trưởng đem hải tử bế lên, muốn đi. Đại gia lại không biết Hùng Tư lệnh ra ra như vậy đại biến cố, nay cảm thấy vị này thừa dịp xe dịp tới lao lãnh đạo, sắc mặt là thật sự hảo khó coi a. cứ như vậy. Tô Anh Đảo còn hứng thú bừng bừng, lại là khắc tự, lại là đánh đinh bản, gói mấy trăm kiện tử tác phẩm nghệ thuật, chuẩn bị làm hùng bộ trưởng mang đi đâu. Liên này, nàng có thể bán sao? Đương nhiên, Tô Anh Đảo cũng không nghĩ tới tôn lẳng lặng chẳng những tham ô, vẫn là cái em mở quốc gián điệp A. Rốt cuộc nàng ba chính là cái lao cách mạng, chủ quá cận bã động, nàng cư nhiên hướng tới vườn địa đàng, này không khoa học. Nhưng là suy nghĩ một chút, nàng lại bình thường trở lại. Ở tầng dưới chốt người, liền tỷ như nàng. Quá một phần tầng dưới chốt nhật tử, thực thấy đủ. Tôn lẳng lặng không giống nhau, nàng là hồng. Nhị đại, nàng chung quanh đều là hồng. Nhị đại, người khác hưởng thụ đến, tỉ như bộ cấp lãnh đạo gia đình nữ nên có đặc quyền, nàng không hưởng thụ đến, nàng liền không cân bằng. Người khác hưởng thụ đến, quốc cấp lãnh đạo con cái nên có đặc quyền cùng đãi ngộ, nàng hưởng thụ không đến, nàng trong lòng cũng liền sẽ không cân bằng. Mà nàng lại là cái phóng viên, kết giao người lại nhiều, còn đúng là dễ dàng nhất bị xối dục kia một loại cho nên tôn lẳng lặng là cái ngoài ý muốn cái này ngoài ý muốn bị tiến sĩ thọc đi ra ngoài qua sớm thậm chí ảnh hưởng đến tô anh Đảo đệ nhất bút đại sinh ý thuận lợi thành giao này muốn tô anh Đảo thật sự lấy lòng một chút hùng quang bật nàng sản phẩm mới có thể bán đi nhưng là ở tô anh đào nơi này hai tử muốn giáo dục cái này đến có nguyên tắc ngươi không lấy nguyên tắc giáo dục hán hùng quang bật đứa nhỏ này liền hủy thật sự hủy hoại mà sản phẩm nàng đều đã đánh hảo đóng gói cũng cần thiết bán đi hơn nữa là bán cho hùng bộ trưởng cần thiết bán, liền hôm nay buổi tối. Bởi vì lại không khai trương, trong xưởng cũng chưa tiền cấp nhẹ công phân xưởng công nhân nhóm phát tiền lương, cho nên nàng phi bán không thể. Hung tư lệnh, không cần cứ thế cấp, quang bật tẩy giày hẳn là tài cán, làm hài tử đi về trước đem giày thu. Tô anh đảo vì thế nói. Ha! Ở trong xưởng các đồng chí nghe tới, tô chủ nhiệm đây là sợ lão lãnh đạo không biết nàng ngược đãi nhân ra hài tử, muốn cố ý tuyên dương một phen. Làm người hài tử tẩy xú giày chuyện này. Đây là có thể nói sao. Bất quá, hùng tư lệnh cùng hùng bộ trưởng vừa nghe, cũng đúng vậy một tiếng, quang bật chính mình tẩy dày. Không có gia trưởng không thích hài tử có khả năng, làm chút việc. Vấn đề là hài tử chính mình có chịu hay không làm, hoặc là nói, đại nhân có hay không phương thức phương pháp, làm hắn làm. Là rất tiếc nuối bởi vì đứa nhỏ này ba ba không có tới, nhưng là hắn ra ra cùng hắn đại bá tới cũng đúng, nhìn ra được tới, hắn đại bá xác thật rất đau đứa nhỏ này. hùng bộ trưởng thơm một chút hùng quang bật kia trương đen tuyển sú mặt thực giật mình nói ngươi cư nhiên sẽ cho chính mình tẩy dày đương nhiên xem đại bá cao hứng hùng quang bật cảm thấy đây là kiện quang vinh sự tình vội vàng gật đầu thực hảo liền từ phương diện này vào tay tô anh đào đến xuất kích quang bật ở nông trường lao động thời điểm còn có một quyển nghĩa vụ lao động chu thành quả hội báo đơn các ngươi là phái hải tử tới lao động khẳng định hy vọng hải tử có điều thành quả kia mặt trên nhưng có nông trường cấp lợi bình luận Hơn nữa hắn mỗi một ngày đều là ưu dị Có một ngày còn bởi vì bắt được một con riêng sâu Đến quá khét ngợi Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ mang đi hắn vinh dự Hai tử còn đạt được vinh dự kia cần thiết lấy A Tốt tốt, đi thôi, chúng ta đi lấy Hùng bộ trưởng sắc mặt rõ ràng đẹp nhiều Vừa rồi hùng quang bật là mão đủ kính nghi Muốn ở ra ra trước mặt hư tô anh đảo một thủy Nhưng hiện tại hắn nghĩ tới Hắn còn có như vậy nhiều yêu cầu khoe ra sự tình Hắn thành qua buồn Hắn còn tưởng ở tại nơi này, hắn ở chỗ này không ngừng bị Tô Anh đảo thương tồn quá, hắn ở chỗ này được đến vui sướng so ở thủ đô nhiều đến nhiều. Cho nên Hùng Bộ trưởng cùng Hùng Tư lệnh kỳ thật đặc biệt xuất ruột, muốn chạy, nhưng là Hùng Quang bật không đi rồi, hắn còn hướng tới Tô Anh đảo ra chạy, lấy chính mình tẩy dày, hắn vinh dự giấy chứng nhận đi. Lúc này, còn không thể để tác phẩm nghệ thuật. Hùng Tư lệnh ra hiện tại có thể nói là thai họa ngập đầu, lúc này Hùng Bộ trưởng nào có tâm tư xem Tô Anh đảo nơi này tác phẩm nghệ thuật. hơn nữa hùng bộ trưởng nghe vương bộ trưởng đề qua nói tô anh đào sinh sản tác phẩm nghệ thuật hẳn là sẽ đối gia nhập quan mậu tổng hiệp định có rất lớn trợ giúp sợ tô anh đào muốn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hắn liền càng không muốn nhiều ngốc chỉ nghĩ sớm một chút đi một quyển giấy dai phong thành tiểu vợ chính là hùng quang bật thành tích hội báo đơn đây chính là khen thưởng a đứa nhỏ này ra ra vẫn luôn cho rằng nhà mình hài tử thân thể không tốt đầy kém nhưng hiện tại rõ ràng hài tử trên người có thịt hơn nữa suốt bốn ngày Mặc kệ phía dưới người là vì phủng, khen, vẫn là thả thủy, thật đúng là có một chương năm mao tiền thực phẩm phụ phiếu, liền dán ở mặt trên. Đương nhiên, Hùng Tư lệnh cùng Hùng Bộ trưởng như cũ không có gì tâm tình ở tấn công nhiều nốc. Với bọn họ tới nói, hiện tại bọn họ gặp phải cảnh nộ quả thực là phòng ở sụp, thiên cũng sụp. Tuy rằng nói Hùng Tư lệnh là đã từng đệ nhất tư lệnh viên, nhưng là từ nay về sau, hắn đến buông ra tay, làm la hành chính mình làm. Mà Hùng Bộ trưởng, ở công tác chung muốn càng thêm cẩn thận. Hơi có vô ý, hắn đệ đệ cùng đệ tức phụ là có thể thành tổ chức hoài nghi hắn lý do. Cho nên đối Tô Anh Đào quan cảm, ấn tượng, tuy rằng nói so nguyên lai like hảo một ít, nhưng này không ý nghĩa, bọn họ nguyện ý cùng Tô Anh Đào nhiều liêu vài câu. Chính là bọn họ cứ như vậy đi rồi, có thể được không? Tô Anh Đào khen quá mồm to, vội vàng đại gia mấy ngày thời gian giả vờ đồ vật, không mang theo đi, có thể được không? Nhẹ công phân xưởng người, này đều tan tầm hơn một giờ, còn tụ ở nhẹ công phân xưởng chờ đâu? Đặc biệt là Trịnh Khải, ngậm một chi yên, một chân không ngừng ở run, cấp A, xuất ruột, tiền lương đều mau khai không ra. Cố tình tô anh đảo gì lời nói cũng không nói, một đường trầm mặc, liền đem hùng bộ trưởng cùng hùng tư lệnh đưa đến xa tiền mặt, đối phương đều phải chạy lấy người, này nhưng làm sao? Trịnh Khải yên muốn ngậm không được, hóa tựa bán không được rồi. Đúng rồi, quan bật ở chúng ta phân xưởng làm chút việc. Hùng bộ trưởng, hai tử tuy giang tiểu, nhưng là cái này nghĩa vụ công động chu hắn không có sống ổng. ta xác thật đối hài tử hùng một chút rốt cuộc hài tử tới thời điểm một không ăn cơm nhị không làm việc nhì, nếu các ngươi đem hắn dạy cho ta khẳng định là muốn cho ta giáo dục hắn mà không phải làm ta dạy hư hắn đúng hay không cho nên ta vội vàng hắn làm rất nhiều sống hiện tại hài tử phải đi lòng ta rất băn khoăn hải tử làm gì đó khiến cho hắn mang đi đi ta đưa cho hắn ngươi bồi ta đi lấy một chuyến hảo sao lúc này tô anh đảo mới nói mà lúc này hùng tư lệnh cùng hùng bộ trưởng đã buông phòng bị Tuy rằng Hùng Quang bật tố cáo như vậy nhiều trạng, nhưng là hài tử béo, cũng rõ ràng cao, 10 ngày công phu, thân thể nhi nhìn ra được tới giám chắc. Hài tử chính mình làm gì đó. Như vậy cái không mẹ nó hài tử, hắn làm thứ gì, đó là cần thiết đến đi xem nha. Hắn tới hắn tới, ngoại thương bộ lãnh đạo, hắn hướng tới nhẹ công phân xưởng đi tới. Bật đèn bật đèn. Trịnh Khải vừa thấy, hai trưởng một phách, kích động đem yên cũng chưa lẩm bẩm trụ, rất trên mặt đất. Cái này nhẹ công phân xưởng. Mấy ngày hôm trước Vương Bộ trưởng bọn họ tới thời điểm là ba ngày, không có bật đèn, hơn nữa bởi vì lúc ấy kinh phí hữu hạn Tô Anh Đào còn không có trang thượng bảng số càng cao địa bảng, ở tối tăm trung, bất luận là bên ngoài khắp đại biểu cho văn hóa bích họa tưởng vẫn là bên trong những cái đó tinh mỹ tiểu điều khác, nó mỹ cũng không có bị hoàn toàn phóng xuất ra tới. Tượng màu, hoa văn màu nghệ thuật bản thân, chính là muốn ở dưới đèn tới xem. Hội đèn lồng giao cho tượng màu lấy khác sức sống, cao lớn nhẹ công phân xưởng. Những cái đó bai ở sinh sản tuyến thượng, đang ở chờ đóng gói sản phẩm, so thượng một lần, vương bộ trưởng bọn họ tới thời điểm, thoát nhìn càng thêm có được một loại mang theo ánh sáng chấn động cảm. Tựa như Tô Anh Đảo sở đánh giá, càng là có văn hóa trình tự người, càng là thấy mấy thứ này liền thích, liền càng phải kinh ngạc cảm thán. Cho nên hùng bộ trưởng vào phân xưởng, không tự chủ được liền thả chậm bước chân, hơn nữa hơn nửa ngày thời gian, bình hô hấp, hắn cơ hồ một lời chưa phát. Xinh đẹp. này đó tác phẩm nghệ thuật thật xinh đẹp hắn tiến vào vốn là tới bắt hùng quang bật lễ vật không khỏi liền nói nếu là đi trình tự mấy thứ này nên từ tô anh đào tự mình đưa tới thủ đô đưa đến ngoại thương bộ đi đi trình tự mới có thể gia nhập ngoại thương bộ mua sắm hàng ngũ nhưng này không có cái hùng hải từ sao dùng hắn nhưng vào lúc này tô anh đào đem một bộ mấy ngày hôm trước hùng quang bật liền cảm thấy đẹp đường khi kích chống ông cất vào hộp liền đối hùng bộ trưởng nói mấy thứ này là chúng ta tần châu bản địa đặc sản cũng là chúng ta chuẩn bị muốn đưa đến thủ đô, đưa đến các ngươi ngoại thương bộ đi. Hai tử đặc biệt thích cái này, ở chúng ta cái này phân xưởng không ngại cực khổ làm một ngày đóng gói. cái này có điểm tàn khuyết, liền đưa cho hắn đi. vừa rồi còn ở cáo tô anh đảo trạng hùng quang bật đã ôm cái hộp tới. đại bá ngươi mau xem, đây là đóng gói à? mau xem, này đó như tử đều là ta điển tiến đóng gói hộp. trang ở như vậy hộp, nó liền sẽ bị chạm vào hư lạc. hồng tơ liễu mang theo một đôi kỳ dị mùi hương, hơn nữa đánh thực thoái. này muốn đem nó điền ở hộ, là có thể hữu hiệu bảo hộ đồ gốm, bất luận như thế nào vận chuyển, đều sẽ không khai đến, đụng tới. Đây là đóng gói tốt sản phẩm, bất luận từ sản phẩm bản thân, vẫn là đóng gói, lại đến mặt trên bản lĩnh thâm hậu đệ tự, làm quà tặng, nó cũng đủ hoàn mỹ. Mà đã từng theo thùa, còn không phải là bọn họ đàm phán khi trong tay lấy, được hoan nên nhất sản phẩm sao. Này đó sản phẩm có bao nhiêu, chúng ta trước mắt chuẩn bị muốn xuất ngoại, nói quan mẫu Tổng Hiệp định sự nghị. người nơi này có thể chuẩn bị nhiều ít phân vật như vậy đây chính là bộ trưởng đồng chí chính mình trước miệng ba phân tả hữu đi chẳng những sản phẩm đặc biệt tinh mỹ hơn nữa đóng gói làm đặc biệt hảo phi thường thích hợp đường dài dùng thua tô anh đào lập tức nói tại đây một khắc tư nhân lưu sầu bị đè ép đi xuống quốc gia ích lợi tối thượng hơn nữa hùng bộ trưởng dám khẳng định tuyệt không phải tô anh đào chủ động đẩy mạnh tiêu thụ thúc đẩy chuyện này là hắn nhìn đến này đó sản phẩm thích này đó sản phẩm mới nguyện ý muốn. Ngày mai, ta sẽ thông chi hồng nham đường sắt cục thêm một đoạn toa xe, toàn bộ đưa đến thủ đô đi, tiền sao, chờ ta tới rồi thủ đô, phê xuống dưới khoản liền cho các ngươi hối lại đây. Hồng Bộ trưởng nói, không nói đến trịnh khải phá lệ đầu một hồi ném yên cũng không biết, Tô Anh đào đến nói, cùng quốc có đơn vị làm buôn bán chính là Hảo, đối phương cũng không có vấn đề gì giá cả, này liền thành giao lạc. Thầm nhi, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi cho ta đương bảo mẫu, chúng ta về sau làm hàng xóm, Hảo sao? Ngươi chờ ta đi kêu ta bà, kêu ta mẹ kế tới, ta phải cho ngươi xem xem ta mẹ kế. Ừ, nàng mới sẽ không vội vàng ta làm việc, ta ăn một miếng thịt, nàng còn sẽ cho ta một mao tiền đâu, nàng cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau. Hùng quang bật ở hắn đại bá trong lòng ngực, kêu căng ngạo mạn nói. Tô anh đào mắt lạnh nhìn tiểu tử này, chỉ vào hắn nói, đi, chính mình để đổ vật đi ôm cho ngươi ra ra, vàng không, cái gì đều đừng nghĩ mang đi. Hùng quang bật tuy rằng vẫn như cũ phiết miệng. nhưng là không thể không khuất phục với tô anh đảo dâm uy, ôm đóng gói hộp, dẫn theo giày, thành tích báo cáo đơn, đi rồi. hung tư lệnh đứng ở xe dịp trước, nhìn thu hoạch tràn đầy tôn tử dẫn theo một đống lớn đồ vật hướng chính mình chạy tới, ở kinh như vậy một hồi đại biến cố lúc sau, không thể không nói, trong ngực cảm khái và ngàn. Trước đó, hắn vẫn luôn áp chế La Hành, tổng cảm thấy La Hành còn trẻ tuổi, còn chưa đủ thành thục ở dùng người phương diện cũng không bằng hắn. liền La Hành đi đặng trường thành lại đưa về tấn công thời điểm. Hùng tư lệnh không cũng ở trong lòng cười quá, tôn tử đều giáo dục không tốt, muốn người ngoài giáo dục. Hiện tại, ngay cả Hùng tư lệnh cũng khắc sâu ý thức được. Chính mình đại khái không có gì tư cách giáo la hành nên như thế nào làm việc. Mà hắn trong lòng, giờ phút này cũng có một cái lớn mật ý tưởng, tưởng cùng Đặng Côn Luân nói nói chuyện. 216, Cường Lưu Hùng Hải Tử Đặng Côn Luân hôm nay ở Tần Cương Thiết kế Viện, hắn hiện tại là nơi này Tổng Kỹ Sư, lúc này cùng Tần Lộ, nô hiểu ca đám người ở một khối. liêu giao tiếp công tác bận rộn một ngày đến tan tầm thời điểm hắn đơn độc đem tần lộ kêu lên một bên thấp giọng giao đái một chút sự tình sau đó xoay người đi rồi kim kỹ chờ tần lộ đơn độc một người thời điểm liền đem nàng đổ ở một gian trong phòng lạnh lùng nói tần lộ hai ngươi liêu cái gì ta xem tiến sĩ đối với ngươi thực không tầm thường ai cần ngươi lo tần lộ lạnh lùng nói kim kỹ ly ta xa một chút ta sẽ chờ mau tính ra tủ sau đó cùng hắn kết hôn ngươi có quản ta nhàn sự công phu về nhà nhìn xem hải tử đi tiến sĩ cùng tần lộ nói là muốn quy hoạch cũng xuống tay thiết kế một đám em mở quốc tiên tiến nhất về theo thuở phương diện theo hoa cơ cùng với dệt vải cơ tới mà mấy thứ này hiển nhiên là tiến sĩ cấp thê tử tô anh đảo phân xưởng chuẩn bị nàng nhẹ công phân xưởng hiển nhiên phát triển càng ngày càng tốt cơ sở phương tiện nhất định phải cùng được với tiến sĩ ở phương diện này cho tô anh đảo quan tâm cùng săn sóc phòng trừng liền nàng chính mình cũng không biết thấy nam nhân càng nhiều tần lộ liền phát hiện chân thành nam nhân rất khó đến, liền tỷ như tiến sĩ như vậy. Muốn trên thế giới này, muốn tất cả đều là kim kỹ, lưu vị dân, lưu trấn như vậy nam nhân, nàng liền phải đối thế giới này tuyệt vọng. Nhưng còn hảo có mao tĩnh, có ngô hiểu ca, tiến sĩ như vậy nam nhân, đã chuyên nghiệp, lại chân thành, hơn nữa thật thật tại tại, là lấy nàng đương có thể cùng ngồi cùng ăn đồng sự tới xem, đây cũng là tần lộ vẫn luôn ở do dự, muốn chạy, lại đi không được nguyên nhân. Tiến sĩ là ở tần cương thiết kế việc cửa, gặp phải Hùng tư lệnh cùng Hùng bộ trưởng. Mà lúc này, Hùng Quang bật bị bọn họ tống cổ Tô Anh Đào ra, giữ lại đang ở ăn cơm chiều. Hùng tư lệnh kỳ thật là tưởng mở miệng, đem Hùng Quang bật lưu tại tầng công ít nhất một năm, làm Tô Anh Đào hảo hảo giúp hắn dọng thân thể, quy phạm một chút hài tử ngôn hành cử chỉ. Vừa rồi tới trên đường, cũng cùng đại nhi tử giao lưu quá cái này ý kiến, đại nhi tử cũng thực nguyện ý, rốt cuộc lão nhị hai vợ chồng đều bị bắt, hải tử cũng không ai giáo dục, chính hắn tiểu ra. cũng là một cuộn chỉ dối. Đương nhiên, hai người bọn họ cảm thấy tiến sĩ khẳng định đến đáp ứng. Bởi vì liền ở phía trước trận, Hùng Tư lệnh còn thông qua chính mình quan hệ, giúp tiến sĩ bãi bình quá một kiện về một cái lao vật lý học gia đả thương người, hơn nữa vẫn là đả thương tiểu hát binh sự tình. Tuy rằng tiến sĩ cũng hoa tiền, nhưng muốn không có Hùng Tư lệnh, cái kia lão vật lý học gia, bởi vì đả thương người sự kiện, ít nhất phải bị phán 20 năm hình. Kết quả cho tiến sĩ lên xe, liêu khởi cái này ý tưởng thời điểm. Tiến sĩ lại quả quyết cự tuyệt. "Không không, Hùng lão, ngài sợ là đối thế tử của ta có rất lớn hiểu lầm. Nàng là một cái phi thường ưu tú, sự nghiệp hình nữ tính, mà không phải chỉ ở nhà mang hài tử gia đình phụ nữ. Huống chi nhà của chúng ta đã có ba cái hài tử, chúng ta không có khả năng nhiều muốn nhà ngươi hài tử, chẳng sợ một ngày. Một cái học kỳ là được, ta xem quang bật ở tiểu học hoàn thành tác nghiệp phi thường hảo, thân thể cũng béo, hôm nay cư nhiên còn chính mình để lộ vật. Hùng tư lệnh có thể nói ăn nói khép nép." Đánh 20 năm trưởng lao tướng quân, này đã là hắn thu liễm tính tình, hảo vừa nói lời nói. Rốt cuộc, tôn tử thay đổi là thật thật tại tại, làm hắn không thể không ăn nói khép nép. Nhưng tiến sĩ đặc biệt cố chấp, không, một ngày đều không được. Nàng là tần thành trọng công duy nhất công nghiệp nhẹ sinh sản tuyến khởi xướng người, cũng là sáng tạo người, kia một bộ về phương Đông Mỹ học sản phẩm, chính là nàng nhìn chằm chằm, một tay làm lên, ngài nói như vậy, là đối nàng cực đại không tôn trọng. Này lời nói khi quá nặng, Hùng Bộ trưởng cũng không cao hứng, ngựa khí pha ngạnh tới một câu, là, tiến sĩ, ngươi thê tử sản phẩm là thực hảo, nhưng trừ bỏ ngoại giao nó hoàn toàn không có sử dụng. Mà ta vừa rồi, mới đính ngài thê tử suốt 300 kiện hàng hóa. Cho nên ngài đây là tính toán uy hiếp ta. Hoặc là nói, là ngoại thương Bộ Bộ trưởng, ngài là ở hướng ta ám chỉ, đây là một tân tình, mà phi ngài chân chính thưởng thức phương đông nghệ thuật, hơn nữa tự đáy lòng cho rằng, quốc tế xã hội người, cũng sẽ thích nó. Tiến sĩ từ trước đến nay có chuyện nói thẳng, hơn nữa bất luận ở ai trước mặt, đặc biệt là lãnh đạo trước mặt, nói chuyện ngự khí càng trọng. Hai phụ tử cấp tiến sĩ dối liếc nhau, á khẩu không trả lời được. Hơn nữa hùng bộ trưởng là cái gì thân phận, nếu không phải vì hài tử, bọn họ phụ tử sao có thể ở tiến sĩ trước mặt, như thế ăn nói khép nép. Nhưng vấn đề là, bất luận ngươi thân phận địa vị lại cao, chẳng sợ lãnh tụ, ở đối mặt hài tử lao sư thời điểm, không cũng đến khiêm tốn thỉnh giáo, buông thân phận. Nếu không liền lại lưu ba tháng đi, ta là thật cảm thấy, quang bật lần này thay đổi đặc biệt đại. Hùng tư lệnh nghĩ rồi lại nghĩ, vì thế nói. Ở tiến sĩ trong lòng, về tô anh đào nhẹ công phân xưởng, sinh sản tuyến, ở thiết kế thượng, hắn là có một loạt quy hoạch. Còn nhớ rõ buồn sao, cái kia lại hung lại hư lão nhân, hắn nguyên lai like đến chính là ung thư gan, cho rằng chính mình lập tức đến chết. Nhưng là làm xong giải phẫu sau, kỳ tích cư nhân hảo. Ở bên kia đại dương, hắn vẫn luôn xem chú tiến sĩ. mà đã từng lưu tại phương tây những cái đó hoa quốc người cũng ở chú ý tiến sĩ chú ý giống tiến sĩ giống nhau phương đông về khách nhóm tô anh đảo phương đông nghệ thuật là liên kết quốc tế xã hội ràng buộc là có thể làm hoa quốc mau chóng đi hướng quốc tế dung nhập quốc tế tân hoa quốc con đường tơ lùa. lúc này tô anh đảo công tác liền từ làm trọng muốn chẳng lẽ nói hùng tư lệnh cùng hùng bộ trưởng không biết đặc biệt là hùng bộ trưởng tại đây loại thời điểm hắn như thế nào vì tư nhân ích lợi lại cấp tô anh đảo nhiều tăng thêm gánh nặng cho nên xe tới rồi tiểu bạch lâu đặng tiến sĩ xuống xe thấy hùng quang bật ở trong phòng khách chạy tới chạy lui trực tiếp liền tới rồi một câu đại khái hôm nay buổi tối không có an bài các ngươi cơm sắc trời cũng còn sớm không bằng các ngươi sớm một chút lên đường hùng tư lệnh hai phụ tử tại đây loại tình hình hạ phá lệ xấu hổ đương nhiên hùng bộ trưởng không có khả năng nói đáp ứng tốt muốn mua quà tặng hiện tại liền lui rớt nhưng là hắn trong lòng không thoải mái đặng tiến sĩ làm như vậy Làm cho bọn họ hai cha con đặc biệt nàn kham Nói trắng ra là Hùng tư lệnh dù sao cũng là lao thủ trưởng Tới tầng công Một bữa cơm đều cọ không đến Liền cấp đặng côn luân hạ lệnh chủ khách Hắn đều tưởng phát giận Cũng may lúc này Thô anh đào ra tới Các ngươi đã trở lại Vào cửa ăn cơm đi Nàng nói Đặng tiến sĩ trước tiên hai bước thượng bậc thang Thấp giọng nói Bọn họ tưởng lưu lại hùng quan bật Ta hiểu Người đi trước rửa tay Ăn cơm Thô anh đào nói. hùng tư lệnh hai phụ tử cũng vào cửa nhưng là sắc mặt vẫn như cũ thật không đẹp quang bật tom ở thịnh cơm người đi đoan cơm Tô anh đào nói cho nên nói vì cái gì hùng tư lệnh hai phụ tử tưởng đem hùng quang bật lưu lại ở nhà thời điểm chưa bao giờ đoan cơm không thịnh cơm hài tử này liền chạy phòng bếp đoan cơm đi trong nhà tới khách nhân hơn nữa vẫn là hùng tư lệnh cùng hùng bộ trưởng từ nghiễm lại đây khẩn cấp chi viện đang ở trong phòng bếp xào nghẽ con thịt ra nổi hùng quang bật thế nào cũng phải chính mình mang sang tới đông đưa lay động ở hùng tư lệnh sợ hải tử muốn sái trong ánh mắt đem một đại bàn ngẽ con thịt mang sang tới phóng trên bàn gia gia tới ăn cơm đây là ta thẩm nhi xào ngẽ con thịt ngươi nếm một ngụm đã ăn ngon không cho ta tiền ta cũng có thể ăn ba chén hùng quang bật nói tuy rằng tiến sĩ lệnh như băng nhưng là hiển nhiên hùng quang bật đứa nhỏ này thoát thai hoàn cốt tô anh đào nói trước đem cơm bưng cho gia gia hắn lập tức liền đem bắt cơm phủ lại đây mà lúc này hùng tư lệnh cùng hùng bộ trưởng liếc nhau đặc biệt là hùng bộ trưởng lập tức cầm tô anh đào như vậy nhiều đồ vật lúc này làm một tân tỉnh, yêu cầu nàng lại mang hùng quang bật một đoạn thời gian thực bình thường đi bằng không sinh ý rất có thể liền lúc này đây hoa quốc không có hảo quả tặng sao lá trà, trung hoa yên rượu mao đài không phải cũng là ngoại tân nhóm thích nhất quả tặng bất quá tô anh đào khẳng định không có khả năng cho bọn hắn há mồm thời gian đại gia cùng nhau ngồi nàng bưng lên chén Đột nhiên liền hỏi Hùng Quang Bật, Quang Bật, ngươi cảm thấy thẩm nhi hảo sao? Không tốt, hung, chán ghét. kia nếu là chúng ta lưu ngươi trụ một đoạn thời gian, ngươi có nguyện ý hay không? Tô Anh Đào lại nói. Thật là kỳ quái, Hùng Quang Bật vẫn luôn tưởng ba ba, tưởng mẹ kế. Nhưng tại đây một khác, ở Tô Anh Đào như vậy hỏi thời điểm, hắn cư nhiên không chút do dự, liền bột miệng tốt ra, muốn. Hùng Tư lệnh hai phụ tử trên mặt tức khắc lại là vui vẻ, mà tiến sĩ đâu, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. bưng chén nhìn tô anh đào vậy ngươi cùng thẩm thẩm nói nói ở thủ đô có hay không giống thẩm thẩm giống nhau ngươi đặc biệt người đáng ghét đặc biệt là nữ đồng chí nói ra thẩm thẩm giúp ngươi thu thập nàng tô anh đào lại nói nay thật là có hùng quang bật giơ lên tay đại mụ mụ tựa như ngươi giống nhau chán ghét ta đại bá đều phải cùng nàng ly hôn hừ vì cái gì tô anh đào ngay sau đó truy vấn hùng quang bật thực nghiêm túc nói bởi vì nàng cùng ta mẹ kế quan hệ không tốt lại còn có lao cùng ta mẹ kế cãi nhau nàng tại ngoại giao bộ công tác không hảo hảo làm chính mình công tác luôn là chọn ta mẹ kế thứ nhi tô anh đào không nói nhưng là quay đầu nhìn hùng bộ trưởng hùng bộ trưởng đương nhiên là có thế tử hơn nữa liền tại ngoại giao bộ công tác liền giống như tôn lẳng lặng là trong nhà đắc ý ưu tú con dâu hắn thế tử cũng chính là hùng quang bật đại ba mẫu làm người bạn khác có nề nếp bởi vì hai gia cũng không có phân gia nàng công tác cũng thanh nhàn Ở nhà ngốc thời gian nhiều, cùng tôn lẳng lặng hai liền luôn hợp không đến cùng nhau. Hùng đại bá nữ nhi đã trưởng thành, ở công nông binh đại học đi học, trong nhà liền quang bật một cái hài tử, lại vẫn là nam hài, cả nhà khó tránh khỏi lấy hắn đương viên trong mắt, rốt cuộc người sao, tuổi lớn, ai không thích hài tử. Đương nhiên, vì hùng quang bật giáo dục, đại bá mẫu cũng thường thường muốn cùng hùng tư lệnh hùng đại bá đám người nói vài câu. Muốn bọn họ làm làm chủ, nên huấn hài tử đến huấn nên thu thập, hài tử đến thu thập ở nàng xem ra, Hùng Quang bật thật sự quá ra Điểm Nhi. Nhưng Tôn Lẳng lặng đã ưu tú, lại đau hài tử, Hùng đại tẩu giáo dục hài tử quá nghiêm khắc, hơn nữa cùng Tôn Lẳng lặng nháo không đến một hối, trong nhà nam nhân lại đều hướng về Tôn Lẳng lặng, đừng nhìn việc nhà tiểu, nhưng rất nhiều thời điểm, kéo suy sụp hôn nhân đúng là việc nhà. Bắt đầu thời điểm, Hùng đại tẩu còn nói vài câu, sau lại khuyên như thế nào, trưởng phu cùng công công cũng không nghe, ngược lại thường thường chỉ trích nàng vài câu, nàng cũng liền dần dần không nói, hơn nữa cùng trưởng phu quan hệ cũng càng ngày càng kém. Hùng Bộ trưởng cùng thê tử hôn nhân, hiện tại ở nguy ngập nguy cơ bên cạnh, chỉ kém muốn nháo ly hôn. Nhưng là đương Hùng Quang bật cái này Hùng Hải tử, làm cho đại gia mặt, nói Tô Anh đảo tựa như hắn đại bá mâu giống nhau chán ghét thời điểm, Hùng Tư lệnh cùng Hùng Bộ trưởng trong lòng, lại nên làm gì tưởng. Nếu muốn ăn cơm, đương nhiên đại gia liền không nói. Mà cơm nước xong lúc sau, Hùng Tư lệnh kỳ thật còn tưởng lại cùng Tô Anh đảo khai một lần khẩu. Nhưng là hùng bộ trưởng đi ở phụ thân hắn trước mặt vây vây tay, liền nói, đi thôi, ba, chúng ta mang theo quan vật vẫn là đi thôi, về thủ đô, ta tìm cá nhân cấp chúng ta giáo hài tử. Sự thật bãi ở đâu, hài tử không thích, chán ghét, thậm chí muốn ở đại nhân trước mặt cáo trạng, cảm thấy không tốt nữ nhân kia, mới là chân chính có thể giáo dục hảo hán, hơn nữa vì hắn tốt. So sánh với dưới, tôn lẳng lặng cái loại này vẫn luôn ở bị hài tử khen, hải tử ái, mới là đem hài tử chiều hư người. Hùng Bộ trưởng bởi vì việc nhà, cùng thê tử nháo đều mau ly hôn, nhưng hắn thậm chí không biết chính mình sai chỗ nào rồi. Hắn thậm chí vẫn luôn đều không có ý thức được, chính mình là sai lầm vương Lần này, Tô Anh Đảo kỳ thật cái gì cũng chưa nói, cũng bất quá một bữa cơm mà thôi, cũng bất quá là, có cái nữ nhân đối nhà bọn họ duy nhất nam hải tử phi thường nghiêm khắc, hơn nữa có thể nói, không lưu tình chút nào mặt. Nhưng là, lại ở bọn họ không can thiệp 10 ngày, làm cái này hùng hải tử tới cái thoát thai hoán cốt đại thay đổi mà thôi. nhưng hắn đột nhiên tỉnh ngộ đến một cái nghiêm khắc hơn nữa nguyện ý quản giáo hải tử nữ nhân có bao nhiêu khó được mà bọn họ phụ tử ba người trước đó vẫn luôn thiên hướng tôn lẳng lặng thậm chí rất có thể thê tử chính là nhìn bọn họ làm rất nhiều sai sự đối toàn bộ gia đình tâm đều lạnh mới có thể đưa ra ly hôn lần này hắn tính toán trở về lúc sau hảo hảo nghe thê tử trò chuyện cho nàng rộng mở tim phổi nói nói chuyện hơn nữa thanh khẩn thỉnh thê tử giáo dục một chút hùng quan bật hắn ý thức được chính mình sai lầm Hắn tưởng sửa lại, mà hùng quang bật, đại khái là duy nhất có thể làm hắn cùng thê tử hôn nhân nguy cơ, có thể bị hóa giải cơ hội. Làm sao bây giờ đâu, nếu không, các ngươi đem quang bật lưu tại nơi này. Tô Anh Đào phao hảo trà, lại nói, chúng ta phi thường hoan nên hắn lại trụ một đoạn thời gian. Tiến sĩ muốn hộp máu, hắn rõ ràng biết đến, thê tử nhưng không thích hùng quang bật, mỗi ngày bóp ngón tay tính nhật tử, chính là tưởng đem hắn tiến đi. Nhưng hiện tại, hùng gia phụ tử tưởng lưu lại hùng quang bật ý nguyện là như vậy mãnh liệt. Thế tử con mời, muốn lưu lại đứa nhỏ này, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Nàng này rốt cuộc là như thế nào làm? Nay không, liền ở tiến sĩ vô cùng nôn nóng thời điểm, hùng bộ trưởng lại nói, thôi bỏ đi, chờ kỳ nghỉ có cơ hội, chúng ta sẽ làm quan bật tới chơi, nhưng hiện tại, đứa nhỏ này chúng ta cần thiết mang đi, thủ đô có cái nữ đồng chí, sẽ giống tiểu tô giống nhau, hảo hảo giáo dục quan bật. Tô Anh Đào cũng là mạo hiểm, rốt cuộc, vạn nhất hùng bộ trưởng thật lưu hải tử. Nàng chẳng phải là dọn cục đá tạp chính mình chân. Bất quá, người có thể ở đại nhân trước mặt chơi tâm cơ, nhưng ở hài tử trước mặt không thể. Nàng thú cười, duỗi tay nắm lấy hùng bộ trường tay, gàn từng chữ một nói, ở ta khi còn nhỏ, cũng không hiểu đến như thế nào biện bạch tốt xấu, nhưng rốt cuộc ta hiện tại trưởng thành, quay đầu lại lại xem, khuyên nhủ ta lời nói việc làm, tùy thời ở giáo dục ta, ta dân dạy ta người, mới là rất tốt với ta. Từ ta trên người chiếm tiện nghi người, Làm ta đã biết công chính cùng công bằng có bao nhiêu quan trọng, cố ý từ ta trong tay đoạt cơ hội người, mới làm ta hiểu được nên như thế nào quý trọng trong tay cơ hội, những cái đó xem ta chê cởi người, làm ta minh bạch tôn trọng người khác có bao nhiêu quan trọng, cho nên, ta đảo cảm thấy, người hẳn là quý trọng trong sinh hoạt những cái đó làm chúng ta chán ghét, thậm chí sợ hãi, không thích người, ngài nói đi. Ngài nói đặc biệt đối, tiểu tô đồng chí, ta bảo đảm chúng ta sẽ giáo dục hảo quan bật, như vậy. quan bật, đi thôi. Chờ đến nghỉ thời điểm, chỉ cần tiến sĩ phu thê nguyện ý, chúng ta lại đưa ngươi tới chỗ này, hảo sao?" Hùng Bộ trưởng nói. "Nay liền đi làm. Hùng Quang bật là muốn chạy về phía thân cha cùng mẹ kế, dẫn theo chính mình bọc nhỏ, đi thực vui sướng, vẫn luôn ở quay đầu lại cùng Tom nói tai kiến. Ra cửa, lên xe, ở cửa xe đóng lại kia trong nháy mắt, đột nhiên liền cảm thấy chính mình không chán ghét, không hận Tô anh nào. Thậm chí, hắn đến cùng Tô anh đảo nói tốt, phải làm hàng xóm nha. chính là hắn còn không có tới kịp nói xe đã khai vì thế hắn ghé vào sau trên cửa sổ không ngừng trụt phổi cửa sổ mà hùng bộ trưởng đâu ngồi ở phía trước mặc hồi lâu tuổi cũng là 40 vài người chậm rãi liền bế lên đầu thâm thở dài hắn thế tử chính là một cái nghiêm khắc bản khắc thậm chí có chút hà khắc nữ nhân luôn là ở khuyên nhủ hắn lời nói việc làm cũng thường xuyên nói một ít tôn lẳng lặng làm như vậy làm như vậy rất nhiều chuyện không đúng lời nói bọn họ hài tử trưởng thành phu thê chi gian không có dung hoạt Hán Tổng. Cảm thấy thê tử làm hán phiền, nhưng hiện tại hồi tưởng, hắn đã từng cỡ nào lầm quá chính mình thê tử a. Lời thật thì khó nghe, thuốc đắng ra tật, đây là truyền lưu mấy ngàn năm nói, đáng tiếc, chẳng sợ truyền lưu ngàn năm, hắn tuổi này, đều không rõ. Lại nói tiến sĩ, toàn bộ hành trình đầu đều làng ốc. Rõ ràng hùng gia phụ tử nói với hắn, nhất định phải lưu lại hùng quan bật, thậm chí vì thế, hùng tư lệnh như vậy bạo tính tình, đều không tiếc ở trước mặt hắn ăn nói khép nép, liền vì lưu lại hải tử. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, thê tử khăng khăng giữ lại, nhưng bọn họ phụ tử cư nhiên đem hải tử mang đi. Ai có thể nói cho tiến sĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 217, Tom nói đối tượng. Hùng tư lệnh một nhà vào lúc ban đêm liền quay trở về hướng Nam, mà tô anh đào đâu, vào lúc ban đêm liền thống kê hảo, đem sản phẩm giá cả, số lượng liệt hảo đơn tử, lại làm trịnh khải đem sản phẩm trang hảo xe, cùng ngày ban đêm, khiến cho trịnh khải áp xe. Đem một xe sản phẩm cấp đưa đến hồng nhằm đi. Làm buôn bán, liền không thể cấp đối phương hối hận khe hở. Bằng không vạn nhất nửa đường ra cái gì được rẽ, hùng bộ trưởng hối hận làm sao. Làm nghề ngội liền phải sớm nhiệt. Cho nên này đơn sinh ý là ở cơ hồ không ai biết dưới tình huống hoàn thành. Tổng cộng, Tô Anh đào tặng 300 kiện đồ vật, bình quân mỗi kiện giá cả ở 300 tả hưu, tính xuống dưới là 9 vạn đồng tiền. Mà này số tiền, bởi vì Trịnh Khải không thích ở bên ngoài hồ cầu tám nói Nhẹ công phân xưởng người cũng không biết cụ thể tình huống, cho nên thẳng đến 3 tháng sau, ngoại thương bộ đem gửi tiền đơn gửi đến tần công thời điểm, đại gia mới biết được nhẹ công phân xưởng một đám hóa, cư nhiên bán chín vạn khối. Tần cương một đài máy xúc đất cũng liền bán chín vạn khối, các ngươi phân xưởng những cái đó bùn việc, một bút bán chín vạn khối. Từ nghiễm đuổi theo tô anh đảo, phùng gửi tiền đơn, không thể tin được nói. Tô anh đảo tiếp nhận gửi tiền đơn, cũng là xác định quá là ngoại thương bộ phát lại đây. mới dám tin tưởng chính mình kia phê hóa chẳng những bán đi, lại còn có một bút liền bán chín vạn khối. Một đài máy xúc đất muốn như vậy nhiều người tới sinh sản, muốn đem gần một năm sinh sản thời gian, bán giới không cũng liền chín vạn khối. Nhưng Tô Anh đào nhẹ công phân xưởng, đệ nhất bút đơn đặt hàng, thu vào liền có chín vạn khối. Đây mới là một bút đơn đặt hàng, kế tiếp đơn đặt hàng còn sẽ quẩn quận không ngừng đâu. Mà Tống Nôn, đang nghe nói chuyện này lúc sau, nghe nói vào lúc ban đêm, kinh ngạc chảy nửa ngày nước miếng, không khép được miệng. Hải tử nghiệm cho rằng hắn tuổi tác nhẹ nhàng, chúng gió đâu. Không nói đến cái này, đảo mắt chính là 1973 năm, Tom Cùng chân ni hiện tại đã là sơ trung đại hải tử, dễ gì, mắt thấy cũng muốn hai tuổi. Thân ái Tô chủ nhiệm, ngoại thương bộ tới điện báo, mau nhìn xem, lúc này bọn họ muốn nhiều ít sản phẩm. Đặt bay là tả đại tuyết, trương bình an phủng một phong điện báo, vọt vào dê bị xe môn, chính mình cũng không dám mở ra tin, muốn cho Tô Anh đảo tới khai. Liên ở 72 năm. Trung Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, hơn nữa cùng Nhật Bản cũng thiết lập quan hệ ngoại giao. Ở cùng Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao thời điểm, nghe nói Nhật Bản đoàn đại biểu chỉ tên muốn quà tặng, chính là Tô Anh Đảo Phương Đông nghệ thuật điêu khắc. Nghe nói làm đáp lễ, bọn họ sẽ trả lại một ít ở thời gian chiến tranh đoạt lấy, đôn hoàng phương diện văn hiến. Mà ở chiến bại sau, Nhật Bản phương diện đã từng liền trả lại quốc gia của ta chân quý văn vật, liền có 2.000 nhiều kiện. Bất quá bọn họ vẫn luôn không có trả lại quá thuộc về đôn Hoàng Văn Hiến. nay ở toàn thế giới là bị cam chịu đại gia có thể giả câm vỡ điếc, chết không về còn. Nhưng là Nhật Bản phương diện, hiện tại cư nhiên muốn trả lại một bộ phận. Đương nhiên, đây là ngoại giao phương diện sự tình, cùng Tô Anh Đào không quan hệ. Tin tức thượng đọc quá đưa tin, Tô Anh Đào lúc ấy liền đoán, đơn đặt hàng hẳn là một tới, này mở ra điện báo vừa thấy, phật đầu 200 kiện, bán ngược tỷ bà mươi kiện, mặt khác, các loại tiểu tác phẩm nghệ thuật bao nhiêu, chạy nhanh, thông chi phân xưởng hàng hóa chuyên trở. này phê hóa đến ngươi tự mình đưa đến thủ đô đi tô anh đào nói Này tính xuống dưới lại là vài vạt khối nghệ thuật điêu khắc tiêu thụ tuyến đả thông so tô anh đào tưởng tượng mau đến nhiều tuy rằng tất cả đều là ngoại thương nhưng là không chịu nổi người nước ngoài không thích chịu ta yên cũng không thích uống ta rượu liền thích đôn hoàng điều khác cho nên nó nguồn tiêu thụ tô anh đào cơ hồ không cần sầu làm ra tới là có thể bán quả thực có thể nói nằm lấy tiền nhưng là trương bình an lúc này không thể đi thân ái tô chủ nhiệm Nhà ta mới vừa phân phòng ở, ngươi tỷ gần nhất vội vàng ta trang hoàng phòng ở, nếu không, ngươi làm phương đông tuyết anh đảo đi một chuyến. Đúng rồi, nay nửa năm thời gian, tần công nương tần cương nguyên vật liệu, đem mới tinh người nhà lâu cung cấp xây lên tới, liền kiến ở ngục giam cách vách, ngay từ đầu trước nổi lên năm biểu điên, chỉnh chỉnh tê tê, đúng lúc đối với ngục giam đại việt tử. Này năm biểu điên mới là bắt đầu, lục tục, dùng tống muốn nói, toàn bộ tần công công nhân viên trước nhóm, tranh thủ mỗi nhà mỗi hộ. đều phải phân đến một gian 65m vuông 2 phòng một sành đâu. Bởi vì báo danh, nhu cầu cấp bách muốn phòng ở người nhiều, cuối cùng, Tống Nôn nghĩ tới nghĩ lui, rút thăm quyết định ai có thể chịu trúng tuyển, chịu chúng thăm phân phòng ở, không chịu chung, liền chờ tiếp theo phê. Cứ như vậy, công bằng công chính, công nhân viên trước nhóm cũng liền không náo loạn. Trương Bình An có rất nhiều thủ đoạn, sẽ đầu cơ trục lợi, chính là đầu một đám chịu đến phòng ở người. Mỹ Tư Tư A, nhà hắn đều bắt đầu thu thập phòng ở, vào ở. Đến, vậy làm phương Đông Tuyết Anh đi thôi, nhân tiện nàng còn có thể về nhà thăm tranh thân đâu. Hiện tại là 73 năm, Tô Anh Đào gả đến tầng công. Suốt 7 năm, mà ở năm nay nguyên đán, Trung ương tin tức thượng bị rộng khắp đề cập hai việc. Một là, muốn hủy bỏ cả nước các nơi dê bị sẽ, Nhị là trích mũ công trình khởi động, sở hữu hắc ngũ loại, đều phải chậm rãi gỡ xuống bọn họ trên đầu thiết ngũ Tô Anh Đào thầm đoán, nay hẳn là cùng la hành la lao thúc đẩy không phải không có quan hệ. Bất quá. không nói đến cái này trương bình an cười cùng tô anh đào nói anh đào ngươi còn không biết đi ta phát hiện nhà ngươi cái kia tiểu tông a gần nhất mỗi ngày vào thành hơn nữa trang điểm nhân mô cậu dạng xem như vậy là yêu đương cái này không ngừng tô anh đào ngây ngẩn cả người ngay cả phương đông tuyết anh đều ngầm đầu không thể nào đặng trường thành mới bao lớn liền nói đối tượng lạc. vài lần ta đi trong thành đều thấy hắn cười ha hả hướng một chạy vừa ta phỏng chừng hắn nói chính là cái kia tống thanh khê tiểu tử ánh mắt không tội a Hắn muốn thật có thể bắt lấy Tống Thanh Khê, tương lai chính là tỉnh ủy. Thư ký con rể, Trương Bình An lại nói, Tom hiện tại mạng đánh man đã 12 tuổi, thượng mùng 1, nói đối tượng còn có điểm quá sớm. Bất quá hài tử muốn thật nói đối tượng, Tô Anh Đào cũng không phản đối. Nhưng tốt xấu Tom là nàng nuôi lớn, không kêu mẹ đi, cuối cùng nửa cái mẹ, Tống Chính mới vừa ra là điều kiện không tồi, nhưng là Tống Thanh Khê không khỏi quá tiểu khí một chút. Tuy rằng nói tiểu hài tử chẳng sợ nói cái luyến ái cũng là chơi đùa một chút, nhưng là, nếu hắn thật là cùng Tống Thanh Khê, nàng liền phải bổng đánh nguyên lương Nay vẫn là đầu một hồi, Tô Anh Đảo có một loại, chính mình muốn ác bà bà cảm giác. Đến cung tiêu xã mua chút thịt dê, về nhà trên đường một cân nhắc, một hồi ức, nàng liền phát hiện gần nhất một đoạn thời gian, Tom thật đúng là lao hướng trong thành chạy. Nên sẽ không thật là đuổi theo Tống Thanh Khê đi. Mắt thấy lại là mau ăn tết lúc, hiện tại dẹ gì đã không cần ôm. Toàn bộ hành trình đều là chính mình đi đường. Tô Anh Đào đề thịt dê, dễ gì để chính mình ở dê bỉ sẽ thời điểm, luôn ngồi cái kia tiểu rổ, ở tuyết diêu ba diêu ba, chậm gì gì liền về nhà. Tiểu gia hỏa này lời nói không nhiều lắm, nhưng thân thể đặc biệt linh hoạt, một hồi ra liền ngồi trên cửa sổ, mắt trông mong nhìn ngoài cửa sổ bay là Tả Đại Tuyết, an an tĩnh tĩnh, liền như vậy ngồi. Đặng Đông Quốc, chúng ta có thể hay không từ trên cửa sổ xuống dưới a? Ngươi không cảm thấy lạnh không? Tô Anh Đào ở trong phòng bếp tạc thịt dê. quay đầu lại hỏi Nhi Tử. Đặng Đông Quốc, cũng chính là Tiểu Dẹ Di, tên này là hắn Ba Khởi. Tên này nghe nói là lấy tự lãnh tụ thơ, một đoạn còn Âu, một đoạn tặng Anh Mỹ, một đoạn còn Đông Quốc. Thái bình thế giới, vòng quanh trái đất cùng này là nhiệt. Thầm thầm, ca ca mua ná. Tiểu gia hỏa chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Tom hôm nay nhưng thật ra nói qua, chính mình muốn vào tranh thành, nhưng lúc ấy nói chính là, chính mình muốn đi cấp dẹ gì mua cái ná nhi. Phòng trưng ca ca là lấy mua ná vì lấy cớ làm đối tượng đi ngốc đệ đệ nghiêm trang con ngồi ở cửa sổ thượng đẳng ná nhi tô anh đào là trước đem thịt dùng văn hóa chậm rãi nấu một lần sau đó lại phóng trong chảo dầu chiên chiên xong lúc sau còn muốn phóng tới lò nướng lại nấu một lần như vậy nướng ra tới thịt nội bộ khóa lại thủy phân đặc biệt nộn, đồng thời ngoại tầng tiêu tô mỗi khi làm như vậy thịt nàng liền phải nhớ tới hùng quang bật cái kia hùng hải tử hắn về thủ đô lúc sau đánh quá vài lần điện thoại hồi hồi kêu nói muốn hồi tấn công Kể ra hắn đại bá mẫu có bao nhiêu hùng, đối hắn nhiều không tốt, mẹ kế cùng ba ba tất cả đều không thấy linh tinh nói. Tô anh đào đảo cảm thấy, hùng gia đại tẩu đối hắn không hảo là được rồi, muốn lại có cái đối hắn tốt mới thật là hại hắn. Ná, thầm thầm, ta muốn ná. dễ gì ngồi ở cửa sổ thượng, bởi vì chờ không được ca ca sao, cấp giống giống nhìn chung quanh, vẫn luôn ở kêu. ngươi muốn kêu ta mụ mụ, ta là mụ mụ ngươi. Tô anh đào từ phòng bếp ra tới, chỉ vào nhi tử cái mũi nói. Thầm thầm, thầm thầm. Tiểu gia hỏa mở ra cánh tay, ý bảo Tô Anh Đào ôm chính mình, nhưng vỡ không kêu mẹ. Đây là từ nhỏ đi theo Tom cùng chân ni kêu quán, Tô Anh Đào nói nhiều ít hồi, làm hắn sửa, đứa nhỏ này chính là không đổi được. Thầm, ta đã về rồi. Chỉ nghe một trận xe đạp vang, đỉnh một đầu tuyết, Tom liền hoạt mang quăng ngã, mang theo một cổ tử phong cùng tuyết vọt vào môn tới. Gia hỏa này ở năm nay chạy trốn một mảng lớn vóc dáng, hiện tại đã có 155. tuy rằng gầy, nhưng là thân cao thẳng bức Tô Anh Đào. Một chiếc công an khen thưởng nhị bát xe đạp hướng cửa một phóng, hoàn toàn giải phóng không yêu đi đường Tom, chính là nó, làm hắn có thể mỗi ngày vào thành làm bậy đối tượng. Trong tay hắn dương cái ná nhi, vội vội vàng vàng thay đổi cởi giày, liền đi tìm rẽ gì, tới tới, thử một chút, thấy bên ngoài cái kia bóng rổ bản sao, đánh một cái, xem có thể hay không đánh trúng bóng rổ bản. Tô Anh Đào đối với Tom giao tế năng lực, từ trước đến nay bội phục ngũ thể đầu địa. Mà đối chính mình sinh cái này tiểu nhi tử kia hai tay thượng tay việc, liền càng thêm bội phục Tiểu thí hài nhi cũng không lớn, lúc này mới 2 tuổi, đi đường chậm gì gì, xem hài tử đi, cũng không phải đặc biệt cơ linh cái loại này, nhưng là đạn đạn châu A, ném đá nhi, chơi đặc biệt hảo. Ná là đứa nhỏ này đầu một hồi chơi. Tô Anh Đào vẫn luôn nghe Tom ở thổi, nói rẻ gì kia hai chỉ tay nhỏ lợi hại đến không được, đạn châu chơi đặc biệt hảo, nhưng đây chính là ná, kẹp thượng đá, kia đắc dụng lực kéo. Nàng cũng không tin, tiểu gia hỏa này có thể đạn đến chuẩn 5-6 mét cơm bóng rổ bản. Tiểu dẹ gì vẫn là ngồi ở trên cửa sổ, ngồi xếp bằng ngồi, tiếp nhận ná, nhắm ngay bóng rổ bản, một con mắt nhắm chuẩn, kéo ná kéo ra dáng ra hình. Ở đại gia chờ mong hạ, hắn ngắm nửa ngày, chỉ nghe bang một tiếng, đá nhi cư nhiên trực tiếp đánh vào rổ cương vòng thượng. Chúng ta đông quốc này tay việc thật sự có thể. Tô Anh đào phỏng trừng nhi tử bị mù miêu đâm chết chuột mới đánh chúng, nhưng cũng cấp nhi tử phòng lên trường, nói. Được rồi, xuống dưới đi, chúng ta ăn thịt thịt lạc. Đừng nhìn rẽ gì tiểu, nhưng là ăn uống hảo, hiện tại liền cùng khi còn nhỏ Tom giống nhau, cũng có cái phì đô đô bụng đia nhỏ, ăn thịt phía trước còn muốn vô vỗ ăn thịt thịt trường bụng bụng. Chỉ mong hắn không cần lại trưởng thành cái tiểu bụng bấm. Đúng vậy, chạy nhanh ăn thịt thịt, hôm nay buổi tối tần cương đại lễ đường có điện ảnh, thầm, chúng ta sẽ đi xem điện ảnh đi, ta chính là ước hảo các bạn học, cùng nhau muốn đi xem điện ảnh. Tom tiếp nhận thịnh thị Cười phá lệ có khác ý tứ nói. Tuy rằng nói hai cái xưởng sát nhập, nhưng tiến sĩ chỉ là cách vài bữa đi tranh tranh Tần Cương, cũng không ở bên kia trường trú công tác. Bất quá ở hắn tranh thủ hạ, Tần Cương mới tinh đại lễ đường, hiện tại thành điện ảnh thường quy tuần chiếu phim một cái lưu động điểm, chỉ cần có tân điện ảnh chiếu, ở tân Thành, Tần Cương đại lễ đường chính là trừ bỏ Tần Châu thị ủy ở ngoài cái thứ hai chiếu phim điểm. Hôm nay buổi tối lại có tân điện ảnh, tên gọi chúng ta trong thôn trẻ trung người Giảng chính là nông thôn bình thường thanh niên, cùng xuống nông thôn thanh niên trí thức liễu lo với lao động, sinh sản chuyện xưa. Tuy rằng nói phiến từ lão, nhưng tốt xấu là một hồi điện ảnh. Hơn nữa chẳng sợ hạ tuyết, rốt cuộc xe bán tải lốp xe phòng hoạt, Tô Anh Đào không sợ, còn muốn lái xe đi xem cái điện ảnh, nhân tiện đem tiến sĩ cấp tiếp trở về. Đi, hôm nay buổi tối chúng ta đi xem điện ảnh. Tô Anh Đào nói, dễ gì lập tức liền xoay người đi rồi, đi thôi, xem điện ảnh. Rốt cuộc mới 2 tuổi tiểu hài nhi, nói gì chính là gì. Ăn trước xong cơm nha, chúng ta đến ăn xong rồi cơm mới có thể đi. Tom vì thế đem tiểu tử này cấp nắm đã trở lại, chỉ vào mùi hắn nói. Cùng nhau ăn thịt thịt, buổi tối xem điện ảnh, hôm nay với mấy cái hài tử tới nói, thật đúng là vui sướng một ngày a. Bất quá tiến sĩ hôm nay không cần tiếp, cư nhiên trước tiên đã trở lại. Hơn nữa vừa vào cửa, liền đưa cho Tô Anh Đảo một cái phong thư, ý có điều chỉ nhìn Tô Anh Đảo, trừ nham tới điện báo. Cho ngươi, trừ nham điện báo báo, là bởi vì chuyện gì, Tô Anh đào đương nhiên biết. Nhưng là nàng cũng không biết tiến sĩ vì trừ nham, đã biệt nữ mau nửa năm sự tình nha. Mau cho ta, ta nhìn xem. Tô Anh đào lấy tạp dề lau tay, trực tiếp đem tạp dề quải một chân ni trên cổ, sau đó nói. Ngươi cùng trừ nham đồng chí, gần nhất lui tới rất thường xuyên nha. Tiến sĩ xem Tô Anh đào một vạch chân điện báo, cười mỹ tư tư, vì thế nói. Phòng cháy phòng trộm phòng trừ nham. tiến sĩ hôm nay sở dĩ trở về sớm chính là bởi vì phát hiện chử nham cấp tô anh đào gửi điện báo mới chuyên môn gấp trở về nhưng trên thực tế tô anh đào cùng chử nham lui tới cũng không nhiều liền cùng lỗ một bình trịnh khải giống nhau đều chỉ là người quen mà thôi, nhưng gần nhất thật là có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng chử nham thương nghị một chút nhưng không ta hỏi nhẹ công bộ thẩm thỉnh một cái nhẹ nhà xưởng hắn nhận thức nhẹ công bộ bộ trưởng ta đang ở cùng hắn liêu chuyện này tô anh đào mở ra điện báo nói Tiến sĩ cảm thấy không đúng rồi, không phải cảm tình thượng tranh giành tình cảm, mà là tô anh đào điểm xuất phát. tấn công nhẹ công phân xưởng làm hừng hực khí thế, đang chờ nàng thi thố tài năng, nàng như thế nào muốn chính mình thành lập một cái nhẹ nhà xưởng. Tiểu tô đồng chí, chúng ta tần thành trọng công là cái trọng công hình xí nghiệp, đầu nhập cùng sản xuất vẫn luôn là kém xa, cho nên chúng ta mỗi năm cơ hồ đều ở hao tổn, mà các ngươi công nghiệp nhẹ gian năm nay doanh thu là 27 vạn nguyên. Nó làm chúng ta tần thành trọng đốc công một hồi chuyên hao tổn vi doanh thu, các ngươi dê ủy sẽ lập tức muốn hủy bỏ đi, chờ hủy bỏ lúc sau. Ngươi chính là nhẹ công phân xưởng chủ nhiệm, chúng ta phương Đông Mỹ học còn muốn dựa ngươi tới Phát Dương Quang Đại. Đi hướng quốc tế, ngươi như thế nào có thể chính mình thành lập cái nhẹ nhà xưởng? Đúng vậy, Tô Anh Đào nhẹ công phân xưởng thành lập mới một năm, liền có 34 vạn doanh số bán hàng, chẳng những đã sớm kiếm trở về phí tổn, lại còn có làm tần thành trọng công thành quốc nội đầu ra thực hiện doanh thu trọng nhà xưởng. đây chính là đặc biệt làm nổi bật chuyện này tống ngôn thượng thủ đô đại biểu đại hội nghe nói tiến hội trưởng thời điểm công nghiệp bộ toàn thể lãnh đạo đứng dậy vẫn luôn cho hắn vỗ tay cổ hắn ngồi xuống mới thôi hắn phải có cái đuôi nói đã sớm tiểu trời cao mà tô anh đào dê hủy sẽ chẳng những 7 năm không chướng quá tiền lương hiện tại lập tức liền phải hủy bỏ nàng muốn thất nghiệp lúc này tiến sĩ chắc hẳn phải vậy cho rằng nhẹ công phân xưởng chủ nhiệm nên là tô anh đào phương đông mỹ học sẽ là một cây ràng buộc làm Hoa quốc nhanh chóng gia nhập quan mậu tổng hiệp định, do đó mang theo toàn bộ Hoa quốc thực hiện kinh tế bay lên. Lúc này mới có thể làm hắn ở buồn, cùng với kết những cái đó, trưởng cư tư bản chủ nghĩa quốc gia người nhìn đến tiến sĩ này đồng lứa về nước lưu học sinh nhóm ở cái này quốc gia sáng tạo cùng Phúc hiến chứng minh bọn họ rốt cuộc chưa từng phụ chính mình, cũng chưa từng phụ tiền bối cùng này phiến thổ địa. Mà tô anh đào hiện tại cư nhiên nói cho hắn chính mình muốn đi ra ngoài khai cái nhẹ nhà sửa lại. Ngươi thật cho rằng. Ta nếu là Từ Dễ Hủy sẽ lui ra tới, nhẹ công phân xưởng chủ nhiệm sẽ là ta Tô Anh đào hỏi lại tiến sĩ. Tiến sĩ không cần suy nghĩ, liền nói, "Đương nhiên, nó chính là ngươi hài tử, khẳng định là của ngươi, nếu xưởng lãnh đạo không cho ngươi nhẹ công phân xưởng chủ nhiệm vị trí, ta sẽ nghiêm khắc khiển trách bọn họ, phê bình bọn họ, theo chân bọn họ tranh." Qua nhiều năm như vậy, tiến sĩ tuy rằng vẫn luôn ở tiến bộ, nhưng là với hoa quốc tình hình trong nước, có thể nói là hiểu biết quá ít quá ít. Hơn nữa rốt cuộc hắn ở quốc có chế đại trong xưởng có phúc lợi có tiền lương mùa đông còn có than đá chính hắn sinh hoạt dục vọng lại thấp không có cái loại này vội vàng muốn kiếm tiền xúc động nghe tô anh đảo tưởng khai xưởng chẳng những ý thức không đến nàng làm như vậy là tự cấp cả nhà mưu đường lui cấp cả nhà mưu phát triển trong lòng ngược lại tưởng chính là tô anh đảo một khi khai cái nhẹ nhà xưởng vạn nhất đoạt tần thành trọng công sinh ý tần thành trọng công doanh thu sắp sửa đại đại hạ thấp đối với tiến sĩ người như vậy Tô anh đảo cũng không dễ làm khi nói cái gì tóm lại người sao ngã một lần khôn hơn một chút nang vi thế nói kia như vậy chúng ta đánh cuộc ta dám cam đoan chờ ta từ dễ ủy sẽ lui ra tới khẳng định lấy không được nhẹ công phân xưởng phân xưởng chủ nhiệm công tác hơn nữa lãnh đạo nhóm khẳng định muốn khuyên ta về nhà được không sao có thể cái kia nhẹ công phân xưởng chính là ngươi một tay xây lên tới tiến sĩ hãy còn còn nói gia hỏa này còn không hiểu đến cái gì kêu cái thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân lãnh đạo phía trên còn có lãnh đạo mà nhẹ công phân xưởng hiện tại có thể nói là chỉ đại dê béo dương phỉ không ngừng một người nhìn chằm chằm tự nhiên sẽ có người tới tể đạo lý đến tô anh đào trước không cùng tiến sĩ ngoan cố cái này vẫn là chuyên tâm với chính mình như hoa đi rốt cuộc nàng đã từng mở nhẹ công phân xưởng vốn dĩ liền không phải vì muốn cống hiến quốc gia mà là ở vì chính mình kết thúc dê hủy sẽ sau công tác mà nỗ lực nương tấn công đại hoa ôm tiểu kê hiện tại gà nuôi lớn cũng nên chính mình kiến cái ổ gà, vì chính mình. Cho nên từ giờ trở đi, tô anh đào đến cho chính mình mưu đường lui, kiến sưởng, đường tô xưởng trưởng lạp. Đến nơi tiến sĩ, hắn thực mau liền đem chứng kiến, cái gì kêu lên mặt nào đó lãnh đạo tặc không biết xấu hổ, ngồi mát ăn bát vàng. Nay không, tiến sĩ vào toilet, vốn là chuẩn bị tẩy bắt tay, sau đó hắn liền thấy Tom đứng ở trong ve nút cờ, dáng vẻ kia thoạt nhìn thực. Chính thức, giống cái đại nhân. ngươi hảo, Tom đứng ở vê nút cờ trước gương vươn một bàn tay làm bộ nắm một chút tay lại nói tự giới thiệu một chút ta kêu đặng trường thành đừng nhìn ta tóc hoảng nhưng ta là cái thuần khiết hoa quốc người nói xong còn lấy cái tiểu lược sơ một chút chính mình kia đầu cuốn tao tao đầu tóc chiếu chiếu trong gương kia trương tròn vo trắng non khuôn mặt nhỏ nhi hắn nói đặng trường thành ngươi thật soái Hắn bộ dáng này ngay cả tiến sĩ đều cảm thấy này tiểu tử nên không phải làm đối tượng đi 218, nhập đoàn thẩm thỉnh khai một cái nhẹ nhà xưởng ở tương lai hoặc là thực dễ dàng. Nhưng hiện tại nhưng không dễ dàng. Từ 66 năm đến bây giờ, quốc gia liền không có phê chuẩn thành lập quá tân nhà xưởng. Hơn nữa nhẹ công phân xưởng cấp tần thành trọng công cống hiến 100% lợi nhuận ngạch, này. này đó lợi nhuận mới là hiện tại tần công kia một lây động bát mà dựng lên người nhà lâu, là tần thành trọng công hiện tại lại lấy nhập hàng nguyên vật liệu lớn nhất cung huyết thể. Ở tiến sĩ nghĩ đến, Tô Anh Đào nếu là ở dê bị lui, liền khẳng định là nhẹ công phân xưởng chủ nhiệm. đến nỗi một cái nhẹ nhà xưởng muốn thẩm thỉnh xuống dưới kia đến nhiều khó a hơn nữa liền ở năm trước bổn đã từng cấp tiến sĩ viết quá một phong thơ truyền thuyết mỹ liên hệ quan hệ lúc sau hắn liền phải tới hoa quốc một chuyến tiến sĩ còn kỳ vọng có nhẹ công phân xưởng tần thành trọng công có thể cho dư bổn hung hăng một kích đâu chỉ mong hắn như thế tự tin lãnh đạo nhóm không cần xảy ra sự cố bằng không hắn ở tô anh đảo trước mặt thậm chí liền trừ nham tầm quan trọng cũng chưa đây mới là tiến sĩ nhất phẫn nộ Cố tình tô anh đảo phùng tin, còn nói, trừ nham ra hỏa này rất lợi hại à, thật giúp ta tìm được nhẹ công bộ bộ trưởng. Ở tiến sĩ trong lòng, trừ nham đã chết, là bị hắn thân thủ xử quyết. Xe là tiến sĩ về nhà lúc sau liền đánh hỏa, cho nên chờ cả nhà cơm nước xong, trong xe đầu nóng hừng hực. Đương nhiên, làm như vậy đặc biệt háo du, ngừng ở chỗ đó một giờ, đến thiêu hủy non nửa dương du, đáng tiếc tiến sĩ mặc kệ ra, không biết này nửa dương du phải tốn 5 đồng tiền đi mua. từ khi tần công cùng tần cương xác nhập lúc sau liền ở hai xưởng trung gian tránh đi tần thành tu một cái đường xi măng con đường này thượng bởi vì không có lối rẽ một cái thẳng tắp đại đại tiết kiệm trên đường thời gian này một chuyến đi chỉ cần hai mươi phút là có thể đến muốn không trương bình an mách lẻo nói tom nói đối tượng thời điểm tô anh đào không cái này ý thức nhưng là kinh trương bình an vừa nói tô anh đào liền phát hiện tom cư nhiên phá lệ cho chính mình làm cái bàn tay đại tiểu gương này dọc theo đường đi đi thường thường Phải sơ một chút chính mình kia đầu nâu màu vàng đầu tóc. Ý tứ này là, tiểu gia hỏa thật đúng là nói đối tượng. Hiện tại bọn nhỏ đều lái xem điện ảnh, đặc biệt là tới rồi mùa đông, phóng nghỉ đông thời điểm. Liền không nói trong thành, cái nào trong thôn phóng tràng điện ảnh, mọi người đều đến trèo đèo lội suối đi xem đâu, huống chi tần cương loại địa phương này. Nói lên yêu đương, hai tử con nhỏ, nhưng kỳ thật loại chuyện này còn rất thường thấy. Liền tỉ như chân nhi năm nay mười ba, đại cô nương một cái. đã từng tần thành dễ ủy sẽ chủ nhiệm lưu quang nhi tử lưu kiến mới liền lao thích chạy đến tấn công nhìn xem chân nhi đương nhiên chân nhi cũng không thích hắn thấy liền kêu hắn lan nhưng lưu kiến mới mỗi lần tới tấn công sống thoát thoát như vậy liền cùng hiện tại tom giống nhau cho nên chân nhi cũng thực chú ý tom chờ hắn xuống xe thời điểm liền chú ý quan sát thấy hắn xuống xe lắc lư giống chỉ vịt giống nhau hướng tới tống thanh khê cùng tống trưởng trinh chạy qua đi vì thế liền riêng tô anh đảo cánh tay thẩm nhi mau xem Tô anh đào vừa thấy trong bụng tà hỏa lớn hơn nữa tom ở tân công hiện tại chính là đại ca trung đại ca trong xưởng thượng cao trung đại bọn nhỏ chỉ cần vào xưởng môn đều phải kêu hắn một tiếng đại ca chính là ngươi xem hắn hiện tại bộ dáng đi ở tống thanh khê cùng tống trưởng trinh hai anh em bên người quả thực sống thoát thoát một cái chó săn hơn nữa hắn có ở nông trường lao động ở nhẹ công phân xưởng lao động khi tích cóp phiếu gạo rất giống cái chó săn dường như liền mang theo tống trường trinh cùng tống thanh khê hai huynh muội liền hướng cửa hàng bách hóa cửa hàng bán lẻ bộ đi tiến sĩ còn muốn đi tăng ca chân nhi đi theo lặng lẽ nhi chạy tới theo dõi tom tô anh đào tắc vào dạp chiếu phim tìm vị trí đi nàng chỗ ngồi là tiến sĩ tìm người sớm chào hỏi chiếm tốt đương nhiên là trung gian tốt nhất vị trí chỉ chốc lát sau liền thấy tống trường trinh cùng tống thanh khê hai huynh muội ở tom làm bạn hạ cũng tiến bay tới bọn họ một đường vẫn luôn đi xuống tới rồi đệ nhất bài còn không tính Tự nhiên, Tom cùng Tống Trường Trinh đem Tống Thanh Khê ôm lên, cử lên đài tử, vài người chạy đến màn ảnh mặt sau nhìn lại. Điện ảnh thứ này, phía trước xem, mặt sau xem kỳ thật là giống nhau, chẳng qua người là phản. Hơn nữa ở màn ảnh mặt sau xem càng có một loại mới mẹ cảm. Chân Nhi đứng lên nhìn xung quanh nửa ngày, nhỏ giọng đối Tô Anh Đào nói, đặng trường thành xong đời, hắn về sau mơ tưởng làm ta cho hắn giặt quần áo. Tô Anh Đào cũng cảm thấy Tom có điểm quá không đạo nghĩa, nàng vừa rồi đều thấy. Hắn trang hai đại đô hạt dưa đậu phộng, còn dùng tay cấp tống thanh khê bi màu vàng, quả quýt mùi vị trái cây đường, một cái tay khắc còn ôm một bao quả cam. Tiểu gia hỏa rất hào khí nha, lúc này mới bắt đầu xử đối tượng, liền tiêu dùng lớn như vậy, này muốn lại chỗ 10 năm, kia 6.000 khối nuôi nâng phí, không được làm hắn toàn tiêu hết. Cho nên lúc này màn ảnh thượng điện ảnh, tô anh đào không có hứng thú. Nàng cũng muốn biết, tông cùng tống thanh khê hai rốt cuộc chỗ thế nào. Nhìn ra được tới. nàng thường thường cấp tống trường trinh đệ cái quả cam lại thường thường cấp tống thanh khê đệ một phen hạt dưa chung quanh còn vây quanh một đám hài tử tom vài lần gật đầu nịnh hót xong cái này lại nịnh hót cái kia có thể nói tám mặt su nịnh này nhưng cấp tô anh đào khí thiếu chút nữa không chết mất đi giang sơn di sửa bản tính khó rời đều nàng vẫn luôn như vậy khổ tâm giáo dục chờ này tiểu tể tử trưởng thành vẫn như cũng là cái nàng trong ngộng như vậy thích ăn chơi đàng điếm hô bằng gọi hữu còn động bất động một lần giao 20 cái bạn gái tính cách. tẩu tử, đúng lúc này, vội vã tới rồi một cái nữ đồng chí, xa xa ở cùng Tô Anh Đào vây tay. Tô Anh Đào vừa thấy, tần lộ, nàng cũng tới xem điện ảnh. Nay liền làm Tô Anh Đào có điểm kỳ quái, tần lộ từ khi trở lại tần thành trọng công lúc sau, trừ bỏ đi làm chính là hồi ký túc xá, cơ hồ liền không ra quá môn, như thế nào nàng cũng tới xem điện ảnh. Khó được nàng đầu một hồi tới xem điện ảnh. Phía sau liền có nhất bang nữ đồng chí khe khẽ nói nhỏ, đều đang xem nàng. Hiện tại ở phóng điện ảnh phía trước, theo thường lệ sẽ có một mầm trung ương tin tức, lúc này là trung ương tin tức, người cũng còn ở đi tới đi lui. Tân lộ thẳng, liền hướng tới Tô Anh đảo bên này tễ lại đây, hạ quá tuyết ban đêm phóng tràng điện ảnh, toàn thành người đều phải tới, biển người tấp nập, bất quá, Tô Anh đảo thấy thế nào, đều cảm thấy tân lộ hẳn là muốn cùng chính mình nói điểm cái gì. Chân y, ngươi cũng đến phía trước đi. Đem cái này ngồi nhi cho người tần A-di. Tô anh đào vì thế nói. Mà lúc này, màn ảnh mặt sau, đại lễ đường khung trên đỉnh cao cao trên cửa sổ mặt, thang lầu, lối đi nhỏ, thậm chí ngoài cửa lớn mặt, tuy rằng muốn đóng, nhưng trên cửa còn tễ thật nhiều người, nhiệt mùi vị trộn lẫn yên mùi vị, cái này địa phương quả thực có thể sặc người chết. Tần lộ chen qua tới, ngồi vào tô anh đào bên người. Dẹ gì vừa thấy tần lộ, nhìn một lát, hô một tiếng, thầm thầm. Sở hữu cùng hắn mụ mụ giống nhau, nữ nhân hắn đều hái kêu thầm thầm. Hôm nay còn lấy cái ná, cấp tần lộ khoa tay múa chân, đánh. Hai tử chỉ là thấy ai đều hạt nhiệt tình, nhưng tần lộ đặc biệt kích động, ta đều một năm chưa thấy qua hắn, hắn cư nhiên còn nhớ rõ ta. tô anh đào thật muốn nói, dẹ gì đối ai đều như vậy. Đúng rồi tẩu tử, các ngươi nhẹ công phân xưởng muốn toàn tự động dệt cơ, cùng với thêu hoa cơ, hẳn là lại có hơn một tháng ta liền thiết kế hảo, thêu hoa cơ năng làm châm dệt, thoi dệt, miên dệt. thuộc gia đều có thể theo thừa. Tân Lộ lại nói, cái này Tô Anh đảo thật không biết, là tiến sĩ An Bài đi. Tân Lộ cười một chút, mặt rán rẹ gì khuôn mặt nhỏ nói, là tiến sĩ An Bài, làm ta làm. Bất quá cái này nghiên cứu phát minh phí tổn, nghe nói là từ các ngươi nhẹ công phân xưởng lợi nhuận ra. Nhẹ công phân xưởng, cho tới nay mới thôi vẫn luôn là thủ công theo thừa, đương nhiên, ra cũng là tinh phẩm. Nhưng là muốn thật muốn thành lập nhẹ nhà xưởng, nhất định phải có dễ cơ, có theo hoa cơ. Mà mấy thứ này, quốc nội hiện tại, liền tính đại hình dệt lên xưởng, dùng cũng là trước giải phóng lao máy móc. Nhưng là từ tần lộ như vậy nữ thiết kế sư làm ra tới, kia khẳng định cùng tiểu cũ máy không giống nhau. Đặng côn luân người kỳ thật thực không tồi, tuy rằng trong sinh hoạt bang vội không lớn, nhưng là ít nhất ở tô anh đảo công tác thượng, từ trước đến nay sẽ cho nàng một ít không tưởng được duy trì. Tiến sĩ làm ta trước đừng nói cho ngươi, nói đây là cho ngươi quả sinh nhật. Tần lộ đốn trong chốc lát, lại nói. Ngài như vậy vất vả là vì cái gì đâu? Theo ta được biết, chúng ta nhẹ công phân xưởng sẽ từ thủ đô trực tiếp tới một cái lãnh đạo đương chủ nhiệm. Ngài muốn từ dễ hủy sẽ từ trước chỉ có thể về nhà. Cái kia nhẹ công phân xưởng là ngài một tay chế tạo lên, nhưng nó hiện tại đã không phải ngài. Rốt cuộc tân lộ vẫn luôn ở tân cương. Hiện tại lãnh đạo nhóm chủ chiến tràng cũng ở tân cương. Tân cương lại là sinh sản dân dụng khí giới. Rất nhiều chuyện tỉnh lãnh đạo là như thế nào quyết sách, nàng so tô anh đảo rõ ràng hơn một chút. chúng ta dê ủy sẽ lập tức liền phải hủy bỏ ngươi biết không lãnh đạo nhóm chuẩn bị như thế nào an bài ta tô anh đào vì thế hỏi nàng ở trong xưởng là có mẹ cũng càng vất vả công lao càng lớn lập tức dê ủy sẽ liền phải bị hủy bỏ lãnh đạo nhóm vì nàng hướng đi phòng trừng thực đau đầu nhưng đại gia phòng trừng cũng đều không dám cùng nàng mở miệng tân lộ thấp giọng nói ta nghe nói có người từ thủ đô tìm người chào hỏi muốn cho ngài về nhà cấp tiến sĩ làm tốt hậu cần công tác rốt cuộc ngài là tổ chức an bài thê tử Này công tắc nên là chiếu cố tiến sĩ. Quả nhiên, mặt trên có người trực tiếp từ thủ đô tới đoạt nàng nhẹ công phân xưởng. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, Nhi tử, lại đây, mụ mụ ôm. Tô Anh đảo dối tay, muốn Nhi tử. Dẹ gì cấp tần lộ ôm, còn không chịu đã trở lại đâu. Hơn nữa phải cho Tô Anh đảo khoa tay múa chân bắn ra cùng, Điều. Không có bởi vì tiến sĩ mà ghen ghét quá, sinh quá khí. Nhưng Nhi tử cư nhiên thân tần lộ, không thân nàng. Tô Anh Đào đây là thật sẽ là thực sự có điểm sinh khí. Tân Lộ xem Tô Anh Đào thay đổi sắc mặt, tức khắc liền cười, ngươi cũng sinh khí đi, ngươi cực cực khổ khổ làm lên nhẹ công phân xưởng, hiện tại không phần của ngươi, lãnh đạo nhóm muốn cho ngài về nhà, này ở Hoa Quốc, têu vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút vắn đi. Này cũng coi như vui sướng khi người gặp hòa đi. Tân Lộ tuy rằng còn ở công tác, nhưng nàng muốn chạy là có thể đi, hơn nữa có thể đi em mở quốc. Nàng ngốc tại Tần Thành Trọng Công, chỉ là tưởng ở cái này phức tạp địa phương, chinh phục nơi này những cái đó muôn hình muôn vẻ, phức tạp người, nên đi, nàng vẫn là xe đi. Nhưng tô anh đảo, cái này ở bất luận cái gì phương diện đều so nàng càng có trí tuệ nữ nhân, nàng đi không được, nàng chỉ có thể ngốc tại nơi này, mà sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, hiển nhiên, hiện tại nàng phải bị người khi dễ. Nhưng nàng liền khi dễ chính mình người là ai cũng không biết. Bất quá rốt cuộc đều là nữ đồng chí, thưởng thức lẫn nhau sao. Tần lộ ôm rẻ rỉ cười một lát, lại nói, cái này quốc gia không có gì tốt, nơi này người cũng không có gì nhưng lưu luyến, Ngươi nếu muốn đi, ta mang ngươi, mang ngươi nhi tử cùng tiến sĩ, chúng ta cùng nhau đi, ta có rất nhiều biện pháp. Chẳng sợ tô anh đảo, cũng có ứng đối không được người cùng sự. Hiện tại nhẹ công phân xưởng chính là một khối thịt mỡ, mặt trên khẳng định có lãnh đạo muốn cướp công lao, an bài chính mình thân thích tiến vào. Mà loại chuyện này, làm tần lộ căm thù đến tận xương thủy, cư nhiên thế tô anh đảo không đáng giá. Nàng chán ghét hoàn cảnh này, cũng chán ghét loại người này tình quan hệ, mà nàng đâu, có thể đi em mở quốc, chỉ cần Tô Anh Đảo đáp ứng một tiếng, cũng nguyện ý mang Tô Anh Đảo cả nhà cùng nhau đi. Nhưng là Tô Anh Đảo sẽ như vậy tưởng, làm như vậy sao, đương nhiên sẽ không a. Tân lộ, ngươi là từ phương Tây trở về, chán ghét phương Đông thức nhân tình quan hệ, đoạt công lao loại chuyện này, thực bình thường, nhưng là, không cần ra điểm sự tình liền luôn muốn đi, nghị trốn tránh. Tô Anh Đảo dối tay. đem nhi tử từ tần lộ trong tay đoạt lại đây chỉ vào nhi tử nói nên là chính mình liền đi tranh liền đi đoạt lấy ta vẫn luôn là cái này phong cách nếu không như vậy hai ta đánh cuộc nhẹ công phân xưởng sự tình ta đem nó xử lý xinh xinh đẹp đẹp ta một chút mệnh đều không ăn ngươi cũng đừng đi rồi được không có người đoạt ngươi đồ vật liền theo chân bọn họ tranh theo chân bọn họ đấu a lãnh đạo mặt mũi lại vậy nghĩ cách a gặp chuyện luôn muốn chạy tính cái gì bản lĩnh lúc này Tô Anh Đào chẳng những muốn đem nhẹ công phân xưởng đoạt lại chính mình trong tay. Còn muốn lưu lại Tân Lộ, đây mới là chân chính, phương đông thức năng lực. Quả nhiên, Tân Lộ cũng không chịu phục, xem rẻ gì còn tưởng bỏ lại chính mình trong lòng lực, muốn ôm đi, lại đoạt không tới, cắn chặn răng, nói, hành, ta cùng ngươi đánh cuộc. Liên đánh cuộc một cái nếu là Tô Anh Đào có thể cướp được nhẹ công phân xưởng, nàng liền không đi rồi. Tô Anh Đào muốn cướp không đến, Tân Lộ chẳng những phải làm mặt chê cười nàng, hơn nữa. thực mau nàng liền sẽ đi rời đi hoa quốc